khá tốt kiếm liền khắp nơi tìm kiếm mấy cái rơi xuống đơn tiểu hải tử lấp kín miệng trang lên xe tính toán bán đi nhìn xem có thể hay không bán chút tiền trả nợ hai người giao đãi chỉ là đi qua thanh vân huyện tính toán hướng bắc mãi cho đến vùng núi hoặc là xa hơn địa phương lại ra tay trên đường xem từ triển bằng cái kia tiểu hài tử một người cảm thấy nhặt cái tiện nghi nhưng không nghĩ tới ăn lỗ nặng hai người khóc lóc nỉ non bị thành phố suốt đêm phái tới gì cờ mang đi tần tử hân không nghĩ tới chính mình vừa mới điều đến thanh vân huyện bên này. Liên ra như vậy đại án, báo cáo đến mặt trên, thượng cấp lãnh đạo một mảnh tán dương, hắn chiến tích thượng thêm sáng giỏi một bút, nhưng hắn lại liên tục chối tử, này nhưng không liên quan chuyện của ta. Cuối cùng tần tử hơn đem tìm được vu đại hải, mang về người tần minh, còn có thông minh tiểu triển bằng cùng nhau báo đi lên. tư triển bằng nhìn đến đại tỷ cùng tam tỷ thời điểm, nước mắt liền ngăn không được, gào khóc qua đi, đem vu đại hải quần áo lộ ướt một mảnh, cuối cùng lại ngượng ngùng. Đại tỷ, hiện tại thiên qua tối. Ngươi cùng triển bằng đều đi nhà ta đi. Từ màu xanh ra trời đem triển bằng tiếp nhận tới, ôm vào trong ngực nói. Từ triển bằng hoa ở tỷ tỷ trong lòng lực, vừa nghe muốn đi tỷ tỷ ra, một trận an tâm, ủ rũ liền một đánh lút lại, bất chi bất giác đầu liền bắt đầu chầm lên. Từ thiên hồng lại xua tay nói, không không, ta không đi, ngươi tỷ phu còn ở nhà chờ ta đâu, ta không thể đi. Từ màu xanh ra trời nói, kia đã trễ thế này, ngươi trở về ta cũng không yên tâm a. Đồn công an bên kia có người nghe xong. Liền nói có xe có thể phái người đưa từ Thiên Hồng trở về, từ màu xanh ra trời vừa nghe có đồn công an người liền yên tâm, sau đó liền dặn dò từ Thiên Hồng trên đường chậm một chút. Chính mình ôm ngủ từ triển bằng cùng Vu đại hải trở về nhà. Từ Thiên Hồng ngồi xe cảnh sát tới rồi ra, nàng đợi này xem như đăng giá, lại là ngồi huyện trưởng xe hơi, lại là ngồi xe cảnh sát, chính liên tiếp tỏ vẻ cảm tạ thời điểm. Nàng trượng phu đồng chí sóng liền ra tới. Tối lửa tắt đèn, đồng chí sóng liền nghe được bên ngoài có động tĩnh. Tưởng tức phụ đã trở lại, liền khập khiễng ra tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, mụ ra túi, cho ngươi mặt hà, vừa ra đi một ngày, đã trễ thế này mới trở về, tưởng nói chết lao tử lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến xuyên chế phục đứng ở cửa đâu, giọng nói liền quảng quạc mặt ngăn. Từ thiên hùng đang muốn làm nhân ra vào nhà uống miếng nước, đồng chí sóng liền ra tới, nàng một trận xấu hổ, không biết theo ai. kia cảnh sát quét đồng chí sóng liếc mắt một cái, đại tỷ, ngươi còn có việc, lại đến đồn công an. đồn công an đều quảng. lời này tự nhiên là nói cho đồng chí sóng nghe thứ này xem liền không giống thứ tốt đồng chí sóng chỉ do là cái bắt nạt kẻ yếu xem đối phương một thân uy nghiêm chế phục bồi gương mặt tươi cười dám cũng không dám đánh một cái đem nhân ra tiên đi đóng lại đại môn hắn liền lại cảm thấy chính mình là lão đại người cái su đàn bà như vậy vãn mới trở về có phải hay không chạy tới cao ta đồng chí sóng một trận chột dạ nói ngày thường hắn vừa uống say rượu khống chế không được liền sẽ đối tức phụ Rối cái nắm tay động cái chân. Từ thiên hồng mệt mỏi một ngày, thật vất vả thả lỏng thần kinh, nào có không để ý đến hắn, nhỏ giọng nói câu, không có. Ngươi đừng không có, ta nói cho ngươi, ta đối với ngươi nhưng không thứ, ngươi bốn dặm tám hương hỏi thăm hạ, cái nào sinh không ra hải tử tức phụ có thể có ngươi như vậy hảo sinh hoạt. Từ thiên hồng thở dài, ngẫm lại ngày hôm qua chính mình trượng phu chính mình đệ đệ ném, đối phương chỉ quăng một câu, ném tìm đi ngạc nhà, lạnh nhạt thái độ, lại nhìn nhìn lánh nồi lánh bếp. đủ chén nửa cái bánh ngô vô có, nàng thật không biết chính mình quá chính là cái dạng gì hảo sinh hoạt. Đồn công an bên này báo thượng cấp, thượng cấp thực mau bên trong liên hệ ít tỉnh cục công an liên hệ các hài tử gia trưởng, này đó hài tử ở sở tại đều có lạc đường đăng ký, ra trưởng đều để lại liên hệ phương thức, vốn dĩ tìm hài tử liền tìm điên rồi ra trưởng, lập tức mã bất đình để liền đều chạy tới Thanh Vân huyện, đối sở hữu cứu bọn họ hài tử người một trận ngàn ân vạn tạng, sau đó mang theo hài tử đi trở về. Thượng cấp đối lần này sự kiện thập phần coi trọng, thực mô liền hạ đạt văn kiện, thông chi các huyện chính phủ, muốn nghiêm khắc đả kích việc này, cũng đối Tần Tử Hân đăng báo vu Đại Hải, Tần Minh, từ triển bằng đám người viên, dư 500 khối tài chính tiền mặt khen thưởng. Tần Minh tuy tự giác chính mình không phải cái gì đại lão bản, nhưng 500 khối cũng không quá xem thượng, tỏ vẻ chính mình có tiền, từ bỏ, cấp vu Đại Hải là được. vu Đại Hải cũng chối từ, hắn cảm thấy chính mình chỉ là trung hợp, cũng không dám kể công, cuối cùng Tần Tử Hân quyết định. Vậy cấp tiểu triển bằng đi. Tân huyện trưởng cùng trưởng đồn công an, tự mình tới trong nhà phát tiền thưởng, tiểu triển bằng nhạc thấy nha không thấy mắt, trải qua quá nhiều chuyện, hắn biết tiền là thứ tốt, đây là nhân ra khen thưởng, nhân ra cho hắn liền phải. Từ màu xanh ra trời từ trưởng đồn công an trong tay tiếp nhận trang 500 khối tiền thưởng phong thư, đầu tiên là cùng nói câu tạ. Sau đó còn nói thêm, lý sở trường, ta còn tưởng báo án đặc biệt. chương 33. 033. Từ sải cánh chán đến chết ở trong nhà trong viện đào bùn đất, sau đó hôn tiếp nước chơi bùn. Ngày đó bị cái kia cục than đen đánh gãy mũi, hiện tại còn bao băng gạc, còn không có hảo. Ngày hôm qua đi ra ngoài muốn tìm các bạn nhỏ đi chơi, đối thủ một mất một còn tiểu sơn còn đi đầu rêu cợt hắn khó coi. Hắn khí cùng đối phương đại đánh một trận, kết quả liền ngày thường cùng hắn không tội đều giúp đỡ đối phương. Hắn đại bại một hồi, chỉ phải về nhà dưỡng thương. Hôm nay càng là liền ra môn cũng chưa ra, chính mình ở nhà chơi. Từ trấn Hưng Khiên cái quốc, Hư Ca tử trong đất trở về, hắn hôm nay hai ngày này tâm tình còn hảo, trước hai ngày đại nhi tử ném cả đời một đêm, hắn cấp đầy miệng phao, chạy đến đại đội kêu Quảng Bá cũng không có tin tức, muốn đi trấn trên báo hắn, liền đụng tới đại nữ nhi tới nói cho hắn, truyền bằng tìm được rồi, hắn một lòng rốt cuộc thả lại trong bụng. Tuy rằng truyền bằng ngày thường lịch ngượng gây sự, khi dễ đệ đệ thực không hiểu chuyện, nhưng là tốt xấu là con hắn, vẫn là hắn vợ cả lưu lại duy nhất nhi tử, hắn nào có không đau đạo lý. chính là hai cái nhi tử không hợp hắn cũng phi thường khó làm nghe thiên hồng nói là màu xanh da trời tìm được hiện tại liền ở tại màu xanh da trời trong nhà hắn liền nghĩ qua mấy ngày chờ sự bình ổn lao bà hết giận lại đem hải tử tiếp trở về đỡ phải trở về lại là nháo một nhà hòa thuận như thế nào liền như vậy khó nột hắn vào cửa liền nhìn đến tiểu nhi tử đem trong viện đảo gộ ghề lồi lõm cùng đùm chơi cũng không nói gì thêm nhìn xem tiểu nhi tử trên mặt thương một trận đau lòng tiểu cánh mẹ ngươi đâu từ sải cánh mắt trợn trắng bĩu môi ta mẹ đi nhị thẳng vô lại ra chơi bài đi các người rốt cuộc khi nào nấu cơm ta đều mau chết đói nga nga hảo ba này liền cho ngươi làm a từ chấn hưng vừa nghe tiểu nhi tử đói bụng vội vàng đáp ứng một tiếng liền buông cái cuốc vào nhà nấu cơm đi nha thiên hồng đây là lại đi trấn trên tây lô thôn rất nhỏ thôn đuôi liếc mắt một cái có thể vọng đến thôn đầu hàng xóm nhìn đến từ thiên hồng từ thôn ngoại trở về đánh giá mạc nàng đi gả đến trấn trên mội mụa ra Từ thiên tình nói là gả đến trấn trên, kỳ thật là thanh vân trấn bên cạnh một cái thôn nhỏ, ly trấn trên rất gần, nhà chồng ở trấn bên cạnh khai cái tiệm sửa xe tử, nghe nói còn hành, rốt cuộc trấn trên kẻ có tiền nhiều, xe cũng nhiều. Đúng vậy, đi thiên tình ra có chút việc. Từ thiên hồng không muốn nhiều lời, kỳ thật nàng chính là đi nói cho từ thiên tình một tiếng, đệ đệ tìm được rồi, vốn dĩ ngày hôm sau nên đi, nhưng là phía trước tìm đệ đệ chậm trễ một ngày, trong nhà trong đất một đống việc, thật sự đi không khai, cho nên mới không đi. Lại tìm không thấy thích hợp người mang tin qua đi. Cách hai ngày mới đi, bất quá nàng qua đi nói, đối phương chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói câu, đã biết. Từ thiên hồng nghe xong liền có điểm khí, chính là từ trước đến nay tính cách mềm yếu, có khí cũng phát không ra, chỉ là nói, tốt xấu là ta đệ, có rảnh đi ta muội ra nhìn xem, hiện tại trụ nàng chỗ đó. Từ thiên tình tưởng nói, nếu không phải này đệ đệ, các nàng cũng sẽ không không mẹ, chính là ngần ấy năm, nàng lười đến nói, nói cũng vô dụng, dù sao hiện tại nhật tử cũng cứ như vậy. Bất quá lại nghe được ở từ màu xanh ra trời ra, nàng thần sắc khẽ nhúc nhích màu xanh ra trời ra. Nghe nói nàng dọn trấn trên đi. Cũng không phải là, muội phu có bản Linh A, ta cùng ngươi nói, lần này chính là ít nhiều muội phu mới có thể tìm được nhà ta tiểu bằng. Nói lên việc này, từ thiên hồng lập tức tinh thần tỉnh táo, đem ngày đó tìm người trải qua trong ngoài phía trước phía sau nói cái biến, bao gồm vu đại hải bên kia công trường có hảo những người này hỗ trợ lạc, các nàng còn cùng nhau chạy đồn công an cái gì, thiên A. ta kia một ngày ngồi hai lần xe hơi huyện trưởng đồn công an xe cảnh sát đều ngồi ta đợi này phỏng chừng đều đăng giá huyện trưởng từ thiên tình thập phần giật mình chừng lớn đôi mắt huyện trưởng còn nhận thức muội phu từ thiên hồng kỳ thật lời nói cũng nói không rõ ta cũng không biết màu xanh ra trời đến ta đi quốc doanh cửa hàng chính là trước kia đi mua quá điểm tâm sau đó huyện trưởng liền ở kia tân điều tới huyện trưởng nhưng tuổi trẻ từ thiên tình không thể tưởng tượng nhìn nàng một bộ như suy tư gì bộ dáng ma thúy bình đang ở trong thôn mặt trược trong thôn giống nhau nông nhàn khi có rất nhiều người đánh nam nữ đều thích chơi xem như một loại giải trí hưu nhàn nam giống nhau chơi khá lớn tam mao năm mao đều có nữ chơi liền tiểu một chút nhị phân ba phần một phân cũng có kỳ thật này xem như đánh bạc bất quá dân không cử quan không truy xét trừ phi mặt trên đặc biệt nghiêm thời điểm nếu không ngày thường là không ai quản ma thúy bình ngày thường liền chơi cái một phân nhị phân tiểu bài đã ghiền, không có biện pháp từ chấn hưng cái kia vương bắt đảng quá không bản lĩnh Trong nhà quá nghèo, không có tiền. Mấy ngày hôm trước từ triển bằng dưới sự tức giận chạy, từ chấn hưng cái kia vương bắt đản còn cùng nàng nháo, thật không biết chính mình cái gì đức hạnh, liền tức phụ đều mau nuôi không nổi lao giúp đồ ăn, còn có mặt mũi giống, nàng lúc ấy thật nàng mẹ muốn cho hôn đảng chính mình chơi đi, chính là nàng nhà mẹ đẻ sớm không ai, nàng lại kéo cái hài tử không hảo lại tìm, cũng cũng chỉ có nhịn. Lần này mặt Trượt cũng nhịn hai ngày, cái kia tiểu hôn đảng tìm được rồi, nàng mới ra tới chơi. Nàng liền nói kia tiểu hôn đảng ném không được, tinh cùng hầu dường như, kia lão hôn đảng cư nhiên còn có thể cấp miệng khởi vết bỏng rộng lên, thật là ngu ngốc. Nàng khinh miệt cười, đánh ra một chương bạch bản. Người đối diện hô một tiếng, hồ. Nàng sứng sốt, sau đó sắc mặt biến đổi, ta nói nhị lại mẹ, ngươi này cái gì thí hồ cũng hồ, ngươi cũng thật quá sức. Nàng vài đêm không khai hồ, nhất thời có chút không cao hứng. Nhị lại mẹ một biểu môi, thí hồ không phải hồ, như thế nào liền không thể hồ. Có chút người bài phẩm cùng nhân phẩm không sai biệt lắm, đều mẹ nó quá sức. Bài trên bàn, vây xem vừa nghe lời này, một trận cười vang. Mã Thúy Bình bị cười có điểm không nhịn được, nhị lại mẹ, ngươi ý gì? Ta nhân phẩm làm sao vậy, ngươi cho ta nói rõ ràng. Một cái thôn ở, đại gia ai không biết hay? tuy nói mẹ kế không dễ làm đây là cách ngôn, nhưng là từ ra, xải cánh ngày thường ăn xuyên gì dạng, triển bằng lại là gì dạng, mọi người xem rõ ràng, ngày thường trong viện gà bay chó sủa. người trong thôn cũng không phải người mù. Chỉ là từ trước đến nay đều là quá hảo tự ra nhật tử phải, ai cũng sẽ không đi quản nhà người khác vụ sự, Huống hồ kia từ chấn hương lại là cái sách không rõ. Nhị lại mẹ từ trước đến nay là cái nghĩ sao nói vậy, tuy nói mặc kệ nhà khác sự, nhưng cũng không để phòng miệng nàng thượng nói nói, hơn nữa lần này còn ra chuyện lớn như vậy, triển bằng kia tiểu tử ném như vậy chút thiên, người này cư nhiên còn có tâm tới bài, thật là không biết xấu hổ. Tao ý gì, người trong lòng không rõ. nhị lại mẹ cũng không ngẩng đầu lên mã bài mã thúy bình không phải ngốc tử biết ngày thường chính mình phong bình không tốt nhưng trước kia ai cũng không bắt được mặt bàn đi lên nói xem ra lần này là muốn chọc nhiều người tức giận là sao ừ kia thì thế nào nhà nàng việc tư những người này thật là nhàn nhọc lòng ta không chơi các ngươi chơi đi mã thúy bình đem chính mình trước mặt bài đẩy đứng lên nhấc chân liền đi bên cạnh người ồn ào ai tiểu cánh mẹ như thế nào không chơi này ít rất hương sao chính là hát không phải liền thua bảy tám đêm sao như thế nào thua không nổi a bảy tám đem bài tính cái gì tiểu cánh mẹ khuôn mặt bạch trở về cùng lao từ khóc vừa khóc liền toàn có đại gia lại là một trận cười to mã thúy bình không phải kêu mềm yếu tiểu tức phụ nhưng một người cũng dôi bất quá như vậy nhiều người nàng chỉ phải oán hận hét lớn một tiếng các ngươi biết cái gì trên mặt lại rơi xuống không biết nhiều ít hầm hừ ra phòng không hai giây liền nghe bên ngoài mã thúy bình thanh âm vang lên ai như thế nào liền bắt ta Chúng, đánh bạc đều ở bên trong, ta mang các ngươi đi vào, không ta chuyện gì. Đại gia vừa nghe, đây là tới bắt, đánh cuộc, vì thế các nhanh chóng thu bài trốn chạy, từ cửa sau trốn mất. Chờ Mã Thúy Bình mang theo Di Cờ đi vào khi người trong phòng đi nhà trống, chỉ có nhị lại mẹ cùng nhị An vạ trong phòng chính nói chuyện phiếm thiên, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Trong đó một cái Di Cờ hỏi người đâu, Mã Thúy Bình mọi nơi một tìm kiếm, ở đầu giường đất phô đệm chân phía dưới phát hiện khối bao mạt chữ bố. Nàng sắc mặt vui vẻ, đột nhiên xúc lên, các ngươi mau xem, đây là chứng cứ, chào bọn họ, chào bọn họ. Nhị lại cùng nhị lại mẹ sắc mặt cự sắc, vẻ mặt muốn ăn mã Thúy Bình biểu tình, này chơi mặt trược sự lớn, cũng là muốn câu lưu phạt tiền. Bọn họ bình thường nông hộ, hơi chút phạt điểm đều đến thương gân động cốt, cái này mã Thúy Bình, không phải nói nàng vài câu, như vậy nhớ trăm triệu, thật là đáng giận. Trong đó một cái di cờ đem một bao mạt trược cầm ở trong tay, được rồi, chứng cứ có, mang đi. Hắn vung tay lên, mặt sau hai cái đồng hành liền trực tiếp một bên một cái đem ngựa Thúy Bình bắt lấy. Mã Thúy Bình trong lòng hoảng hốt, nghĩ thầm, đây là có chuyện gì, reo lên, như thế nào liền bắt ta, đây là nhà bọn họ, như thế nào không chảo bọn họ, không đúng, việc này cùng ta không quan hệ, ta không chơi. Người dơ tụ hoạch, người còn tưởng chối cãi. Nhị lại mẫu tử ngơ ngác nhìn Mã Thúy Bình bị mang đi. Trấn trên đồn công an. Câu lưu bên ngoài, từ màu xanh già trời ôm từ triển bằng hướng trong xem. Mã Thúy Bình vẻ mặt trắng bệnh ngồi ở bên trong, khóc lóc nỉ non cầu tình. Đáng tiếc không ai phản ứng hắn. Thì, ta thấy thế nào nàng như vậy cũng không phải thực vui vẻ. Tư Truyền bằng tuy rằng cảm thấy cái này ngày thường khi dễ nàng người, cũng có như vậy yếu ớt thời điểm, cảm thấy thực thần kỳ, nguyên lai đối phương cũng không có hắn tưởng như vậy cường đại, nhưng là xem nàng như vậy hắn cũng không cảm thấy chính mình nhiều vui vẻ. Không khai nhớ ta liền không nhìn, dù sao về sau nàng khi dễ không được ngươi. Từ màu xanh ra trời ôm đệ đệ ra tới. Lý sở trường xem các nàng ra tới, cùng từ màu xanh ra trời nắm tay nói, từ cùng, chí, lần này đa tạ ngươi cử báo, triển bằng chuyện này ra lúc sau, lần trước vừa lúc hạ văn kiện, muốn nghiêm khắc đả kích các loại trái pháp luật phạm tội sự kiện, cho nên cũng coi như là giết gà doa khỉ. Nàng loại tình huống này là, từ màu xanh ra trời hỏi, Nga, trong thôn đánh đều là tiểu bài, giống nhau chính là câu lưu mấy ngày phạt điểm tiền xong việc. từ màu xanh ra trời gật gật đầu cùng lý sở trường từ biệt sau liền ra tới lần này đem ngựa thúy bình lộng tiến vào cũng coi như là danh chính nghiêm thuận nhưng cũng liền tính là cái nho nhỏ giao hấn, kỳ thật cũng coi như là cấp đệ đệ báo cái tiểu thủ từ triển bằng trở về đêm đó từ màu xanh ra trời nhìn đến từ triển bằng trên người vết thương cũ vết thương mới nàng liền hận không thể xé đối phương nhưng là trong lúc nhất thời thật muốn không đến càng tốt càng mau phương pháp cho nên chỉ có thể ra này hạ sách bởi vì hiện tại tám mấy năm Đối với bảo hộ vị thành niên pháp luật cũng kiện toàn, đặc biệt là nông thôn loại địa phương này, đối với đánh hài tử, đều trở thành là quản giáo hài tử một loại phương thức, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, quan gia cũng là mặc kệ, cho rằng đây đều là việc nhà, nhiều nhất thật sự nghiêm trọng, cũng chính là giáo dục giáo dục, cũng không sẽ thế nào. Mang theo từ triển bằng trở về nhà, từ triển bằng vừa định hỏi về sau hắn có thể hay không vẫn luôn ở nơi này, hắn biết không có cậu em vợ trụ tỷ tỷ ra đạo lý. Đặc biệt là hắn có ba còn có hậu mẹ nó dưới tình huống, hắn tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng là hắn hiểu chuyện. Nhưng hắn thật sự không nghĩ trở về, tỷ phu người như vậy hảo, hẳn là sẽ không để ý đi. Nhưng hắn còn không có mở miệng, Từ thiên tỉnh liền tới cửa. Chương 34 034 Tư triền bằng ở tam tỷ ra ở hai ngày, cảm thấy chính mình cơ hội là tới rồi thiên đường. Nơi này mỗi ngày có thể ăn no, cũng không ai bởi vì hắn ăn nhiều cái màn thầu liền mang hắn. Hai cái tiểu cháu ngoại gái quá đáng yêu, hắn quyết định về sau trưởng thành, muốn kiếm thật nhiều tiền, cấp cháu ngoại gái mua đường ăn. Tam tỷ còn cho hắn làm bộ quần áo mới, so với phía trước kia kiện còn xinh đẹp, hắn vốn dị luyến tiếp xuyên, nhưng mẹ nó nói nguyên lai kia kiện quá phá, lưu trữ đương rẻ lau hắn chỉ phải đem quần áo mới thay, áo cũng bị hắn giấu đi, hắn luyến tiếc đương rẻ lao Tóm lại một câu, tỷ tỷ ra thật tốt quá, hắn không nghĩ đi rồi, chính là hắn biết lại hảo cũng là tỷ tỷ ra. Tỷ tỷ cùng tỷ phu có hai đứa nhỏ muốn lớn dưỡng, hiện tại nhà ai dưỡng hài tử cũng không dễ dàng, tiểu sơn mẹ nó liền dưỡng tiểu sơn một cái, mỗi ngày đều mệt muốn mệnh. Hắn tưởng vẫn luôn ở chỗ này, chính là hắn lại không nghĩ vẫn luôn ở chỗ này liên lụy bọn họ. Hắn ngồi ở giường đất bên cạnh, giống cái tiểu lão đầu giống nhau, thở dài, vẫn là phải đi a. Cứu cứu, người đi nào đi? Đại nữ ở trên giường đất ông chăn, nhìn chằm chằm từ triển bằng hỏi. Đại nữ vẫn luôn tưởng quản từ triển bằng gọi ca ca. đáng tiếc mụ mụ làm nàng têu cứu cứu rõ ràng hắn so với chính mình cũng cao không bao nhiêu bất quá đại lũ thực nghe mụ mụ lời nói têu cứu cứu đã têu cứu cứu đi dù sao cũng sẽ không thiếu khói thịt ăn cơm lạp từ màu xanh ra trời chuẩn bị cho tốt cơm sáng têu trong phòng bọn nhỏ ăn cơm nói nàng cũng đi đến đem đang ở dối cánh tay dỗi chân cô bé bế lên tới hôn hôn triển bằng chạy nhanh đi rửa mặt ăn cơm a nhà nàng cơm sáng rất sớm bởi vì vu đại hải cơ hầu ngày mới lượng liền phải ra cửa làm việc cho nên từ màu xanh ra trời đều là sáng sớm liền bắt đầu khai cơm sáng Vu Đại Hải có khi không vội thời điểm cũng sẽ dậy sớm hỗ trợ. Bất quá mấy ngày này việc tương đối vội, cơ hồ mỗi ngày không đến Đại Hắc không trở về nhà. Về nhà cơm nước xong ngã đầu liền ngủ, liền tắm rửa gì đều là từ màu xanh ra trời chết thúc giục sống thúc giục mới bằng lòng đi tẩy. Không có biện pháp, không tẩy thật sự rất khó. Nghe một thân xú hãn Tư truyền bằng ngày đầu tiên buổi sáng tỉnh lại thời điểm còn tưởng hỗ trợ nấu cơm tới. đáng tiếc hắn cũng không có như nguyện dậy sớm lại mệnh lại vây tiểu hài tử lại tham ngủ kết quả một giấc ngủ dậy đều đã mặt trời lên cao hắn đỏ mặt đến gian ngoài khi tỷ tỷ đang ở sống mặt làm đồ vợ mà trên bàn có cho hắn lưu bữa sáng hắn lúc ấy vớt trên bàn nóng hầm hập đồ ăn nước mắt liền ào ào hắn tỷ con dọa nhảy dựng hỏi hắn làm sao vậy hắn có thể nói chính mình là cảm động sao hắn không thể nói từ màu xanh ra trời nhìn từ triển bằng lập tức từ giường đất nhảy xuống sau đó hai tiểu tay ngắn rỗi ra một ôm liền đem đại nữ từ trên giường đất ôm xuống dưới tuy rằng hai người thần cao không sai biệt lắm nhưng triển bằng đem đại nữ ôm xuống dưới thời điểm lại cảm thấy đặc biệt ổn tiểu tử này đừng nhìn tuổi không lớn sức lực thật đúng là không nhỏ từ màu xanh ra trời vẫn luôn cho rằng chính mình ra hai khuê nữ ngoan ngoan nghe lời một là bởi vì là nữ hải nhị là bởi vì tuổi đều còn nhỏ còn sẽ không nghịch ngợm gây sự chính là từ khi từ triển bằng tới hai ngày này nàng lại lật đổ ý nghĩ của chính mình nguyên lai nam hải cũng có thể như vậy ngoan như vậy hiểu chuyện buổi sáng dậy sớm không cần tê quần áo xuyên nhanh nhẹn rửa mặt tắm rửa tích cực chủ động đặc biệt giảng vệ sinh trong nhà thùng rác liền không nhìn thấy mát quá thường thường liền xách theo cái chổi quét rác đứa nhỏ này quá ân cần giống như sợ hai tùy thời bị vứt bỏ muốn nỗ lực biểu hiện chính mình giống nhau từ màu xanh ra trời hồi tưởng hạ chính mình kiếp trước những cái đó lớn như vậy hài tử đúng là trong nhà tiểu công chúa tiểu thái dương không nghịch ngậm gây sự hảo hảo ăn cơm cũng đã là hảo hải tử mặc danh liền có chút chúa sót Cho nên từ màu xanh ra trời căn bản không cho hắn làm gì sống, không cho làm tiểu tử này còn sẽ ở kia thở dài. Vì thế từ màu xanh ra trời đành phải phái cho hắn bồi nàng hai khuê nữ cùng nhau chơi việc, tiểu tử này rốt cuộc cao hứng. Toàn ra cơm nước xong, Vu đại hải đi bắt đầu làm việc, từ triển bằng mang theo hai cái nữ nhi ở trong sân chơi chơi trốn tìm cho chơi, từ màu xanh ra trời tắt chuẩn bị làm điểm tâm. Hiện tại nàng vẫn luôn làm hoạch đào tô, mỗi ngày chỉ có hai lò, đại khái 5-6 cân lượng, bỏ thêm không gian thủy. Cái này hiện tại vẫn là hắn mua. Nhưng mua sắm vẫn như cũ điên cuồng. Không gian thủy tuy rằng không có gì kéo dài tuổi thọ, trị liệu bách bệnh công hiệu, nhưng là dùng nhiều sắc thật sẽ khiến người sắc mặt tỏa sáng, dung nhan thắng qua từ trước, cho nên thật nhiều mua quá nàng Lam thị hạch đảo tô đều cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít biến xinh đẹp, tuy rằng nàng thêm không gian thủy rất ít rất ít. Nhưng là vẫn là có hiệu quả, cho nên có người liền mỉm cười nói, an cái điểm tâm còn có thể mang mỹ dung công hiệu, cái này liền lại hảo cũng đã không có. nhưng có chút người cũng cho rằng là tâm lý tác dụng là bởi vì điểm tâm ăn quá ngon kết quả mặc kệ thế nào điểm tâm này quá hòa bạo nhất không tốt chính là quá khó mua được từ màu xanh ra trời không có bởi vậy thêm lượng mỗi ngày nhàn nhã làm mấy cân điểm tâm sau đó lại nhàn nhã mang theo khuê nữ tản bộ dạo quanh thuận tiện đi đưa hóa sinh hoạt không biết cỡ nào tốt đẹp nhưng mà đang lúc nàng mỹ không tư chuẩn bị bắt đầu hôm nay công tác khi nhà nàng đại bị đã bị gõ văng lên từ màu xanh ra trời mở cửa vừa thấy Nguyên lai là cái nhị tỷ từ thiên tình, nhìn từ thiên tình ý cười doanh doanh đi vào đi, nàng trong lòng liền một trận nhảm chán. Ta muội, ngươi xem ngươi dọn chấn trên tới cũng không nói, ta cũng là nghe đại tỷ nói lên mới biết được, này không chúng ta ly gần đây sao, nên nhiều đi lại đi lại. Từ thiên tình vào nhà biên đánh giá phòng ở biên nói, từ truyền bằng tại đây vị nhị tỷ tiến viện sau, liền mang theo hai cái cháu ngoại gái vào nhà đi, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thực hiểu chút sự, hắn biết nhị tỷ không quá thích hắn. cho nên hắn cũng không thích nhị tỷ. Nga, dọn lại đây có một đoạn thời gian, vẫn luôn ở vội vàng xuống tạm, cũng không rảnh từng cái thông chi ai. Từ màu xanh ra trời đầu cũng không nâng nói. Từ thiên tình mặt đỏ lên, bị nghẹn nhất thời vô ngữ, nghĩ thầm, này ta muội như thế nào nói chuyện càng ngày càng hướng, trước kia nhưng không như vậy. Hay là thật cùng đại tỷ nói, đã phát tài. Cho nên run đi lên. Muốn thật là như vậy cũng khó trách, nàng dưới khinh thường, nhưng cũng cảm thấy kẻ có tiền đều như vậy. Không, có gì hiếm lạ, có tiền người liền thay đổi. Từ Thiên Tình ho khan một tiếng, che giấu xấu hổ, xem Tam Muội ngươi nói, còn vội vàng xuống tạm. Đại tỷ nhưng đều nói cho ta, biển rộng ở chấn trên hôn không tồi, thủ hạ thật nhiều người đi theo làm việc đâu. Kỳ thật Từ Thiên Hồng cũng không có nói quá những người đó là giúp đỡ Vu Đại Hải làm việc, chỉ nói lúc ấy tìm triển bằng sốt ruột, Tam Muội tìm thật nhiều cùng Vu Đại Hải một khối làm việc nhân viên tạm vụ hỗ trợ tìm. Nhưng Từ Thiên Tình liền cảm thấy Vu Đại Hải không điểm bản lĩnh. không có khả năng có như vậy nhiều người hỗ trợ không thể không đến nào đó phương diện nàng khiếu giác vẫn là rất nhanh nhạy từ màu xanh ra trời rốt cuộc minh bạch này nhị tỷ vì cái gì một sửa ngày xưa lạnh nhạt thái độ đột nhiên chạy đến nhà nàng soát tồn tại cảm nàng trợn trắng mắt nói nhị tỷ ngươi nghe đại tỷ nói ngươi khẳng định là nghe lầm biện rộng liền đi nhân lực thị trường nằm vùng nhi ta liền ở nhà mang hải tử đâu ra gì bản lĩnh xem ta này phòng ở thuê ta phải có tiền không được cái một cái gì Phòng ở thuê. Thư thiên Tỉnh kinh ngạc nói. Từ màu xanh ra trời gật đầu. Đúng vậy, thuê. Không có khả năng đi, thuê ngươi thuê tốt như vậy phòng ở làm gì? Không chỗ ngồi à, nay còn tìm đã lâu đâu. Nhị tỷ ngươi cũng không biết, chúng ta lúc trước chính là bị đuổi ra tới. Thật sự không có cách mới ra tới thuê nhà trụ. Hiện tại bên ngoài còn thiếu nhân ra tiền đâu. Nghe nói tỷ phu khai cửa hàng, hẳn là không ít kiếm tiền đi. Nếu không ngươi mượn ta điểm, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng còn. Từ thiên tình xấu hổ cười cười, ta mọi người thật sẽ nói dỡn, ta này nào có tiền đột. Đứng lên bốn dít đều tính toán đi rồi, không biết lại nghĩ tới cái gì, xoay chuyển trong mắt hướng buồng trong tê ơ, triển băng A, nhị tỷ tới xem ngươi, ngươi như thế nào cũng không ra. Từ màu xanh ra trời không biết nàng lại muốn nháo cái gì yêu thiêu thân, chỉ phải làm triển bằng ra tới hạ, từ triển bằng túi đầu phòng ra tới, chào hỏi liền không nói một lời đứng ở từ màu xanh ra trời bên cạnh. Ngươi xem triển bằng không có việc gì liền thích nơi nơi chạy loạn, Ngày đó nhưng tìm nàng nửa ngày, ngươi tỷ phu cũng ở phụ cận tìm đã lâu. Từ thiên tình liếm ra mặt nói, đến nỗi thật giả chỉ có nàng chính mình đã biết. Từ màu xanh ra trời cùng từ triển bằng hai người đều lặng lặng nghe, chờ nàng chính văn. Bất quá triển bằng rốt cuộc họ từ, lao trụ nhà ngươi về sau với người nhà khẳng định phải có ý kiến, ta lần này liền mang triển bằng trở về được, vừa lúc về nhà mẹ để một chuyến, đỡ phải ta muội người này rất vội, còn phải qua lại chạy không phải. từ thiên tình vẻ mặt ta vì ngươi suy xét biểu tình từ màu xanh ra trời nháy mắt minh bạch nàng ý tưởng ngươi không phải nói nhà ngươi nghèo sao trong nhà hai hài tử khẳng định không thể lại dưỡng một cái không họ từ hài tử nha ngươi nếu là đem hải tử đưa trở về còn hảo thuyết ngươi nếu là không tiễn trở về kia khẳng định chính là giả nghèo a từ thiên tình vẻ mặt chân thành nhìn nàng đáng tiếc từ màu xanh ra trời căn bản không ăn nàng kia bộ triển bằng ở chỗ này khá tốt liền không nhọc ngươi lo lắng nay phí gì tâm Ta này không phải cũng là sợ quá phiền toái ngươi. Ta là hắn tỷ phiền toái gì? Ngươi không sợ phiền toái muội phu cũng sợ phiền toái nha. Từ Thiên tình vẫn như cũ cười tủm tìm nói. Từ màu xanh ra trời thật là bị nàng ra mặt dày đánh bại, vừa định nói, ma không phiền toái cũng không nhọc lo lắng. Triền băng liền trực tiếp reo lên, ta không quay về, ta chính mình có thể nuôi sống chính mình. Nói xong hắn liền chạy vào nhà, bành một tiếng đóng cửa lại. Từ Thiên tình cười cười, ngươi xem đứa nhỏ này, chính là không hiểu chuyện nhi. Nhị tỷ ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta không muốn nói cái gì nha. Ta liền sợ hài tử quá liên lụy ngươi, rốt cuộc ngươi này nàng cười như không cười nhìn nhìn phòng ở. Từ màu xanh ra trời cười nhạo một tiếng, ta này lại nghèo, cũng không xin cơm đến nhà ngươi, không cần ngươi nhọc lòng. Ta còn có việc, ngươi có thể đi rồi. Từ thiên tình nháy mắt mặt liền đen, ta muội ngươi nói chuyện cũng thật quá đáng đi, ta chính là vì ngươi hảo. Không cần. Từ màu xanh ra trời banh mặt nói. Hảo. Tiêu tính ta xen vào việc người khác, ta muội ngươi vội đi. Nói nàng cương mặt xoay người rời đi. Từ màu xanh ra trời đãi nàng ra cửa, cũng là bành một tiếng đóng lại đại môn. Từ thiên tình nghe được thanh âm, hoán hận hướng trong chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dậm chân một cái đi rồi. Từ màu xanh ra trời xoay người vừa định vào nhà, Từ triển bằng liền suy hắn tới khi tiểu bố bao đi ra. chương 35. 035. Từ màu xanh ra trời chết khuyên sống khuyên, Từ triển bằng vẫn là phải đi. Khăng khăng chính mình có thể nuôi sống chính mình, tam tỷ, ngươi yên tâm, ta hiểu chuyện, ta có thể nuôi sống chính mình, ta đi ra ngoài tìm việc, tránh tiền sẽ trở về xem ngươi. Ngươi mới 6 tuổi đi ra ngoài có thể tìm cái gì việc làm, đừng làm cho người bán đi. Từ màu xanh ra trời một phen đoạt lấy trong tay hắn tiểu bố bao, đem kéo đi vào. Bán. Đại nữ nho nhỏ vóc dáng đứng ở cửa, lặp lại mụ mụ nói. Từ truyền bằng vừa nghe, tiểu tính bướng bỉnh lên đây, ta lại không nốc, bằng gì cho người ta bán. Ta liền đi. Từ màu xanh ra trời xem khuyên không được hắn, đành phải nói, hảo hảo hảo, ngươi liền tính đi, cũng đến cùng ngươi tỷ phu cáo biệt đi. Lại nói như thế nào cũng là ngươi tỷ phu đem ngươi tìm nhà. Từ triển bằng lúc này mới không náo loạn, thành thành thật thật cùng hắn tỷ vào phòng, tính toán chờ nàng tỷ phu trở về, hảo hảo cùng hắn tỷ phu nói cáo biệt, tỷ phu đối hắn vẫn là thứ tốt, tưởng tượng đến muốn cùng đối chính mình tốt như vậy tỷ tỷ tỷ phu ly biệt, hắn lại vô cớ có chút thương cảm. Bất quá tỷ phu không chờ trở về, đảo chờ tới tần minh, từ triển bằng nhận thức hắn, hắn là ngày đó lái xe giúp bọn hắn đại thúc, cho nên đối hắn rất có hảo cảm. Tần minh đối này cơ linh tiểu hài tử cũng rất có hảo cảm, song việc nghe vu đại hải cho hắn giảng trải qua, hắn đều không tin cư nhiên có 6 tuổi tiểu hài tử như vậy trí dũng song toàn, quả thực tựa như nghe chuyện xưa giống nhau, hắn thích thông minh tiểu hài tử. Một lớn một nhỏ cho nhau có hảo cảm, gặp mặt tự nhiên đều thập phần cao hứng. nghe nói từ triển bằng tính toán đi ra ngoài tìm việc làm càng la là đầu hắn nói ngươi như vậy tiểu đi ra ngoài cũng không ai phản ứng ngươi hảo tâm đem ngươi đưa đồn công an lại đưa về nhà bất an hảo tâm liền cùng lần trước dường như ngươi này còn phải phát huy ngươi thông minh đầu nhỏ nghĩ cách chạy trốn tốn nhiều sự không bằng ngươi thượng ta chỗ đó được ta kia có cái nhà máy liền thiếu làm việc nhi hai ta cũng coi như có giao tình ta cũng không chê ngươi tiểu thế nào vốn dĩ tần minh chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút Không nghĩ tới tiểu tử này thật sự thấp đầu trầm tư trong chốc lát, làm như nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó thực chân thành nói, có thể hay không cho ngươi thêm phiền thoái. Tân Minh bị hắn tiểu hải tử đại nhân dạng đầu cười ha ha, sau đó vội vàng xua tay nói, sẽ không sẽ không. Kêu hành, ta đi thu thập đồ vật đi. Tư triền bằng gật gật đầu, sau đó liền chạy tiến buồng trong đi. Từ màu xanh ra trời lắc đầu, tần đại ca ngươi đừng đậu hắn, hắn tiểu hải tử nghiêm túc. Tiểu tử này thật là có ý tứ, nếu là lại đại điểm. Ta khẳng định muốn. Thần Minh cười nói, ngươi xem ta, tịnh cố nói chuyện, ta tới cấp đưa tiền tới. Nói hắn móc ra một cái giấy dai phong thư, xem độ dạy pha phong. Từ màu xanh ra trời kinh ngạc, cái gì tiền. Bọn họ phía trước phối phương tiền đã sớm thanh toán, kế tiếp cũng còn không có gì hợp tác. Xách, đóng gói thiết kế tiền nột. Thần Minh xách một tiếng, nhắc nhở nói. Kia chỉ là tùy tay họa, không cần tiền. Từ màu xanh ra trời liên tục xua tay. kia thật là chỉ là căn cứ đời sau các loại đóng gói quảng cáo đồ án, tùy tay họa, không nghĩ tới đối phương còn rất thật sự, còn phải trả tiền. Không trả tiền nào hành, ta như thế nào có thể chiếm ngươi tiện nghi, phía trước vốn dĩ liền tưởng cho ngươi, bất quá ta muốn nhìn một chút thị trường thả xuống như thế nào, mới biết được cho ngươi nhiều ít thích hợp, ta là cái người làm ăn, thừa hành chính là lấy thành vị buồn, danh dự tối thượng nguyên tắc, chúng ta việc nào ra việc đó, có ích lợi ta chính mình được hưởng, kia nào hành. Tân Minh luôn mãi kiên trì, từ màu xanh ra trời liền đành phải ngượng ngùng thu kỳ thật nàng là thật sự có điểm ngượng ngùng rốt cuộc này cũng không phải nàng sáng tạo độc đáo lộng điểm đời sau tiên tiến ý tưởng quan niệm liền kiếm nhiều như vậy tiền cảm thấy này có điểm phòng tay a tiền tới quá dễ dàng hơn nữa cảm giác cũng không phải chính mình bản lĩnh kiếm được tiền có điểm nhàn nhạt cảm thấy thẹn cảm vì thế nàng tìm đề tài như thế nào lần này hóa bán thực hảo sao nói lên cái này tần minh có tinh thần đầu nhi cũng không phải là hảo sao ngươi cũng không biết ta vốn có lao khách hàng đính hóa đều nói đặc biệt hảo hóa lặp đi lặp lại nhiều lần thêm đơn không đặt hàng cũng nghe tin nhi đính đơn ngươi cái kia đem nhà máy tin tức khắc ở bọc nhỏ trang thượng thật là hảo còn phát triển tới không ít tân khách hàng thành phố tê cư nhiên cũng có hai cái đại bán lẻ thương hiện tại trong xưởng đơn đặt hàng có thể làm nửa năm ha ha kỳ thật trước kia điểm tâm đóng gói thượng cũng sẽ in lại nhà máy tin tức nhưng là trước kia đều là hàng rời đồ vật đóng gói đơn giản chính là một cái đại thùng giấy tử giữa ngoại uyên lại tin tức cũng cũng chỉ có nhập hàng hóa thương mới có thể thấy mà thôi. Bọc nhỏ trang tuy rằng phí tổn lên rồi, nhưng là tiêu thụ lại là ngoại ý muốn hảo, lại còn có mời chào càng nhiều bán lẻ thương, thật là một hòn đá trúng mấy con chim. Từ màu xanh ra trời nghe hắn nói xong, gật gật đầu, kỳ thật kia hai dạng điểm tâm hảo bán là nàng dự kiến chúng sự, rốt cuộc ở đời sau đều là thực không tồi đồ ăn vặt. Kỳ thật còn có thể đem càng nhiều thích hợp điểm tâm biến thành bọc nhỏ trang đồ ăn vặt, Loại này ở thành phố lớn hẳn là sẽ càng được hoan nên, rốt cuộc nơi đó đi làm tộc tương đối nhiều, công tác bên ngoài, luôn có đói thời điểm, mang điểm phương tiện mang theo đồ ăn vật đáp cái đoạn nhi gì đó. Từ màu xanh ra trời cầm tiền, liền tưởng nhiều ra chút chủ ý báo đáp, nhưng là lại không biết chính mình nói đúng không, nàng đối này đó cũng chưa cái gì đầu óc, chỉ là dựa vào đời sau đồ ăn vật ngành sản xuất một ít thô thiển đồ vật chậm rãi nói cái phương hướng. Tân Minh quả nhiên cảm thấy là cái ý kiến hay, vẻ mặt kinh ngạc gật đầu. Không sai không sai, chính là làm cái gì hào đâu. Hắn nhà máy sản phẩm ở từ màu xanh ra trời xem ra vẫn là thực chỉ một, chứ bỏ chính mình cho hắn cung cấp hai loại điểm tâm phối phương, có cũng đơn giản là trên thị trường tương đối thường thấy bánh bông lan, hạch đào tô mà thôi, này đó không mới lạ, bao thành bọc nhỏ trang cũng không mới lạ. Vì thế nàng lại chậm rãi nói, tỉ như nói bánh mì, bánh quy, làm thành tiểu bánh mì, bánh quy nhỏ hẳn là không khó đi. Tiểu bánh mì mềm bánh mì gì đó chính là không tồi đồ ăn vặt. Lại còn có khiếm đói. Không có khó không, này đó sư phó nhóm đều sẽ làm. Còn có thể phát triển nhiều loại khẩu vị, không cần quang làm thanh ngọn, cũng có thể thêm điểm hàng khẩu, hoặc là khác trái cây khẩu vị gì đó, cụ thể các ngươi là chuyên nghiệp, các ngươi chính mình nhìn làm bái. Tân Minh gật gật đầu, có rảnh ngươi nhất định phải đi ta nhà máy lưu một vòng, cấp điểm ý kiến gì. Từ màu xanh ra trời cũng gật gật đầu, tỏ vẻ có thể. Tân Minh cảm thấy mỹ mãn đi rồi, suốt ruột chạy nhanh đem ý tưởng biến thành hiện thực. Mà thu thập tay nải đi từ triển bằng, còn phải hai người nói xong việc nhi, hắn đi theo tần minh đi đâu, kết quả chân ngắn nhỏ ra tới trưởng, nhân ra đã lái xe nên ngang mà đi. Từ triển bằng ôm tiểu bố bao, yêu thương ngồi ở bậc thang thở dài. Thẳng đến vu đại hải hứ ca, đặng xe đạp, hô hô mang phong trở về, hắn còn không có hoán lại đây đâu. Tiểu bằng đây là làm gì đâu. sofa pha dai tiểu tâm cảm lạnh. vu đại hải trong thanh âm mang theo ý mừng, vừa nghe liền biết là có cao hứng chuyện này. giấu ở trong lòng tàng không được tư triển bằng thấy tỷ phu đã trở lại lập tức nhào vào trong ngực nhảy đến tỷ phu trong lòng ngực nói tỷ phu ngươi sao mới trở về ta chờ ngươi đâu nha còn chờ tỷ phu nột vu đại hải cùng cậu em vợ thập phần thân thiết đừng nhìn mới lăn lộn hai ba thiên nhưng là đã hôn phi thường muốn hảo từ màu xanh ra trời xem hắn đầy người bùn đất không ra gì đầu khối khăn mặt cho hắn chạy nhanh trước lau mặt ngươi chạy nhanh khuyên nhủ hắn đi tiểu nhân nhi một cái thế nào cũng phải muốn đi ra ngoài tìm việc làm. ngươi nói này không phải không có việc gì tìm việc nhi. tìm việc làm. Vu Đại Hải ngạc nhiên nhìn cậu em vợ. Từ Truyền bằng ngủ rũ cụm đôi nói, vốn dĩ đều có việc, không cần tìm. ai ngờ cái kia tần đại ca cư nhiên cùng tỷ tỷ nói xong đem liền đem ta đã quên. lái xe liền chạy, ta hai cái đùi nào đuổi thượng bốn cái bánh xe, đã bị ném xuống. Vu Đại Hải biên cầm mau lau mặt, biên nghi hoặc nhìn từ màu xanh ra trời, không biết cậu em vợ nói chính là chuyện gì. Từ màu xanh ra trời liền đem tần minh đậu hắn nói, cùng Vu đại hải học một lần, Vu đại hải nghe xong cũng là cười ha ha, hắn một tay đem khăn lông đầu nhập trậu rửa mặt chung, sau đó đem cậu em vợ khiêng trên vai, làm việc kiếm tiền ta trước không nóng nảy, tỷ phu vừa lúc có việc cùng ngươi thương lượng đâu. Tư triển bằng bị khiêng trên vai một chút cũng không sợ hãi, ngược lại thực vui vẻ, đây là một loại chưa từng có quá thể nghiệm, hắn nghiêm túc nghe tỷ phu nói chuyện, sau đó nghiêm biểu tình nói, chuyện gì? Chính là a. Này kiếm tiền cũng phân như thế nào kiếm không phải sao, có bản lĩnh người, mới có thể kiếm đồng tiền lớn, cho nên tỷ phu muốn cho người đi trước học điểm bản lĩnh, lại kiếm tiền, đến lúc đó ta kiếm đồng tiền lớn. Học gì bản lĩnh? Đi học A. Từ triển bằng ánh mắt sáng lên, hắn tưởng đi học, chính là đi học phải bỏ tiền, hắn rồi dám, đi học có thể học gì bản lĩnh? Đi học như thế nào không tính bản lĩnh, chưa từng nghe qua, học được toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ sao. Vũ Đại Hải cũng không biết là nào nghe tới lời cửa miệng, há mồm liền hông nói. Chính là ta ba cũng thượng quá học, hắn cũng không kiếm gì tiền A. Hắn đó là học quá ít, không học được điểm tử thượng. Vũ Đại Hải không nghĩ đánh giá cha vợ thế nào, thô thô nói. Được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ, ngày mai tỷ phu mang ngươi nhìn xem trường học, ngươi lại quyết định đi. Tư truyền bằng chỉ phải gật đầu, dù sao quá quý hắn là không đi. Ngươi liên hệ hảo tiểu học. Vào phòng, từ màu xanh ra trời hỏi Vũ Đại Hải. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi hôm nay có phải hay không có chuyện tốt nhi, như thế nào như vậy cao hứng. Vũ Đại Hải cười nói, cũng không phải là có chuyện tốt sao. Nguyên lai like Vũ Đại Hải cái phòng ở không sai biệt lắm mau làm xong, phòng chủ tới nghiệm phòng đặc biệt vừa lòng, chẳng những cho bọn hắn kết đôi khoản còn làm cho bọn họ nhận thầu mặt sau trang hoàng công việc. Vũ Đại Hải đã sớm nghẹn dùng sức, muốn đem trang hoàng chuyện này ôm xuống dưới đâu, sơ đồ phác thảo cũng đã sớm cùng tức phụ nghiên cứu qua. từ màu xanh ra trời tuy rằng không có thi thố tài năng giúp đỡ vẽ nhưng là cũng đi theo đề ra không ít ý kiến vu đại hải vốn dĩ liền tính là tinh thông này được rồi hơn nữa nàng ý kiến trao chuốt lập tức cấp bậc tăng lên một mảng lớn cho nên cô chủ quang xem đồ liền phi thường vừa lòng đương trường đánh nhịp đem trang hoàng việc cho bọn họ vu đại hải thu đôi khoản cùng nhân viên tạp vụ nhóm đi phụ cận sạp ăn nhiều một đốn không có biện pháp đại điểm cái ống vẫn là có điểm liên tiếp vẫn là trực tiếp phát tiền thật sự cho đại gia hỏa kết tiền công Lại lấy đã phát tiền thưởng, làm đại gia hỏa càng kiên định muốn đi theo Vu đại hải làm đi xuống quyết tâm. Còn không ngừng như vậy, ta lúc này tới thời điểm, vừa lúc đụng tới chấn trên tiểu học giáo vụ chủ nhiệm, lần trước tu đầu tưởng hắn nhận thức ta, nói trường học muốn kiến cái dục hướng ban, tính toán năm nhất phòng học phía trước cái hai gian phòng học, cảm thấy ta lần trước đầu tường lũy hảo, hỏi ta có thể xây nhà không? ngươi nói này ta còn có thể nói không sao? Lập tức liền đem việc tiếp, ngày mai ta đi xem, thuận tiện mang triển bằng nhập học. Triển băng còn chưa tới tuổi đi. Tư màu xanh ra trời lo lắng nói. Không có việc gì, triển bằng thông minh, quay đầu lại hảo hảo cùng lão sư nói nói không phải được rồi. Vũ đại hải tin tưởng tràn đầy nói. Tiếp theo hắn lại thở dài nói, ai nha. Triển bằng đi đi học, chờ cái tốt dục hồng ban. Nhà ta đại nữ cũng có chỗ ngồi đi, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng hạ, cô bé một cái cũng hảo mang điểm. Dục hồng ban. Tư màu xanh ra trời không biết dục hồng ban là cái gì, cho nên cũng không thai nghe quá cẩn thận. Chính là xem hài tử châu ngồi, vai tuổi hài tử đều có thể đi. Vũ Đại Hải giải thích nói. Nga. Từ màu xanh ra trời bừng tỉnh đại ngộ, nhà trẻ a. Vũ Đại Hải ngần người, ngươi như vậy kêu cũng đúng, giống như càng chuẩn xác. Kia thật sự là quá tốt, nhà ta đại nữ cũng có thể đi học, đúng rồi, đi học liền không thể kêu nhũ danh. Nhà ta hai nữ nhi nhưng đều không đại danh đâu. Từ màu xanh ra trời lúc này mới nhớ tới việc này. Vũ Đại Hải một phách đầu. Ta ngày mai về nhà lấy sổ hộ khẩu. chương 36. 036. Hai đứa nhỏ tên đều là nhũ danh, ở nông thôn giống nhau đều là thượng học tái khởi cái đại danh, đến lúc đó trở lên hộ khẩu, cho nên bên này hài tử đều là không hộ khẩu. Cho nên ngũ danh kêu thuận, cơ hồ có thể tiêu cả đời. Từ màu xanh ra trời cảm thấy hai cái nũng nỉu nữ nhi tiêu như vậy hai cái không quá văn nhã tên, thật sự có ngại nhan giá trị, vẫn là chạy nhanh sửa lại. Vũ đại hải lãnh tức phụ này lệnh. Nhưng cũng không có lập tức hồi trong thôn, hắn đầu tiên là mang theo từ triển bằng đi tiểu học giáo. Tiểu học giáo tọa lạc ở trong chấn tương đối thiên một chút đoạn đường, cách bọn họ trụ địa phương lại không xa, Vu đại hải kỵ xe đạp chở cậu em vợ, chỉ chốc lát sau liền đến. Đến thời điểm chính đuổi kịp đi học cao phong, cửa một đám thân ảnh nho nhỏ tế tế ai ai hướng trong đi, từ triển bằng mới lạ nhìn này đó có cùng hắn không sai biệt lắm đại, cũng có so với hắn đại tiểu bằng hữu, như là họp trợ dường như, chạy đến một đám trong phòng. Vu Đại Hải đẩy xe đi vào trong viện, đem xe ngừng bên phải trong tầm tay thật dài xe lều, Sau đó lãnh cậu em vợ liền hướng trong đi. Cậu em vợ vẫn luôn không rời mắt nhìn chằm chằm một đám trong viện càng ngày càng ít tiểu bằng hữu. Đợi cho một trận đoàn ma dồn dập tiếng chuông vang lên, chỉ có thưa thất tiểu bằng hữu cũng như đoạt mệnh buôn đảo biến mất ở trong viện. Cậu em vợ mới nhìn tỷ phu liếc mắt một cái, sau đó như lão nhân thở dài. Vu Đại Hải đã tới trường học, tự nhiên nhận thức lộ, hắn trực tiếp lãnh cậu em vợ tới rồi giáo vụ chỗ. bên trong chủ nhiệm đang ngồi ở một chương bàn lớn mặt sau cầm chi bút máy không biết ở viết viết vẽ vẽ chút cái gì hắn vào nhà trước gõ hạ môn được đến cho phép liền đi vào vào nhà cũng không quấy giày tìm trương không ghế dựa ngồi sau đó đem cậu em vợ ôm đến trên đùi ngồi xuống từ triển bằng an tĩnh sẽ ở tỷ phu trên đùi xoay trong mắt nhìn đến trong phòng nhất bên trong một khối đại bảng đen thượng viết hảo hảo học tập bốn cái chữ to hắn ngây thơ chớp trước mắt chỉ chốc lát sau chủ nhiệm tựa hồ vội xong rồi trên tay chuyện này ngẩng đầu, tới rồi. Ngay sau đó đứng dậy cửa sổ thượng phóng phích nước nóng đổ chén nước, uống trước chén nước. Vũ Đại Hải tiếp thủy, uống lên khẩu liền bông. Ngay sau đó hai người liền nói đến kiến phòng học sự. Kỳ thật trường học yêu cầu rất đơn giản, chính là hai gian cùng năm nhất giống nhau đại phòng học là được. Không cần lập dị nhưng chất lượng tuyệt đối muốn hảo. Trường học kinh phí lưu hạn cái hai gian liền tính toán dùng cái vải thập niên. Vũ Đại Hải gật gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề, bởi vì hợp tác quá một lần. Giáo vụ chủ nhiệm đối với biển rộng ấn tượng không tồi, vẫn là rất tin tưởng hắn có thể làm tốt, cho nên hai nói chuyện cũng không có liên tục bao lâu thời gian. Chính sự nói xong, Vu Đại Hải liền đưa ra chính mình không an phận yêu cầu, chính là làm từ triển bằng xếp lớp. Tuy rằng hiện tại không phải nhập học quý, nhưng là giáo vụ chủ nhiệm vẫn là thực nghiêm túc hỏi Hải tử bao lớn rồi, là người kia. Đương biết được từ triển bằng chỉ có 6 tuổi, liền lắc đầu nói, tuổi không hợp, sang năm lại đến. Vũ Đại Hải thành khẩn nói. chủ nhiệm ngài châm chức hạ, nhà ta tiểu hài tử thông minh đâu, không tin ngài khảo khảo hắn, ách, bất quá minh khảo quá sâu tri thức. Nói xong hắn có điểm mặt đỏ, tuy rằng biết cậu em vợ thông minh, nhưng là rốt cuộc tiểu hài tử không thượng quá học, cũng không trước tiên học quá cái gì văn hóa tri thức, cho nên mặt sau lại bỏ thêm một câu. Giáo vụ chủ nhiệm vẫn như cũ lắc đầu, từ triển bằng lôi kéo hắn tỷ phu tay muốn đi, tỷ phu, ta không nghĩ đi học, chúng ta đi thôi. Triển bằng đừng náo, đây là chính sự. Ta không náo. Dù sao ta cũng không nghĩ đi học, đi học cũng vô dụng. Tư triển bằng thở phì phì nói. Hắn như vậy vừa nói, giáo vụ chủ nhiệm không làm, dạy học và giáo dục người, nghe được đi học vô dụng ngôn luận, khẳng định muốn giáo dục một phen, nếu không ai đều có thể chạy đến hắn này nói ồ nói tả. Ngươi này tiểu bằng hữu, như thế nào có thể nói đi học vô dụng? Hảo, ta liền cho ngươi một lần cơ hội. Nói hắn đứng lên, đi đến phòng học mặt sau, tìm khai cái tương đại tủ gỗ, bên trong thật nhiều tờ giấy. Hắn từ trên cùng rút ra một trường, lấy lại đây, bình phô đến trên bàn, đưa qua một chi cười. Này chương bài thi cho ngươi 45 phút thời gian làm, đặt tiêu chuẩn khiến cho ngươi đi học, làm ngươi biết đi học có hay không dùng. Từ truyền bằng tiếp nhận bút, lẩm bẩm nói, làm liền làm. Sau đó, hắn đem cuốn kéo gần, ghế rửa kéo gần, buồn đầu làm lên. Bài thi là toán học ngữ văn hỗn hợp bài thi, một nửa là ngữ văn, một nửa là toán học, là chủ nhiệm lớp chính mình ra, năm nhất học kỳ một bài thi. Khó khăn nhưng thật ra không khó. Vũ Đại Hải xem từ triển bằng thái độ không tốt, vội giúp án ngủ. chủ nhiệm ngài đừng nóng giận, hai tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hắn này đạt tiêu chuẩn tính nhiều ít phân. Nga, không phải, ta là nói hắn này nhiều ít phân tính đạt tiêu chuẩn. 60 phân. Vu Đại Hải lại không phải không thượng quá học, làm sao không biết 60 phân đạt tiêu chuẩn đạo lý, chỉ là hắn tưởng thương lượng cái này đạt tiêu chuẩn tuyến có thể hay không hàng một chút, rốt cuộc cậu em vợ chính là một ngày học không thượng quá. Ở như vậy gia đình phòng trừng cũng không ai dạy hắn một ít tri thức, đáng tiếc hắn còn không có mở miệng, liền phát hiện giáo vụ chủ nhiệm đôi mắt nhìn chằm chằm cuốn mặt, là càng chừng càng lớn. Giáo vụ chủ nhiệm nhìn từ trên bằng, kinh ngạc quả thực không khép miệng được, toán học phép cộng trừ, hắn chỉ xem một cái, liền trực tiếp viết trở ra số, phảng phất nhiều xem một cái sẽ mệt dường như, một vị số thêm giảm còn hảo thuyết, chính là còn có hai vị số cũng là như thế này, muốn mệnh chính là liền tính toán đều không cần, hơn nữa viết ra tới đáp án. giáo vụ chủ nhiệm nghiêm túc tính nhẩm một chút cư nhiên toàn đối xem hắn đặc biệt bản tính đánh hạt châu dường như vừa nhanh vừa chuẩn viết xong toán học đề tới rồi ngữ văn liền chậm lại xem ra là không như thế nào học quá tri thức ngâm nga bộ phận một cái không viết ghép vần còn biết một chút mặt khác liền tạm được nhưng này không phải hài tử trí lực có vấn đề mà là hắn không học quá cho nên không có khả năng sẽ thu quấn giáo vụ chủ nhiệm biểu tình kích động nhìn sau đó bỗng nhiên dùng sức đại chụp một chút cái bản vu đại hải hoảng sợ cho rằng cậu em vợ phỏng trừng là không đạt tiêu chuẩn đi học hy vọng ngâm nước nóng đâu đang muốn lại cùng nhân ra cầu cầu tình rốt cuộc bên này toán học không phải viết tràn đầy Vũ đại hải đi học khi thành tích cũng không tính hảo cũng có thể nói rất kém cỏi bằng không làm trong nhà lão nhi tử như thế nào cũng đến đọc song sơ chung lại nói đáng tiếc hắn liền sơ chung cũng chưa tốt nghiệp nguyên vây chính là học tập quá cha đặc biệt là toán học cho nên hắn vẫn luôn cho rằng có thể đem bài thi lớp đầy đường kia tuyệt đối là sẽ ai ngờ không đợi hắn mở miệng giáo vụ chủ nhiệm liền quát to một tiếng hảo kêu kêu kêu một cái thiên diêu địa chấn lại thực sự dọa vu đại hải nhảy dựng chủ nhiệm này rốt cuộc là đạt tiêu chuẩn vẫn là không đạt tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn không cần phán ngày mai liền tới đi học giáo vụ chủ nhiệm đầy mặt từng hồng hưng phấn đánh nhịp nói kỳ thật việc này hắn còn phải cùng hiệu trưởng thương lượng hạ rốt cuộc không phù hợp quy định bất quá mặc cho đứa nhỏ này toán học thiên phú kia thật là bất luận cái gì quy định đều có thể đánh vỡ Vũ Đại Hải vừa nghe đạt tiêu chuẩn, ngày mai còn làm tới đi học, lập tức ngàn ân văn tạ, sau đó ôm cậu em vợ đi rồi, hắn đến trở về chạy nhanh làm tức phụ chuẩn bị chuẩn bị đi học đồ vật gì. Trên đường, Vũ Đại Hải nghi hoặc hỏi, Tiểu Bằng, ngươi kia toán học sao như vậy sẽ đâu? Học quá. Tư truyền Bằng lắc đầu nói, ta chính là xem Tiểu Sơn đã làm vài lần đề, hắn nhưng buồn, toán học vẫn luôn sẽ không làm, đem bút chỉ đầu cắn lạn cũng sẽ không làm, ta xem mấy lần liền đều sẽ. cái này từ triển bằng tiểu bằng hữu có điểm tiểu đắc ý cái kia gì chủ nhiệm xem một cái liền thu hắn nhà ta tiểu bằng cũng thật lợi hại quay đầu lại ngày mai liền ngươi liền đi học hào hào học cấp tỷ phu thật dài mặt tranh thủ một hơi nhi thi đậu đại học ngươi tỷ phu cũng có thể kiến thức hạ, đại học trường gì dạng vũ đại hải dặn do hắn hắn lo lắng quay đầu lại hải tử lại phạm trục một cái không cao hứng lại nói không đọc tốt như vậy thiên phú như thế nào có thể không đọc đập nồi bán sắt cũng đến đọc húng chi cũng không có đến cái kia nông nỗi ân ân tỷ phu ngươi yên tâm ta chính là cố ý như vậy nói bằng không cái kia gì chủ nhiệm như thế nào có thể cho ta bài thi làm Tư triền bằng kỳ thật rất tưởng đọc sách hắn mẹ kế vẫn luôn lại nhải đọc sách phí tiền con hắn ba còn nói không cho hắn đọc sách về sau đem hắn đưa tiểu mỏ than bối than đá đi hắn lúc ấy liền biết đọc sách là tốt không đọc sách là gì tới đối thất học vì không lãng phí tỷ phu tiền hắn thật mạnh gật đầu quyết tâm nhất định đem thư đọc sách tương lai lớn lên bản lĩnh hai người về đến nhà vu đại hải đem hôm nay phát sinh chuyện này cùng từ màu xanh ra trời vừa nói từ màu xanh ra trời cũng phi thường kinh ngạc không nghĩ tới chính mình đệ đệ vẫn là cái tiểu thiên tài nàng lập tức ôm đệ đệ đầu trong ngoài nghiên cứu vài biến nàng trước sau hai đời còn không có gặp qua thiên tài trường gì dạng đâu thằng đến từ triển bằng tả hoảng hữu hoảng tỏ vẻ kháng nghị từ màu xanh ra trời mới đình chỉ chính mình nghiên cứu sau đó lời nói hùng hồn tỷ phải làm bữa tiệc lớn hảo hảo bổ bổ ta đệ kia thông minh đầu nhỏ vu đại hải giao đãi nàng ngày mai hải tử liền phải đi học thuận tiện đem yêu cầu dùng văn phòng phẩm gì mua tể đừng chậm trễ chuyện này sau đó vu đại hải lại đi công trường nhìn nhìn không gì sự liền trở về quê quán lấy sổ hộ khẩu mà từ màu xanh ra trời tắc mang theo ba cái hải tử đi quốc doanh cửa hàng nơi đó phát triển trở thành siêu thị sau hàng hóa càng ngày càng đầy đủ hết hiện tại giống như trừ bỏ rau dưa hàng tươi không bán một ít hàng ngày đồ dùng cơ hồ đều bán văn phòng phẩm tự nhiên cũng không nói chơi các loại bút a bùn a hình thức nhiều thực từ triển bằng xem hoa mắt nhưng là hỏi hắn muốn cái nào hắn lại lắc đầu tỏ vẻ không cần từ màu xanh ra trời biết hắn sợ lãng phí tiền cho nên cũng liền không hề trưng cầu hắn ý kiến trực tiếp chọn hình thức đẹp tới một bộ đầy đủ cặp sách hộp bút trì bút bổn thước đo cục tẩy tất cả đều đặt mua đầy đủ hết từ triển bằng những môi một cái kính ném mãi quá lãng phí quá lãng phí Chiếu hắn kêu ý tứ, mua cái có thể viết chữ chỉ cười, một cái tiểu vốn là được rồi, nga, lại mua cái cục tẩy, viết xong có thể đổ rớt. Từ màu xanh ra trời đương nhiên không thể nghe hắn, điểm điểm nuôi hắn, nói câu, tiểu keo kiệt, về sau kiếm tiền còn tỷ được. Vốn là vui đùa lời nói, ai ngờ tiểu tử này thật đúng là trịnh trọng gật gật đầu, từ màu xanh ra trời dở khóc dở cười. Thanh toán khoản từ màu xanh ra trời liền mang bọn nhỏ đi ngô khỉ lan văn phòng. Lại ngô khỉ lan trò chuyện gần nhất siêu thị tình huống, liền như vậy một buổi trưa thời gian lại đi qua. Nàng cân nhắc muốn sớm một chút trở về lộng đỡ tiệc lớn, vừa định nói đi chợ rau mua đồ ăn, ngô khỉ lan trên bàn điện thoại liền văng lên, một tiếp lên, cư nhiên là Vu Đại Hải. Từ màu xanh ra trời tiếp nhận điện thoại, liền nghe Vu Đại Hải ở bên kia nói, tiểu lam, chạy nhanh về nhà lấy chút tiền tới huyện bệnh viện. chương 37 037 Vũ Đại Hải biết Từ màu Xanh ra Trời giống nhau buổi chiều ở Ngô Khỉ Lan nơi này thời điểm tương đối nhiều, cho nên trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Từ màu Xanh ra Trời nhận được Vũ Đại Hải điện thoại, biết tình huống khẩn cấp, nàng trực tiếp đem ba cái hải tử phóng Ngô Khỉ Lan nơi này, sau đó mượn nàng xe liền trở về lấy tiền. Từ khi lần trước Từ màu Xanh ra Trời đi xem qua Ngô Khỉ Lan, liêu qua sau, hai người quan hệ liền tiến bộ vượt bậc, đã sớm từ bình thường hợp tác quan hệ, cho nhau thưởng thức, biến thành không có gì giấu nhau hảo tỷ muội. cho nên hai người hiện tại cơ bản không cần khách khí. Từ màu xanh ra trời trở về nhà, liền đem ngày hôm qua Tần Minh đưa tới một phong thư tiền đem ra, bên trong là 5.000, nàng vừa lúc không có tới cập tồn đến ngân hàng, nàng không thế nào sẽ quản lý tài sản, cho nên giống nhau định kỳ đem tiền mặt tồn đến ngân hàng, cũng coi như bảo hiểm, đều đặt ở trong nhà nhưng không an toàn, tuy rằng nàng ở nhà thời điểm tương đối nhiều. Đại không tử dùng thời điểm lại đi lấy, lần này cũng là vừa vặn. Thanh Vân huyện bệnh viện, Liền cùng huyện chính phủ cách một cái phố, mà quốc doanh cửa hàng lại cùng huyện chính phủ cách một cái phố, cho nên quốc doanh cửa hàng ly huyện bệnh viện vẫn là rất gần. Từ màu xanh ra trời cầm tiền, liền lái xe thẳng đến huyện bệnh viện. Huyện bệnh viện là cũng không rộng mở hai tầng lâu, phụ cận mấy cái chấn liền như vậy một nhà bệnh viện, cho nên luôn là kín người hết chỗ. Từ màu xanh ra trời đến thời điểm, trong đại sảnh có không ít người, vu đại hải biết nàng không có tới quá bệnh viện, cho nên ở đại sảnh cửa chờ nàng. Xem nàng bước nhanh từ bên ngoài đi tới, hắn cũng chạy nhanh đón nhận đi, nhanh chóng nói cái đại khái tình huống, đại khái bị xe đụng phải, hiện tại phải làm giải phẫu, tiền không đủ chúng ta cấp thấu điểm. Tiền là hai người kiếm, hắn đương nhiên muốn đem sự tình nói rõ ràng, nói là thấu, đương nhiên cũng là mượn, thân huynh đệ mình tính sổ, nhưng là từ màu xanh ra trời cũng biết đối phương không có quá lớn tiền thu, này cho mượn đi liền không biết khi nào có thể còn, nhưng nàng không phải keo kiệt người, huống chi là chờ cứu cấp. Đại tẩu người nọ tuy rằng nhìn qua tính tình không tốt, nhưng cũng không có cái gì thường tổn chuyện của nàng, nhiều nhất cũng chính là lúc trước cũng muốn mượn tiền tới. Nhưng cũng không giống nhị tẩu tam tẩu như vậy ra mặt dày. Nàng trực tiếp đem tiền cho Vu Đại Hải, Vũ Đại Hải lại nói, giải phâu phi muốn 3.000 tiền thế chấp, trong nhà liền thấu 1.000 nhị, còn muốn 1.800. Nơi này biên 5.000, ngươi quay đầu lại số xuất hiện đi. Vu Đại Hải cũng không công phu hỏi hắn từ đâu ra 5.000 nhiều như vậy. Đi ngân hàng hiện lấy giống như cũng tới không được nhanh như vậy. Ngày đó nàng liền nghe từ màu xanh ra trời nhắc mãi một tiếng, tần xưởng trưởng đưa tiền tới, nhưng không nghĩ tới có nhiều như vậy. Vũ đại hải số ra 1.800, dư lại suy ở trong lực. Đến nằm viện chỗ làm thủ tục, giao tiền thế chấp, cầm bằng chứng liền lôi kéo từ màu xanh ra trời hướng trong đi. Lúc này với đại quốc đã bị an bài ở một gian bệnh nặng trong phòng, trong phòng bệnh rất nhiều giường ngủ, tự nhiên cũng có rất nhiều người bệnh cập người nhà. Với đại quốc sắc mặt trắng bệnh nhắm mắt nằm ở nhất giữa môn một chương trên giường bệnh, một chân làm đơn giản băng bó, trên đầu cũng trên băng vải, nhìn qua thương rất nghiêm trọng, lưu thúy chi ăn mặc đạm sắc áo ngắn, cường tráng dáng người so ngày thường nhìn qua đơn bạc rất nhiều, hai chỉ mắt xương thành hạch đào. Hai đứa nhỏ với nam minh cùng với nam lượng, cũng đều ở bên cạnh khóc cùng cái lệ nhân, nhưng biết ba ba không thể bị quấy dày, cho nên đều là không tiếng động khóc thút thít. so ngày thường bướng bỉnh bộ giang có vẻ hiểu chuyện rất nhiều. Lưu Thúy Chi nhìn đến Vu Đại Hải cùng từ màu xanh ra trời tiến vào, liền phảng phất gặp được cứu mạng dâm dạ, vội hỏi nói: "Thế nào?" "Đại tẩu ngươi yên tâm đi, tiền thấu đủ rồi, ta đã đem giải phẫu tiền thế chấp giao." Vu Đại Hải vội an ủi nói. ô Ô Lưu Thúy út, út mở mở miệng nuôi tận lực không cho chính mình khóc thành tiếng: "Cảm ơn, cảm ơn, đại tẩu cảm ơn các ngươi." Nói nàng liền phải xông thẳng hướng đi xuống quỳ, Vu Đại Hải cùng từ màu xanh ra trời vội vàng giơ tay ngăn lại. Vu Đại Hải liền nói: đại tẩu ngươi đây là làm gì ta người một nhà nào dùng như vậy lưu thúy chi khóc lóc lắc đầu không phải không phải nàng liền nói tốt mấy cái không phải nhưng câu nói kế tiếp rồi lại không biết như thế nào nói lên dường như lại nhắc mãi các ngươi yên tâm này tiền ta nhất định còn không nóng nảy từ màu xanh ra trời nói vẫn là chạy nhanh làm phẫu thuật đi lưu thúy chi gật gật đầu ra tôi sau từ màu xanh ra trời liền hỏi vu đại hải này rốt cuộc là chuyện như thế nào Đại ca ở nhà hảo hảo như thế nào ra thai nạn xe cộ, còn có đại tẩu này biểu hiện có điểm không thích hợp. Vu Đại Hải thở dài, lại nói tiếp cũng là mất mặt. Vu Đại Hải hôm nay trở về làm hộ khẩu sự, ra tới sau liền nghĩ về nhà nhìn xem, vừa đến ra liền nghe được bên trong thanh không đúng, có tiếng khóc có tiếng mắng, cửa còn vây quanh không ít người. Hắn cho rằng ra chuyện gì, đi vào vừa thấy mới biết được đại ca ra thai nạn xe cộ. Bởi vì đại ca ra hai cái nhi tử đều không nhỏ. Đặc biệt là đại nhi tử với nam minh mặt sau muốn thăng sơ chung, yêu cầu dùng tiền địa phương nhiều, với lao thái lại không quá tưởng lấy quá nhiều tiền tới thượng huyện trung cảm thấy cái nào sơ chung không phải đều giống nhau, bằng bạch dùng nhiều tiền. Với đại quốc hai vợ chồng chỉ có thể chính mình nghĩ cách, phủ cận không có gì làm công địa phương, chỉ có thể làm điểm mua bán nhỏ, vì thế liền muốn làm đổi mễ đổi mặt sinh ý, từ lương chạm đổi chút gạo và mì ra tới, lại đến các thôn đi lấy gạo và mì đổi tiểu mạch, lại đem tiểu mạch bắt được lương chạm đi đổi mặt. Này mua bán không cần cái gì tiền vốn, kiếm lời cũng không nhiều lắm, chính là trung gian một chút trên lệnh giá, có hảo những người này ly lương chạm xa liền không muốn tự mình chạy tới đổi. Với đại quốc trời sinh tính có điểm chất phát, nhưng này sinh ý cũng không cần cái gì linh hoạt cân não, định hảo bao nhiêu cân đổi nhiều ít cân, vài lần xuống dưới cũng kiếm lời chút tiền trợ cấp gia dụng, bất quá phụ cận các thôn có ly gần, liền có ở cách xa, còn có kia trung gian cách điều đại đường cái, với đại quốc lần này liền không gặp may mắn. Quá đường cái khi, vốn dĩ nhìn chuẩn không có xe, vẫn là bị một chiếc xe vận tải đụng vào đường cái trong đó một bên mương. Mương tuy rằng sớm đã khô cạn, cả, nhưng cảnh khô là cây lại không ít, toàn thân thật nhiều địa phương hoa thương là việc nhỏ, bị đâm chặt đứt chân, đầu khái đến một khối đại cũ đầu gỗ thượng, đương trường hôn mê chính là đại sự. Với đại quốc hôn mê hảo một thời gian, vẫn là đi ngang qua thôn dân là bọn họ thôn, nhận thức hắn, chạy nhanh đi với ra báo tin, với người nhà mới đem người khai trở về. Gạo và mùi bị đâm bay Xe cũng bị đâm thay đổi hình, Lưu Thúy Chi vốn dị ở nhà nấu cơm, đương trường liền mắt choáng váng, thỉnh đại phu, đại phu làm chạy nhanh đưa bệnh viện, nếu không cấp chân khẳng định đến quẻ, đầu còn không biết có hay không sự, có hay không sinh mệnh nguy hiểm. Lưu Thúy Chi đương trường liền thiếu chút nữa té xỉu, còn có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng cũng biết muốn đưa bệnh viện, chính là không có tiền A. Ngày thường làm việc kiếm tiền hiến, tuy tích cóp điểm vốn riêng, lại thêm lên cũng chỉ có 200 khối, nàng lấy mắt thấy bà bà. với mẫu cũng đau lòng chính mình nhi tử khá vậy đau lòng tiền hai tương cân nhắc dưới khả năng cũng là làm không được nhìn đại nhi tử đi tìm chết cho nên cuối cùng cắn răng một cái rốt cuộc lấy ra một ngàn đồng tiền muốn đưa đại nhi tử đi bệnh viện chính là người còn không có nâng lên xe mặt khác hai phòng liền có ý kiến hai cái nhi tử cũng khỏe nói dù sao cũng là thân đại ca nghe được sinh mệnh nguy hiểm mẹ muốn bắt tiền ra tới liền cũng chưa ra tiếng chính là hai cái con dâu lại không làm đặc biệt là ngư xuân hoa trực tiếp rậm chân nói, mẹ, đem tiền đều lấy ra tới, nhà ta nhật tử còn quá bất quá, mấy cái hải còn thượng không đi học, đều cấp đại ca trị bệnh, chúng ta đều đói chết. Với gia bản thân kinh tế điều kiện liền không tốt, trừ bỏ vu đại hải một nhà, đại tiểu nhân còn có 11 khẩu người, này đó muốn ăn muốn uống muốn đi học, các loại phí tổn, liền toàn rửa kia vài mẫu đất cũng chính là miễn cương sống tạm, mấy năm nay tích cóc hạ điểm tiền, cơ hồ đều là vu đại hải cho, như xuân hoa phỏng đoán cũng liền 1 đồng tiền lần này tử lấy ra một ngàn đi, nay cả gia đình còn có sống hay không? Không thể không nói, Ngư Xuân Hoa lo lắng vẫn là có đạo lý, hắn nhắc tới ra tới, đại gia liền đều trầm mặc, sau đó ngô quế hoa liền ở bên cạnh phụ họa đúng vậy nương, vẫn là làm ta thôn đại phu hảo hảo cấp nhìn nhìn đi, bệnh viện ta thật trị không dậy nổi a, Trong nhà có bao nhiêu tiền, với mâu nhất rõ ràng, chính như Ngư Xuân Hoa suy đoán, sắp thật không có nhiều ít, nàng còn có chút vốn ban đầu, nhưng cũng cũng không nhiều. cho nên ngay từ đầu mới có thể do dự, chính là đại nhi tử lập tức liền có sinh mệnh nguy hiểm, về sau sự chỉ có thể về sau nói nữa. Lưu Thúy Chi vừa thấy nhân mệnh quan thiên, người một nhà cư nhiên vì tiền liền phải từ bỏ nàng nam nhân, nàng hai tử ba ba mệnh, nàng lúc ấy liền phải hỏng mất, chỉ vào ngưu xuân hoa cùng ngô quế hoa này hai nữ nhân liền nói, các ngươi hai cái còn có hay không nhân tính, một cái mái hiên sinh hoạt nhiều năm như vậy, không có huyết thống quan hệ, cũng có chút thân tình đi. Các ngươi cư nhiên muốn nhìn đại quốc đi tìm chết, các ngươi chăn nuôi à? Nói xong nàng liền phải thượng thủ đem hai cào cái đẩy mặt hoa. Tức khác trường hợp một đoàn loạn, mà lúc này vu Đại Hải cũng vừa lúc về nhà, thấy được một màn này, nhìn đến đại ca bất tỉnh nhân sự, quắt, còn có công phu thương lượng A, chạy nhanh, đưa bệnh viện. Cuối cùng, với đại quốc vẫn là bị đưa vào bệnh viện, nhưng là một ngàn khối hơn nữa lưu thúy chi 200 khối, cũng không đủ, đương biết muốn giao 3.000 tiền thế trước khi, người một nhà đều mắt mặt khác hai phòng cũng có chút tiền riêng nhưng là ngưu xuân hoa cùng ngô quế hoa khẳng định không thể thừa nhận cũng khẳng định không thể lấy ra tới lưu thúy chi bất luận như thế nào cầu hai người cũng không chịu rối tay cuối cùng còn trực tiếp phủi tay đi rồi với mẫu cũng là thẳng mút cao răng liền tính lại lấy cũng không đủ huống chi còn có gia đình ăn cơm đâu bệnh viện bên kia bác sĩ nói muốn chạy nhanh giải phẫu nếu không chân phòng chừng muốn giữ không nổi lưu thúy chi cơ hồ đều mau tuyệt vọng vẫn là vu đại hải nói muốn nghĩ cách mới có cho nàng hy vọng. trách không được đại tẩu, đột nhiên đối ta khách khí như vậy. Tư màu xanh ra trời rất là bất đắc dĩ nói. Ai, đại tẩu người này ngày thường có điểm phân không rõ tốt xấu người, kỳ thật bản thân nhưng thật ra không ý xấu, ngày thường tính tình bạo điểm. Vũ đại hải thở dài nói. Tư màu xanh ra trời gật gật đầu, lúc này Ngưu xuân hoa cùng nô quế hoa cũng thật quá đáng, ngươi nhị ca cùng tam ca cũng mặc kệ. Hừ, bọn họ hai cái cũng cái kia đức hạnh, chính là không nói mà thôi. chương 38. 038. Giao tiền thế chấp, Lưu Thúy Chi bên này liền được đến viện Phương Thông Chi, giải phẫu an bài vào ngày mai. Lưu Thúy Chi ngàn ân vạn tạ đem bác sĩ tiến đi, sau đó lại hỏi Vu Đại Hải bao nhiêu tiền, Vu Đại Hải liền đúng sự thật nói. "Tứ đệ, tứ đệ muội, các ngươi ân tình ta nhất định sẽ nhớ kỹ, chờ chúng ta đại quốc hảo, chúng ta sẽ mau chóng đem tiền còn thượng, không cho các ngươi khó xử." Lưu Thúy Chi một lau nước mắt, bảo đảm nói: "Kỳ thật con đường phía trước ở đâu nàng cũng không biết." nhưng là lại gian nan cũng đến quá đi xuống trong lúc với đại quốc tỉnh liền náo phải về nhà không cần bệnh viện ở vu đại hải liền nói không ở bệnh viện phải có sinh mệnh nguy hiểm hắn vừa nghe tình huống này càng là náo loạn trong chốc lát kiên quyết không làm phâu thuật lãng phí tiền đã chết liền đã chết không nghĩ liên lụy lao bà hài tử cùng đệ đệ một nhà lưu thúy chi lúc này ngược lại so vừa rồi khóc lóc nỉ non thời điểm muốn cường ngạnh rất nhiều nói ngươi nếu là không làm phâu thuật đã chết ta liền ôm mấy đứa con trai cùng nhau nhảy xuống đi Với đại quốc bị hù dọa, lúc này mới an tính lại. Mặc kệ trong phòng bệnh như thế nào thở ngắn than dài, cuối cùng đều quy về bình tĩnh. Sắp trời không còn sớm, Vu Đại Hải cùng từ màu xanh ra trời đều cáo từ ra tới. Từ màu xanh ra trời đầu tiên là đem dư lại tiền tồn vào ngân hàng, sau đó vẫn là ấn kế hoạch đi chợ rau mua đồ ăn, nấu cơm. Vu Đại Hải tắc bị phái ra đem ba cái hải tử từ quốc doanh cửa hàng bên kia tiếp trở về. Ngay nay xuống dưới, không làm việc cũng là vội xoay quanh. tỷ can sống còn mệt ta ngày này cũng không có công trường nhìn xem vu đại hải đem hải tử phóng trong nhà liền vào nhà thay quần áo tính toán đi ra ngoài ta đi công trường nhìn xem một lát liền trở về đúng rồi sổ hộ khẩu phóng phòng trên bàn a từ khi có cái này kiến trúc đội vu đại hải liền đặc biệt để bụng phía trước tiếp việc càng là nghiêm túc liền ăn cơm ngủ đều phải tỉnh đi tiếp tấu vẫn là từ màu xanh ra trời thường xuyên khuyên hắn hắn mới thu liếm điểm nhưng là cả ngày không đi làm việc đây là chưa từng có quá nga kia nếu là không có việc gì ngươi liền chạy nhanh trở về Từ màu xanh ra trời biên hái rau biên nói vu đại hải đáp ứng một tiếng liền đặng lên xe chạy Từ màu xanh ra trời cầm căn đậu que biên trích biên đi vào phòng xem sổ hộ khẩu nay sổ hộ khẩu là tân rời ra tới trước kia cùng với ra cả gia đình là một quyển hiện tại bọn họ đơn phân ra tới liền tân kiến một quyển chủ hộ là vu đại hải nàng thiên đến chính mình văn hóa trình độ tiểu học còn hảo không phải thất học ai rõ ràng đọc rất nhiều thư nàng lầm bẩm sau này phiên, hai cái khuê nữ đều có cái tên trưởng nữ với kiều lan thứ nữ với mỹ lan này hai cái tên là nàng khởi vu đại hải còn khen nàng có văn hóa tới bất quá nàng khởi thời điểm không chú ý hiện tại mới phát hiện như thế nào đều là lan nàng chính là rất thích lan làm sao bây giờ a hai cái khuê nữ có tên nàng cao hứng ôm một cái hai cái lan các người hai cô nàng nhi rốt cuộc có đại danh về sau chúng ta liền không gọi nữ nhi Hai cái tiểu lan, ha ha. Đại nưu đã ba tuổi rưỡi, rất là đã hiểu chút đại nhân nói, nàng nghiêng đầu nhìn lão mẹ, ta đây gọi là gì? Mẹ, ta như thế nào cùng ngươi giống nhau danh? Ách, như vậy kêu là dễ dàng hiểu lầm ha từ màu xanh ra trời nghĩ nàng nhũ danh đã kêu tiểu lan. vu đại hải mỗi ngày liền như vậy kêu nàng, về nhà mẹ đẻ từ chấn hưng cũng như vậy kêu nàng, trọng danh là không tốt lắm. ân, ngươi kêu kiểu lan, với tiểu lan, về sau mẹ liền trực tiếp kêu ngươi tên hảo. Ngươi mội mội kêu với Mỹ Lan, về sau kêu Mỹ Mỹ Hảo. Đại nữ nghe qua liền tính, đối chính mình tân tên không thế nào cảm bạo, như cũ giúp mụ mụ lột tỏi lột hành, mà từ triển bằng lại là vẻ mặt phức tạp bộ dáng, tiểu mày đều nhăn thành một đoàn. Triển bằng, ngươi sao? Từ màu xanh ra trời trích hảo tẩy hảo, liền bắt đầu sát rau, nhìn đến đệ đệ ở bên cạnh cùng đại nữ, Nga, là cùng tiểu lan một khối lột tỏi, biên nữ mày. Thì, ta hộ khẩu còn ở nhà đâu? Không được. ta cũng đến ý tưởng rời ra tới tư triển bằng nghiêm túc nói cũng không phải là sao Từ màu xanh ra trời kinh ngạc chính là ngươi tỷ phu cho ngươi tìm trường học nhân ra trường học như thế nào chưa nói muốn sổ hộ khẩu làm thủ tục kỳ thật trường học bên kia khẳng định là muốn, chỉ là lúc ấy giáo vụ chủ nhiệm quá hưng phấn tiểu thiên tài còn không được chạy nhanh bắt lấy nếu như bị khắc trường học phát hiện này còn không được lại đây đoạn cho nên trực tiếp khiến cho tư triển bằng ngày hôm sau liền tới đi học tư triển bằng tuy rằng đầu dưa thông minh Nhưng là cũng không có nhiều ít thưởng thức, này đó hắn đương nhiên cũng không nghĩ ra. Từ màu xanh ra trời liền đành phải nói, không có việc gì, chờ ngày mai đưa ngươi đi đi học, hỏi lại hỏi trường học, thật sự không được lại về nhà muốn đi. Nhưng mà nàng trong lòng lại ở thở dài, từ gia trọng nam kinh nữ, từ triển bằng ở từ chấn hương trong lòng lại không hiểu chuyện, chẳng sợ hắn còn có một cái nhi tử, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ từ triển bằng, phòng chừng đối phương hiện tại là đang ở bị mã Thúy Bình sự quân lấy. Cho nên mới vẫn luôn không có tới tiếp đi triển bằng Từ màu xanh ra trời đoán không sai Mã Thúy Bình bị bắt lại cùng ngày Từ Trấn Hưng sẽ biết Cũng không phải hắn tin tức cỡ nào linh thông Lại người nhà cũng không có chạy đến nhà hắn đi báo tin nhi Vẫn là hắn xem Mã Thúy Bình trời tối còn không có về nhà Chạy ra đi tìm Lúc này mới nghe nói người trong thôn bị bắt bài Việc này đã bị nghị luật khai Hắn chạy đến lại ra vừa hỏi Mã Thúy Bình cư nhiên bởi vì đánh bạc bị bắt được trấn trên đồn công an Hắn nghe thấy cái này tin tức trước mắt chính là tối sầm việc này khả đại khả tiểu toàn xem mặt trên nghiêm không nghiêm bất quá phạt tiền khẳng định là trốn không thoát từ trấn hưng chạy nhanh chạy về ra đem trong nhà tiền toàn bộ phiên ra tới gom lại tổng cộng cũng không có 300 đồng tiền hắn ở nhà mặc kệ tiền giống nhau đều là mã thúy bình tới quản bất quá trong nhà cũng không gì tiền hắn trước kia đương giáo viên khi tiền lương liền không cao bởi vì siêu sinh vấn đề bị sa thải sau liền vẫn luôn ở nhà nghề nông hắn gầy nách gầy chân chăm sóc kia vài mẫu đất Luôn là không có nhân ra trong đất manh mối lớn lên hảo, cho nên cũng liền kiếm điểm sống. Tạm tiền. Bởi vậy trong nhà có mấy trăm khối, hắn đều cảm thấy bình thường vô cùng. Chính là hiện tại này mấy trăm khối hiển nhiên không có khả năng đủ phạt tiền tiền. Hắn hỏi thăm qua, ít nhất cũng được với ngàn đi. Không có biện pháp, đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Hắn đem tiền cất vào trong lòng ngực, sau đó đem nhi tử đặt ở cách vách ra hỗ trợ xem một chút, cách vách ra cùng nhà hắn vài thập niên lao hàng xóm. Tuy rằng mấy năm nay xem hắn rất không vừa mắt, nhưng là nhiều ít mặt mũi vẫn là phải cho, cũng liền chưa nói cái gì. Sau đó chính mình liền xủy tiền kỵ xe đạp đi chấn trên đồn công an, xe đạp là lúc trước Vu Đại Hải cùng Tiểu Lam kết hôn đương thời xính lễ, vốn dĩ từ Trấn hương tưởng đem xe bồi gả qua đi, chính là mã Thúy Bình chết sống đều không cho, nói cái gì vào nhà này môn chính là bọn họ từ ra, nào có lại bồi thường đi đạo lý. Hắn vốn gì không đồng ý, nhà ai cô nương không có bồi gả. Hắn không bản lĩnh cấp khuê nữa, bồi điểm đồ vật đã rất áy náy, chính là mã Thúy Bình làm hắn ngấm lại hai cái nhi tử, về sau còn muốn đi học, còn muốn xây nhà cưới vợ, hắn về điểm này ái náy liền tan thành mây khói. Vốt hắc cưới xe đạp tới rồi chân trên, phái ra tất cả cái trực ban, hắn sau khi nghe ngóng mã Thúy Bình quả nhiên ở câu lưu, nhưng là nhân ra không cho thấy, nói phải đợi ngày mai ban ngày. Hắn lại hỏi thăm hạ, muốn như thế nào mới có thể đem người lanh trở về, kia trực ban người chỉ nói muốn câu lưu 15 thiên. Sau đó còn muốn phạt tiền một ngàn năm. Hắn vừa nghe lại là một trận choáng váng, này đều mau đổi kịp con của hắn phạt tiền, vậy phải làm sao bây giờ, sờ sơ túi mấy trăm đồng tiền, hắn chỉ có thể đi về trước. Đem Nhi tử tiếp trở về nhà, sáng sớm hôm sau liền mang theo Nhi tử từ sải cánh đi trước từ thiên tình ra, làm gì? vay tiền bái? Hắn tối hôm qua suy nghĩ cả đêm, chỉ có thể đi ra ngoài mượn, bởi vì siêu sinh phạt tiền, trong nhà có thể bán đồ vật đều bán hết, lúc trước sinh chuyển bằng thời điểm. Con mẹ nó vài thập niên trước bồi gả tới hoa thai bạc cũng đều bán đi. Sau lại lại cưới mã Thúy Bình, lại sinh sải cánh, tuy rằng sau lại gả cho ba cái khuê nữ, thu không ít xính lễ, đặc biệt là nhị khuê nữ, xính lễ một lần cho ba nghìn, tam khuê nữ tuy rằng tương đối thiếu điểm, nhưng ở hiện tại cũng là tính nhiều. Bất quá tiền vừa đến tay, tay trái tiến tay phải liền ra, còn nợ bên ngoài. Cho nên lần này hắn cũng chỉ hảo lại đi mượn, tìm thân thích bằng hữu là không có khả năng, nhân ra hiện hắn đều trốn. cho nên đành phải lại đi phiền toái khuê nữ đại khuê nữ hắn trực tiếp ngày qua đại con rể bắt đầu nhìn con hảo nhưng hôn sau mới phát hiện là cái du thủ du thực mỗi ngày ở nhà chơi bởi lêu lỏng còn thích đánh bạc hắn lại là cái ngoại lai hộ căn bản không có mà mấy năm nay toàn dựa đại khuê nữ đi theo nhà khác trồng trọt kiếm ít tiền sống tạm cho nên đại khuê nữ ra căn bản không có tiền đại con rể lại không phải đồ vật vẫn là đường đi trêu chọc sau đó hắn liền trực tiếp đi nhị khuê nữ ra nhị nữ tế là cái sửa xe điều kiện không tồi bởi vì so nhị nữ nhi đại mười mấy tuổi cho nên đối nhị nữ nhi cũng coi như biết lánh biết nhiệt đi thời điểm nhị nữ nhi ra đang ở ăn cơm nhị nữ tế nhiệt tình tiếp đón bọn họ ăn cơm bọn họ liền ngồi hạ ăn cơm nước xong hắn mới vừa một cho thấy ý đồ đến từ thiên tình liền cười lạnh nói ba nhân gia sinh khuê nữ đều là xe lớn xe con bồi gả đến ngài nơi này là xe lớn xe con trở về kéo từ thiên tình từ tiểu thuyết lời nói liền không dễ nghe Từ Trấn hưng đã sớm thói quen nàng này không có việc gì kẹp giao dấu kiếm nói chuyện phương thức, cho nên cũng không tức giận, này không phải đặc thù tình hôm sao? chờ đem ngươi A-di bảo ra tới, chúng ta nắm chặt kiếm tiền trả lại ngươi là được, lại không phải cùng ngươi muốn. Còn, lấy cái gì còn, ngày hôm nay thiên liền kia vài mẫu đất, nàng mã Thúy Bình liền một cái ăn no chờ chết, các ngươi lấy cái gì trả ta. Từ thiên tình cả giận, từ Trấn hưng thở dài nói, lại thế nào nàng cũng là ngươi A-di. không thể nhìn nàng ở bên trong ra không được đi. Việc này ngài hẳn là liên hợp bị chảo người nhà cùng nhau thương lượng, tìm đồn công an thương lượng thương lượng thiếu ra điểm A, một sao liền hơn ngàn, này không phải đều làm đại gia táng gia bại sản sao. Ai, lại nói tiếp cũng là ngươi a di xui xẻo, chạy chậm, lúc ấy bị chảo liền ngươi a di một người. ân. từ thiên tình xoay chuyển trong mắt, chuyện này nhưng có điểm kỳ quặc, Mã Thúy Bình là hôm qua bị chảo. Cũng không phải là sao. Ta đây cho ngài ra cái chủ ý. Cái gì? Ngài đi chấn trên tìm ta ta muội đi, nàng nhất định có triệt. Từ màu xanh ra trời bên này làm chín công chiều, Vũ Đại Hải vừa lúc trở về, liền nói với hắn triển bằng hộ khẩu sự. Vũ Đại Hải liền nói, trước đưa Hải tử đi học, cái kia chủ nhiệm nhìn qua rất thích triển bằng, nhìn nhìn lại có thể hay không đem triển bằng hộ khẩu rời đến nhà ta tới. Chuyện này hảo thuyết, nhưng khẳng định không dễ làm, cũng chỉ có thể lại nghĩ cách. Từ màu xanh ra trời nghĩ Lưu Thúy Chi bên kia không biết tình huống như thế nào. toàn ra dịu già rất trẻ ở trấn trên trời xa đất lạ, khiến cho vu đại hải thịnh điểm đồ ăn cho hắn đại ca đại tàu đưa đi vu đại hải cười nói ta tức phụ sao như vậy hảo đâu từ màu xanh ra trời chụp hắn một cái tát đem hắn oanh đi rồi trong nhà cũng không có giữ ấm thùng cái gì vu đại hải dẫn theo cái rổ bên trong phóng đồ ăn dùng tiểu chăn bông đắp lên liền đưa đến bệnh viện tới rồi bệnh viện vẫn là đại ca một nhà bốn người lưu thúy chi vốn đang phát sầu đi nơi nào mua điểm ăn Bởi vì nàng cơ hồ rất ít tới chân trên, cho nên cũng không hiểu biết phủ cận tình huống, về nhà nấu cơm lại không hiện thực. nay Vu Đại Hải đưa ăn lại đây, nàng cũng không làm ra vẻ, thiếu nhiều liền không phải cảm ơn hai chữ có thể biểu đạt, chỉ có thể về sau hảo hảo báo đáp. Như thế nào trong nhà không lại đến người sao? Vu Đại Hải nhìn một nhà bốn người, kỳ quái hỏi, mặt khác hai phòng không tới, ba mẹ cũng nên đến xem a. Lưu Thúy Chi nói, trong nhà nháo phân ra đâu? chương 39 039 Từ thiên tình cuối cùng cho từ chấn hưng 10 đồng tiền, làm hắn đi mua chút điểm tâm gì, đi xem từ màu xanh ra trời còn có hắn bảo bối nhi tử. Từ chấn hưng liền cầm tiền, lãnh tử xải cánh đi quốc doanh cửa hàng, tính toán mua chút điểm tâm. Hắn trước kia làm tiểu học giáo viên khi, còn có nhàn hạ tới trấn trên đi dạo, nhưng là từ khi bị sa thải về nhà nghề nông lúc sau, cảm thấy mỗi ngày đều có làm không xong việc, tự nhiên cũng liền không có thời gian tới trấn trên đi dạo phố, lần này vẫn là bởi vì xảy ra chuyện, hắn mới đến. Cho nên hắn đối quốc doanh cửa hàng ấn tượng, còn dừng lại ở mấy năm trước, khi đó nho nhỏ mở gian, bên trong một cái cao cao quẻ, người bán hàng hai ba cái, cũng không thế nào ái lý người, đồ vật nhưng thật ra rất nhiều nhưng cũng tạm, nghĩ muốn cái gì còn phải kêu vài tiếng người bán hàng, nhân ra mới cho lấy. Chính là hôm nay hắn thấy cái gì? Tuy rằng phòng ở vẫn là như vậy đại, nhưng là mặt tiền cửa hàng sáng sủa sạch sẽ, cửa hàng chiêu viết quốc doanh siêu thị chữ. Đi vào đi, từng hàng kệ để hàng phân loại bài hóa. Vài cái người bán hàng ở phụ cận ý cười doanh người đứng, vừa nhìn thấy ngươi liền vui tươi hớn hở chào hỏi, muốn cái gì còn phải cho giới thiệu. Hắn hoảng hoảng loạn loạn xua xua tay, người bán hàng liền nói làm hắn tùy tiện nhìn xem, thích cái gì liền trực tiếp cầm đi bạc đài tính tiền. Nói đối phương một lóng tay ly cửa gần nhất một cái bàn, cái bàn biên có cái người bán hàng ở tính tiền, rồi sau đó mặt bài vài cái khách hàng, chờ tính tiền, trong phòng cũng có không ít mua đồ vật Từ Trấn Hưng xem người trong phòng không ít, nắm từ xải cánh tay nắm thật chặt. Sau đó tùy đại lưu đi đi, nhìn đến các loại hàng hóa bày biện chỉnh tề, đằng trước một loạt chính là phóng điểm tâm kệ để hàng, bất đồng với trước kia chủng loại thưa thớt, điểm tâm trên giá vài loại điểm tâm, có hắn nhận thức bánh bông lan, hạch đào tô, cũng có hắn không quen biết bạch bạch ra, cuốn cuốn làm thành như ý hình dạng, còn có bao bọc nhỏ trang, bên trong kim hoàng điểm tâm. Từ sải cánh vừa thấy đến điểm tâm liền không thành thật, nước miếng đều mau tích tháp ra tới, mắt thấy gần ngay trước mắt, đương nhiên rỗi tay muốn bắt. từ trấn hưng dọa chạy nhanh chụp hắn béo tay một chút muốn chết ta như thế nào có thể trực tiếp lấy từ điện cánh rất ít bị mắng đặc biệt vẫn là chính mình lao ba mắng cho nên ủy khuất oa một tiếng liền khóc từ trấn hưng mắng xong liền hối hận hắn cũng là sợ đứa nhỏ này không nặng nhẹ tùy tiện sờ nhân ra đồ vật nhân ra lại làm bồi tiền hiện tại hắn nào có tiền một phân tiền đều là lấy tới cứu mạng một sốt ruột nói chuyện thanh âm liền lớn điểm nóng nảy điểm hắn chính chân tay luôn cuống liền ly gần nhất một cái người bán hàng liền tới đây khâu thúy anh dáng người có điểm mập ra bạch béo bạch béo muốn nói béo người giống nhau liền ngũ quan không quá rõ ràng cố tình nàng đôi mắt đủ đại mỹ mắt đủ xong mặt cũng đủ bạch cười lên làm cho người ta vô hạn hảo cảm tiểu bằng hữu như thế nào khóc nha khâu thúy anh cười tủm tỉm trước hống hống từ sải cánh sau đó hỏi từ trấn hưng nói đại ca ngươi là yếu điểm tâm a từ trấn hưng vội gật đầu nhưng lại trần chờ hỏi xin hỏi bao nhiêu tiền một cân ngươi nghèo trí đoản không vấn ăn giới cũng không dám tùy tiền mua Khâu Thúy Anh cười cười, mỗi loại đều không giống nhau, trên kệ để hàng tiêu giới đâu. Từ Trấn Hưng vội hướng trên kệ để hàng xem xét, vừa rồi tịnh xem điểm tâm, bánh bông lan một khối nhị một cân, hạch đào tô hai khối sáu, ách, này hạch đào tô như thế nào như vậy quý. Tới cân bánh bông lan đi, tà khuê nữ thích ăn. Từ Trấn Hưng sửa sang lại và thào nói. Được rồi. Khâu Thúy Anh cầm bên cạnh treo túi giấy, lại cầm lấy cái kẹp, gấp cảm thấy không sai biệt lắm lượng, sau đó ở bên cạnh xương thượng xương xương. Tán thưởng một cân, đại ca, ngài cùng ta đi tính tiền. Từ chấn hương đi theo hắn, sau đó hai người liền trực tiếp đi bạc đài xếp hàng, phía trước còn có vài cá nhân hoặc là cầm đồ dùng sinh hoạt, hoặc là cầm những thứ khác, chờ tính tiền. Hắn một hãn, này tính tiền đều đến xếp hàng A, này cửa hàng đến kiếm bao nhiêu tiền A. Bất quá này sửa đích sắc thật hảo, chọn lựa đồ vật cũng phương tiện, chính là đồ vật quý điểm, bằng không hắn nhất định mỗi ngày đều tới. Thanh toán khoản, ra quốc doanh cửa hàng. Từ Trấn Hưng liền ấn nhị nữ nhi chỉ dẫn, đi tới từ màu xanh ra trời thuê nhà mà. Hắn cũng là vừa vặn, từ màu xanh ra trời sáng sớm liền đưa từ triển bằng đi đi học, hắn trực tiếp đụng phải khóa. Tay trái dẫn theo điểm tâm, tay phải nắm nhi tử, này nhưng như thế nào là hảo. Từ sải cánh cũng mặc kệ ngươi có bao nhiêu sốt ruột, tìm cái khối địa phương liền một ngông ngồi xuống, sau đó nhìn chuẩn cơ hội, trực tiếp đem hắn ba trong tay túi cầm lại đây, móc ra một khối liền bắt đầu gạm. Ai ra, đây là cho ngươi tỉ mua. ngươi như thế nào cấp ăn từ trấn hương vội vàng đem túi đoạt lại đây không phải hắn liên tiếp mà là một cân bánh bông lan vốn dĩ liền không nhiều ít tam ăn hai ăn liền không có tuy rằng từ màu xanh ra trời là hắn thân quê nữ nhưng là tam ma hai ma đã sớm không nhiều ít thân tình hắn còn phải cầu mượn chút tiền sao có thể một chút đồ vật không mang theo không tay nàng một cái bồi tiền hóa ăn cái gì ăn a ta là ngươi nhi tử đương nhiên cho ta ăn từ sải cánh ngày thường ở nhà mã thúy bình liền cùng hắn nhấc mãi Khuê nữ đều là bồi tiền hóa, ba cái tỉ tỉ lấy về tới ăn ngon đều là cho hắn cái gì, cho nên hắn mới chỉ có 5 tuổi liền ăn ké ngã heo dường như. Người cái thằng nhóc chết tiệt. Từ Trấn hưng cũng lấy hắn không có biện pháp, chỉ phải đem trong tay dư lại cầm ở trong tay không hề cho hắn. Từ màu xanh ra trời đưa từ triển bằng đi đi học đi, vốn dĩ từ triển bằng tỏ vẻ đã nhận thức chỗ ngồi, không cần đưa, chính mình có thể đi, tỉ tỉ ngươi vẫn là vội ngươi đi. Tuy rằng cảm thấy triển bằng rất độc lập tiểu hài tử. Cùng cùng tuổi hài tử so cũng rất trưởng thành sớm, hiểu chuyện này cũng nhiều, nhưng là làm hắn một cái sáu tuổi tiểu đậu đinh một người đi đi học, nàng cũng thật không yên tâm, trường học ly không gần, trên đường một cái tiểu hài tử cũng không an toàn. Cho nên nàng kiên trì muốn đưa, từ triển bằng cũng không có biện pháp, chỉ phải tiểu lão đầu nhi thở dài, mỏng manh kháng nghị, ta nam tử hán, có thể bảo hộ chính mình. Cho nên sáng sớm, từ màu xanh ra trời liền đem nhà mình hai khuê nữ phóng tới ngô khỉ lan chỗ đó. Dù sao nàng nơi đó ngày thường không có việc gì thời điểm cũng không có gì vội, nô khỉ lan hiển nhiên cũng rất thích hai đứa nhỏ, nhưng là có khi cũng cười mắng từ màu xanh ra trời đem nàng nơi này đương trẻ nhỏ ban. Từ màu xanh ra trời liền nói, đừng có gấp, trẻ nhỏ ban thực mau liền có. Nô khỉ lan cũng nghe nói tiểu học muốn cái rụt hướng ban, thu trẻ chưa đến tuổi đi học, nàng ngược lại có điểm luyến tiếc hai cái tiểu cô nương. Từ màu xanh ra trời liền nói, ngươi như vậy thích hải tử, chạy nhanh kết hôn sinh một cái đi. Ngô khỉ lan đầu tiên là trầm mặc một trận, tiếp theo lại trận trắng mắt nói, này còn có đua đòi, ta còn là chính mình một người đơn khá tốt. Từ màu xanh ra trời le lưới, vui đùa một câu, nhưng cũng cảm thấy chính mình quản khoan, hơn nữa nhân ra trong lòng khổ, lại nơi nào là nàng một cái người ngoài cuộc có thể biết được. Từ màu xanh ra trời kỵ vẫn là ngô khỉ lan đại buồn xe đạp, sau trên giá áo ngồi từ triển bằng. Tuy rằng mau nhập hạ, nhưng buổi sáng vẫn là sẽ có từng đợt lạnh lẽo. từ màu xanh ra trời biên bọc tiểu phong. vừa nghĩ mấy cái hải tử đều nên làm vài món quần áo tới rồi tiểu học giáo thời điểm còn chưa tới đi học điểm lần này học sinh tốt 5 top 3, cũng không gấp từ màu xanh ra trời dựa vào vu đại hải nói mang theo từ triển bằng liền vào giáo vụ thất giáo vụ chủ nhiệm đã sớm ở văn phòng đối với bọn họ đã đến tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh được rồi hai tử ngài liền giao cho ta đi ngày hôm qua quyền nói quay đầu lại đem sổ hộ khẩu lấy tới cấp hải tử làm nhập học thủ tục từ màu xanh ra trời thầm than khẩu khí Quả nhiên vẫn là phải đi về lấy hộ khẩu, cái này hộ khẩu đã có thể không có nhà bọn họ như vậy hảo lấy. Hỏi giáo vụ chủ nhiệm tan học thời gian, lại dặn dò từ triển bằng hai câu tan học không cần chính mình đi, sẽ đến tiếp hắn sau. Nàng liền ra trường học, vừa đi vừa cân nhắc như thế nào có thể đem từ triển bằng hộ khẩu rời đến nhà nàng, chính là nghĩ như thế nào như thế nào rắc không có khả năng, rốt cuộc từ triển bằng hắn họ từ không họ vu. Từ chấn hương chính là lại yêu đối, cũng sẽ không làm hài tử đi theo người khác đi. Vừa đi vừa tưởng, ngẩng đầu liền nhìn đến một mảnh trên đất trống, đã dọn xong một đống đống gạch xanh. Nói vậy dục hồng ban thực mau liền phải kiến, Vu Đại Hải hôm nay vẫn là đi bên kia công trường. Nghe nói lại có nửa tháng là có thể trang hoàng hảo, lưu một bộ phận người ở bên kia. Mai kia liền bắt đầu đại bộ phận người lại đây cái dục hồng ban phòng học. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi xe lều đẩy xe, an ủi chính mình, không nóng nảy, xe đến trước núi át có đường. Đi ngô khỉ lan chỗ đó đem hai cái khuê nữ tiếp trở về. Sau đó liền trở về tính toán chạy nhanh bắt đầu làm điểm tâm. Mang theo hai cái khuê nữ đi bộ trở về, rất xa liền thấy nhà mình cửa ngồi một lớn một nhỏ hai người. Từ màu xanh ra trời nghĩ thầm, này lại là ai a Đến gần vừa thấy, này không phải nàng bà sao. Từ chấn Hưng hai ngày này trưng cấp, lại đáp thượng ở chỗ này đợi một buổi sáng, càng la nóng nội. Nhìn đến từ màu xanh ra trời trở về, liền không khỏi có chút toán trách nói, ngươi nhà đầu này, không hảo hảo đang xem ra. Mang theo hai cái nha đầu lao chạy lung tung cái gì? Từ màu xanh ra trời hiện tại là vừa nghe thấy hắn nói chuyện, liền không tự giác nhàm chán, nhiều nghe một câu đều khó chịu, nàng cũng không kiên nhẫn nói, ta đi ra ngoài có việc nhi ngại như thế nào tới? Từ chấn hưng vừa nghe từ màu xanh ra trời ngự khí có chút không kiên nhẫn, mới lại nghĩ đến chính mình là tới cầu người, vì thế ngự khí thả chấm nói, ta này không tới nhìn xem ngươi sao, kia cái gì, ta đi vào nói đi, ngươi chạy nhanh giữ cửa khai khai. chúng ta này đều đông lạnh đã nửa ngày, từ sải cánh phối hợp hút hút cái mũi, từ màu xanh ra trời nhìn xem thiên, Thái Dương đều ra tới, có như vậy làm sao? lấy cớ, nhưng nàng vẫn là tin ngôn mở cửa, dù sao cũng là nàng bà, khai không cho tiến hiển nhiên là không được. vào nhà sân, từ Trấn Hưng cũng giống chi sở hữu đã tới từ màu xanh ra trời ra người giống nhau, cảm thán nói, viện này cũng thật đại a, nay nhà ở cũng thật rộng thoáng, các ngươi chính mình cái. từ màu xanh ra trời đổ chén nước cấp từ trấn hưng đĩu môi cười nói ngài cũng thật đầu, chúng ta mới đến trong huyện mấy tháng này phòng ở cái cũng quá nhanh hơn nữa xây nhà chính là cũ liền cái mới mẻ khí cũng chưa dính a từ trấn hưng vừa thấy này lại môn cửa sổ các loại gia cụ bài trí xác thật đều là cũ vì thế mặt già đỏ lên ta liền như vậy vừa nói kia nơi này là thuê nga trầm mặc trong chốc lát từ trấn hưng giống rốt cuộc nhớ tới dường như kia mới có thể ta mua chút điểm tâm cấp hai đứa nhỏ Tới tới tới, hai cái nha đầu, ông ngoại cho các ngươi ăn ngon. Nói liền từ hắn cầm túi giấy móc ra bánh bông Lan đưa cho hai đứa nhỏ. Tiểu Lan tốt đẹp Lan đã sớm ăn thói quen từ màu xanh ra trời làm điểm tâm, cho nên đối với không gì mùi hương bánh bông Lan cũng không cảm bạo, một đám đều bối qua tay đi không tiếp. Từ chấn Hưng một trận xấu hổ, đem túi giấy đặt ở trên bàn. Còn chưa chờ hắn mở miệng, từ màu xanh ra trời liền trực tiếp hỏi, ba, ngài có phải hay không có chuyện gì? chương từ trấn hưng không nghĩ tới từ màu xanh ra trời đột nhiên hỏi hắn trong lúc nhất thời không có chuẩn bị trần chờ không biết như thế nào mở miệng hảo từ màu xanh ra trời xem hắn kia muốn nói lại thôi liền đem hai cái khuê nữ tống cổ đi ra ngoài chơi từ sải cánh vào nhà liền bắt đầu nhìn chằm chằm kia bao bánh bông lan một cái không chú ý đã bị hắn móc ra một khối tới ăn làm cho đầy miệng đều là điểm tâm bột phấn từ trấn hưng ngại hắn mất mặt cũng đem hắn tống cổ đi ra ngoài chơi không có tiểu hải tử trong phòng liền thừa cha con hai người từ trấn hưng nuốt ve hạ ly duyên thanh thanh nhất hầu nói tiểu lam a trong nhà ra điểm chuyện này từ trấn hưng nói đến một nửa nhìn nhìn nàng phát hiện ở cũng không có nói tiếp tra ý tứ đành phải tiếp tục nói trong nhà xảy ra chuyện người a di bị bắt lại yêu cầu chút tiền mới có thể đem người a di bảo ra tới kỳ thật cũng không cần rất nhiều tiền ai lần này cũng là xui xẻo người khác đều không có việc gì liền người a di bị bắt ta đi đi tìm ngươi nhị tỷ nàng cho ta chút hiện tại còn kém chút từ trấn Hưng riêng nói đi đi tìm từ thiên Tỉnh, lại chỉ nói cho hắn điểm tiền nhưng lại chưa nói nhiều ít ý tứ thực minh xác chính là tưởng nói cho từ màu xanh ra trời ngươi nhị tỷ đều đưa tiền ngươi cũng chạy nhanh bỏ tiền đi nhiều ít không nhiều lắm không nhiều lắm liền kém cái ách kém tám trăm không sai bịt lắm. kỳ thật hắn tưởng nói 1000, nhưng là một ngàn cảm giác có điểm do người ngẫm lại tám chính mình lại thấu điểm hẳn là cũng là đủ rồi từ màu xanh ra trời nào có không rõ hắn ý tứ Nhưng lại không cùng hắn quanh coi lòng vòng. Tám trăm. Ngài đây là cùng ta đòi tiền. Từ chấn hưng sừng sốt, không nghĩ tới khuê nữ như vậy trực tiếp. Xấu hổ cười cười. Tuy rằng không phải tân sinh, nhưng là nàng cũng coi như là mẹ ngươi. Ta không mẹ. Từ màu xanh ra trời thẳng tắp nói. Ta mẹ sớm tám trăm năm liền không có. Ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, để những cái đó năm xưa chuyện cũ làm gì. người vẫn là đến đi phía trước xem. Tuy rằng nàng không phải ngươi thân sinh mẫu thân, nhưng trên danh nghĩa cũng đúng không Nàng tốt xấu cũng chiếu cố các ngươi tỷ mỗi mấy năm Hiện tại xảy ra chuyện ngươi tổng không thể khoanh tay đứng nhìn đi Ta vì cái gì không thể Nàng chiếu cố chúng ta cái gì Ngươi Ta cái gì Nàng xảy ra chuyện ngay liền tới cùng ta đòi tiền Ta lại không nợ nàng cái gì Nếu không phải không nàng Triển bằng cũng sẽ không kém điểm ném Ngài nơi này nửa ngày Nửa câu không hỏi triển bằng thế nào Đầy miệng đều là cái kia mã Thúy Bình Nàng như vậy hảo ngài tìm ta tới làm gì Từ màu xanh ra trời tức giận nói Từ Trấn hưng bị khuê nữ một trận trách móc Tao đầy mặt đỏ bừng Lúc này mới nhớ tới chính mình xác thật không hỏi quá Nhi tử triển bằng Phía trước vốn dĩ tưởng hoãn hai ngày lại đến tiếp Nhưng là kia không phải bởi vì trong nhà xảy ra chuyện Hắn bối rối liền không cố thượng sao Hắn giải thích nói Triển bằng không phải không ném sao Hắn ở ngôi nơi này ta thử yên tâm Ta nhất thời suốt ruột liền không cố thượng Người khác đâu Hiện tại thế nào Ta còn nói chờ đem A Di chuyện này giải quyết liên đem triển bằng tiếp trở về đâu. Từ màu xanh da trời nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình nói, hắn hiện tại thực hảo, không cần tiếp đi trở về. Ai từ Trấn Hương đáp ứng một tiếng, kia a di chuyện này, ta không có tiền, hai đứa nhỏ muốn dưỡng, biển rộng mỗi ngày phi tinh đái nguyệt kiếm tiền dưỡng ra, ta không có tiền cho nàng, không phải là ngươi cấp, ta là mượn. Ngươi coi như ba là cùng ngươi mượn còn không được. Từ Trấn Hương vội la lên, trừ bỏ nơi này, hắn cũng không thể tưởng được nơi nào có thể mượn đến tiền. Mượn. Ngài vừa rồi nhưng chưa nói mượn, ngài nhưng vẫn luôn là ở cùng ta đòi tiền A. Từ màu xanh ra trời cường điệu nói. Như thế nào là muốn đâu, ba không phải đòi tiền, ba là cùng ngươi mượn, ngươi yên tâm, chờ ba có tiền nhất định mau chóng trả lại ngươi. Từ chấn hương mặt già đỏ lên, có thể là vừa rồi ba chưa nói rõ ràng. Từ màu xanh ra trời gật gật đầu, hoán hoan nói, kỳ thật mượn điểm tiền cũng không phải không thể. Hảo hảo, chờ ba có tiền, nhất định. ngày trước đừng có gấp. Ta lời nói còn chưa nói xong. Vay tiền không phải bạch mượn, ngài quay đầu lại đến cho ta đánh cái giấy vay nợ. Thân cha con, đánh cái gì giấy vay nợ? Từ Trấn Hưng không vui nói. Chúng ta là thân cha con, ta cùng nàng Mã Thúy Bình cũng không phải là thân mẫu nữ. Trước kia không nói, nàng đều như vậy đối ta đệ, ta còn phải đưa tiền cho nàng, ta lại không phạm tiện. hào hào hảo, đánh giấy vay nợ liền đánh giấy vay nợ. Từ Trấn Hưng đành phải nói, đánh giấy vay nợ được rồi đi, còn có chuyện gì? Còn có chính là ta đã đưa triển bằng đi đi học, Ngài đem hắn cũng hộ khẩu rời ta này đến đây đi. Từ màu xanh ra trời nghĩ tới, Việc này vừa lúc nhân cơ hội này để Hảo hảo, rời từ chấn Hưng thuận miệng liền phải đáp ứng, nháy mắt phản liền tới đây, rời cái gì? Rời triển bằng hộ khẩu, đến ngươi này tới. Đúng vậy, trường học phải dùng. Ngươi đưa triển bằng đi đi học. Đúng vậy. Từ Trấn Hưng kinh ngạc, đưa hắn đi đâu đi học. trấn trên tiểu học. Bọn họ thôn tiểu, không có tiểu học. Gần nhất tiểu học chính là Trương Gia Trang, cho nên giống nhau đều là đi Trương Gia Trang tiểu học, nhưng là trong thôn tiểu học, giáo dục khẳng định không bằng chấn trên tiểu học A. Từ Trấn hương vẫn là rất coi trọng giáo dục, tuy rằng Mã Thúy Bình cả ngày ồn ào triển bằng không hiểu chuyện, về sau không cho hắn đi học ra cái gì, nhưng là hắn trong lòng nhưng không như vậy, nghịch ngợm hài tử nói không chừng càng có tiền đồ, cũng sớm tính toán hảo sang năm chính là vay tiền cũng được với triển bằng đi đi học. Nhưng là thượng trấn tiểu học hắn nhưng không dám tưởng. Không nghĩ tới tam khuê nữ trực tiếp liền đem Nhi tử đi học chuyện này giải quyết. Đúng vậy từ màu xanh ra trời khẳng định nói, cho nên muốn đem hộ khẩu rời lại đây mới có thể làm thủ tục, nếu không nhân ra trường học không thu. Cụ thể trong thôn hộ khẩu thu không thu từ màu xanh ra trời không biết, bất quá các nàng ra hộ khẩu tuy rằng đơn rời ra tới, lại cũng là trong thôn hộ khẩu, cho nên cái này cũng chỉ là nàng một cái cớ mà thôi. Từ Trấn hưng nhưng thật ra biết, nhưng là vừa nghe muốn chuyển hộ khẩu, liền kiên định lắc đầu nói, chuyển bằng họ tử. Chuyển tới nhà ngươi không phải họ với, kia không được. Không cần sửa họ, chỉ là chuyển tới một cái hộ khẩu thượng. Kia cũng không được, chuyển bằng là ta nhi tử, nào có chuyển tới nhà ngươi đạo lý, không thành dạng. Từ Trấn hương quả quyết cự tuyệt. Từ màu xanh ra trời cũng không giận, chỉ nói, kia hành, giấy vay nợ cũng đừng đánh. Nga, hảo, ta liền nói ta khuê nữ vẫn là tốt. Từ Trấn Hưng cho rằng vay tiền không cần hắn đánh giấy vay nợ, trên mặt rốt cuộc lộ ra điểm ý mừng. Ai ngờ từ màu xanh ra trời chuyện vừa chuyển, tiền cũng đừng mượn. Ân, ngươi đây là có ý tứ gì? Từ Trấn Hưng cả giận, nói như thế nào hảo hảo, lại không mượn. Ngươi chơi cha ngươi hảo chơi đúng không? Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Từ Trấn Hưng phản ứng lại đây, nga, ta không cho chuyển bằng chuyển hộ khẩu, ngươi liền không vay tiền đúng không? Ngươi, hảo hảo, không cho mượn thì không cho mượn. Hắn đằng đứng lên, sau đó đại xoải bước đi ra ngoài, nhìn đến Từ Sải cánh đang ở trong viện. Không biết cầm thứ gì trên mặt đất đào hố, hét lớn một tiếng, sải cánh, đi rồi. Từ sải cánh chính đào hang say, vừa nghe phải đi còn không quá vui, từ chấn hưng một phen vớt lên hắn, muốn ôm vào trong ngực, bất quá bởi vì từ sải cánh thân hình so giống nhau tiểu bằng hưu chắc nịch rất nhiều, thiếu chút nữa không ôm lấy rất thẳng, hắn ổn ổn thân hình, cũng không quay đầu lại đi rồi. Từ màu xanh ra trời cũng không nói cái gì nữa, nàng cũng biết chuyện này gác ai một nửa sẽ khẳng định không tiếp thu được, khẳng định đến từ từ nói chuyện. Nàng liệu định từ chấn hương khẳng định sẽ trở về, một là hắn không có khác chiêu số, nhị là từ triển bằng có thể ở chấn trên đi học, cũng là chuyện tốt, đương ba nào có không vọng tử Thành Long. Nàng vừa muốn xoay người về phòng, liền nhìn đến Tiểu Lan từ trong phòng đi ra, trên tay nắm lung lay muội muội Mỹ Lan, Mỹ Lan một tuổi nhiều, đã sẽ chút đơn giản Nga A đơn tiết tử, thường thường cũng có thể nhảy ra cái hai ba cái tự. Mụ mụ, cái kia tên vô lại đi rồi a. Tiểu Lan nháy hai chỉ mắt to hỏi. Tên vô lại. xem ra nói chính là vừa rồi từ sải cánh nàng gật gật đầu ân đi rồi tiểu kiêu lan vô vô tiểu ngực khẩu hư khẩu khí nói còn hào tẩu mẹ ngươi không biết hắn vừa rồi nhưng hỏng rồi đem nhà ta sân đảo đều là hố còn lấy thổ ném ta cùng muội muội tiểu mỹ lan cũng theo ở phía sau phối hợp a một tiếng không biết là phụ họa tỉ tỉ nói sống còn đơn thuần là đã đói bụng gì phát ra tín hiệu từ màu xanh ra trời sờ sờ các nàng đầu hắn như vậy hư ta không để ý tới hắn Hắn đi rồi. Lại cùng Tiểu Kiều Lan nói, ngươi cùng muội muội chơi, mụ mụ muốn bắt đầu làm điểm tâm. Hôm nay chậm trễ chút thời gian, muốn chạy nhanh bận việc đi lên. Từ chấn hương ra từ màu xanh ra trời ra, liền có chút hối hận vừa rồi cự tuyệt quá mức kiên quyết, rốt cuộc triển bằng có thể ở chấn trên đi học, thật là rất tốt sự, chính là làm hắn trở về đáp ứng từ thiên á lam, rồi lại là hắn trăm triệu làm không được. Ai? Hắn thở dài, lại lãnh nhi tử đi tới nhị nữ nhi ra. Một ta đi bộ. Đến nhị nữ nhi ra, lại đuổi kịp cơm trưa, vì thế lại đi theo ăn một tiếng. Từ thiên tình buồn bực vô tâm phục thêm, hôm nay giữa trưa nàng bao thịt heo sủi cảo, mới vừa hạ nổi người liền tới rồi, kết quả nàng cũng chưa ăn mấy cái, ngược lại bị nàng ba cùng cái kia heo giống nhau tiểu tử ăn cái đế rớt. Còn hảo nàng trước lưu ra một hộp cơm, cho nàng đang ở cửa hàng trượng phu đưa đi, bằng không nàng trượng phu cơm đều ăn không được. Sau khi trở về, nàng hỏi từ chấn hương lại từ màu xanh ra trời ngày đó tình huống thế nào. Từ chấn hương thở dài, đem vừa rồi sự tình nói một lần, sau đó chính mình ở nơi đó tức giận nói: Ngươi nói ngươi muội muội là chuyện như thế nào? Ngươi A Di cũng coi như là mang theo các ngươi một hồi, như thế nào mượn cái tiền như vậy lao lực, nàng lại không phải không có, còn muốn bắt ngươi đệ hộ khẩu nói sự, nha đầu này thật quá đáng, ngươi cũng không thể cùng nàng học, nếu không ngươi giúp ta mượn mượn, nhìn xem có thể hay không thấu thấu. Từ Thiên Tình vốn dĩ nghe xong trước nửa đoạn, liền đã có phán đoán, chuyện bằng số tuổi còn chưa đủ học tiểu học. là có thể tiến trấn tiểu học khẳng định là có người này muội phu hôn khẳng định không tồi còn cùng nàng khóc than chính là vừa nghe phần sau đoạn lại là một trận khí khổ mệnh nàng ba nói xuất khẩu theo lý thường hẳn là dường như nhưng nàng từ trước đến nay thích quanh Có lòng vòng giảng sự tình vì thế liền khuyên từ trấn hưng nói muốn ta nói ngài chính là quá tích cực kia ta muội không phải nói sao lại không phải sửa họ vì phương tiện đi học mà thôi ngài hà tất một ngụm cắn chết đâu trước đem tiền lộng lại đây lại nói nha Lại nói triển bằng có thể đi chấn trên đi học cũng là chuyện tốt nhi. Bằng không chỉ bằng ngài, tương lai nhiều nhất cũng chính là trong thôn tiểu học, có thể có gì tiền đồ. Từ chấn hương bốn dĩ cũng có như vậy nghi ngờ, bị như vậy một khuyên, lại cảm thấy cũng là như vậy hồi sự. Chương 41 041 Đi học ngày đầu tiên, từ triển bằng ôm một đống tân phát giáo tài, nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng đi vào năm nhất nhất ban phòng học. Chủ nhiệm lớp giới thiệu hắn là mới tới đồng học, trong phòng học tiểu đầu đinh thưa thất cổ trưởng. sau đó phía dưới nhỏ giọng nghị luận hắn vóc dáng như thế nào này lùn a hắn còn hảo hạc a hắn hảo gầy a có phải hay không không ăn no a an tĩnh đều đừng nói chuyện từ triển bằng ngươi trước ngồi cuối cùng một bàn đi chủ nhiệm lớp nhìn nhìn chỉ có cuối cùng một bàn có cái không bị ngồi cùng bàn là cái mập mạp lại cao lại béo cái loại này cảm giác là từ triển bằng gấp hai không ngừng từ triển bằng ôm tân lãnh giáo tài mắt nhìn thẳng xuyên qua các loại ánh mắt đi tới giữa cửa sổ cuối cùng một cái chỗ ngồi Ngồi cùng bàn mập mạp nhìn hắn một cái, sau đó không biết từ nơi nào móc ra cái phấn viết đầu, sau đó ở trên bàn cắt một cái tuyến, chiếm lĩnh một khối to địa phương, nói, đường qua tuyến. Sau đó liền không hề để ý đến hắn. Từ triển bằng yên lặng nhìn mập mạp liếc mắt một cái, so từ sải cánh cao, so từ điện cánh tráng, nhưng là tựa hồ hẳn là đánh quá, nhưng là ngẫm lại chính mình mới ngày đầu tiên tới đi học liền cùng người đánh nhau tựa hồ không tốt, vì thế trong lòng thở dài, chính khâm ngồi nghe giảng bài, không hề để ý đến hắn. Mập mạp xem hắn liền lời nói cũng không dám nói, cho rằng chính mình uy hiếp nổi lên hiệu quả, liền âm thầm đắc ý. Vu Đại Hải buổi chiều trở về rất sớm, nguyên lai like là kia Trấn Cố chủ phòng ở Trang Hoàng cũng mau hảo, hắn ngày mai liền đi tiểu học giáo cái phòng học đi, về sau triển bằng liền hắn phụ trách đưa về tới. Ta hỏi qua lão sư, 16, 45 tan học, ngươi sớm như vậy phong công. Từ màu xanh ra trời nhìn nhìn thời gian, vốn dĩ tính toán đi tiếp từ triển bằng, xem Vũ Đại Hải trở về sớm. Liền đem cái này việc giao cho hắn, người hôm nay trước đem triển bằng tiếp trở về đi, quay đầu lại hỏi một chút hắn. Vu Đại Hải tưởng tượng cũng là, hắn giống nhau làm khởi việc, chính là không gì điểm nhi, rửa mặt, thay đổi kiện nhi sạch sẽ quần áo, đi tiếp cậu em vợ tan học. Từ chấn hương giữa chưa bị nhị nữ nhi khuyên một phen, trong nháy mắt cảm thấy việc này kỳ thật cũng không tồi, chính mình nhi tử cũng sẽ không đổi họ, hiện tại còn có thể không cần hắn ra tiền tốt nhất trường học, về sau chính là tiền đồ, chính mình cũng vẫn là cha hắn. Chính là ra tới sau, một trận gió thổi qua, liền lại cảm thấy cái này chủ ý tao thấu, nhi tử ở chính mình bên người dưỡng thời điểm đều cùng chính mình không quá thân, mỗi ngày nháo này nháo kia không hiểu chuyện, hiện tại mặc kệ, về sau trưởng thành còn có thể nhận hắn cái này cha. Vì thế từ Trấn hưng lại là một trận hối hận, không hiểu liền cho rằng đến chạy nhanh đi đem từ triển bằng tiếp trở về, vì thế hắn vốn dĩ tưởng đi trước nhìn xem mã Thúy Bình thế nào, phải cái nói trực tiếp đi chấn tiểu học. Từ triển bằng hết sức chăm chú nghe xong một ngày khóa, Cũng bị các bạn học cười nhạo một ngày. Vì cái gì? Bởi vì lao sư kêu hắn trả lời vấn đề. Vì cái gì bị kêu trả lời vấn đề sẽ bị cười nhạo, là trả lời không hảo sao. Không phải, trả lời phi thường hảo, lão sư tỏ vẻ toàn chính xác, là cái nghiêm túc nghe giảng hảo hài tử, kia vì cái gì còn bị cười. Bởi vì khẩu âm vấn đề, cái gọi là mười giảm bất đồng âm, có đôi khi ly xa hơn một chút điểm thôn khẩu âm đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút không giống nhau, huống chi là ly khá xa chấm trên. Đi học lao sư vấn đề đề, nhấc tay trả lời, từ triển bằng nghiêm túc nghe rằng bài, trả lời vấn đề cũng thực tích cực dũng dược, chính là một chữ miệng, liền bại lộ khẩu âm, các bạn học trực tiếp cười đảo một mảnh. Tuy là từ triển bằng lại trưởng thanh sớm, cũng không cấm bị cười có điểm mặt đỏ, nhưng vẫn là kiên trì nhấc tay trả lời vấn đề, lao sư xem bất quá đi quát bảo ngưng lại vài lần cũng hoàn toàn không khởi bao lớn tác dụng, tuy rằng không hề lớn tiếng cười, nhưng thấp thấp tiếng cười cũng thực làm người chịu không nổi. Liên ở từ triển băng mau buồn bực chịu không nổi khi, buổi chiều cuối cùng một tiết khóa bị kêu ra phòng học. Nguyên lai like có người tìm hắn, hắn nạp buồn đi đến giáo vụ chỗ, liền thấy được hắn ba. Từ triển bằng nhìn đến hắn ba phản ứng đầu tiên, không phải kiểu biệt gặp lại vui sướng, mà là tưởng quay đầu liền chạy, nhưng mà hắn cũng là làm như vậy, chỉ là mới vừa quay đầu đã bị hắn ba ngăn cản. Triển bằng ngươi đây là làm gì? Từ Trấn hưng ngăn lại hỏi, thấy thế nào đến ba ba liền chạy a Từ triển bằng còn sẽ không nói một bộ một bộ đạo lý lớn, chính là bản năng không quá muốn gặp đến hắn ba, nhưng là hắn cũng biết làm như vậy giống như không tốt lắm, chỉ phải thấp thấp kêu một tiếng, ba ba. Từ chấn hương đáp ứng một tiếng, sau đó liền lôi kéo từ triển bằng, triển bằng, đi thu thập hạ đồ vật ba ba là tới đón ngươi về nhà. Từ triển bằng đột nhiên ngẩng đầu, nhưng còn không có hắn nói ra phản bác nói đâu, giáo vụ chủ nhiệm liền không làm, vị này ra trưởng, từ triển bằng đã bắt đầu ở chúng ta trường học đi học, liền tính ngươi là hài tử phụ thân cũng không thể tùy tiện làm hài tử bỏ học a từ trấn hưng vừa rồi tới liền phải thấy từ triển bằng còn tự xưng là từ triển bằng ba ba giáo vụ chủ nhiệm xem phía trước tới đưa từ triển bằng đi học đề tỷ tỷ tỷ phu vốn đang kỳ quái tiểu hài tử ba ba như thế nào không có tới nhưng không nghĩ tới tới lại là muốn cho hài tử bỏ học trách không được phía trước là tỷ tỷ tỷ phu tới đâu lão sư ngươi hiểu lầm ta không phải làm hài tử bỏ học chỉ là trong nhà tình huống phức tạp ta muốn cho hắn hồi chúng ta thôn phụ cận tiểu học từ trấn hưng giải thích nói ta không đi ta muốn ở chỗ này từ triền bằng vừa nghe liền lớn tiếng phản bác nói này so với bị các bạn học cười nhạo còn làm người chịu không nổi ba vị ngươi hảo ngươi chạy nhanh cùng ba về nhà triền bằng nào cũng không đi lúc này vu đại hải đi đến chủ nhiệm ngượng ngùng ta nhạc phụ hắn không quá hiểu biết tình huống cùng giáo vụ chủ nhiệm nói một tiếng vu đại hải liền đem từ trấn hưng kéo ra tới Từ triển bằng cùng từ sải cánh cũng đều theo ra tới. Ra tới sau, trung tan học liền văng lên, tan học bọn nhỏ như thoát cương con ngựa hoang, chạy nhảy ra phòng học, có kia cùng từ triển bằng cùng lớp đồng học, nhìn đến từ triển bằng đứng ở một cái lao nhân bên cạnh, lao nhân kia xuyên phá y hề kéo giải, ở bọn họ xem ra là một thân đồ nhà quê dạng, liền có kia chuyện tốt hài tử, tiếp tục cười nhạo nói, xem, từ triển bằng quả nhiên là nông thôn tới, lao nhân kia không phải là hắn ba ba đi. Ha ha, ha. kêu gọi hài tử thanh lượng không nhỏ đi theo cười cũng không nhỏ cách đó không xa từ chấn hương đám người đã nghe được từ chấn hương mấy năm nay vẫn luôn ở nhà nghề nông phơi lại hắc lại gầy nếp nhăn mọc thành cụm lại đáp hạ càng ngày càng câu lưu bối càng ngày càng hiện lão không nghĩ tới cư nhiên bị sẽ học sinh tiểu học cười nhạo hắn tức giận nói biển rộng ngươi thấy được đi hiện tại tiểu hải tử cư nhiên như vậy thế lực này triển bằng tại đây loại hoàn cảnh hạ có thể hảo sao không được cần thiết đến cùng ta về nhà Vu Đại Hải cũng là bị học sinh tiểu học nhóm nói, làm cho từng đợt như mày, nhưng là hắn biết từ triển bằng tiếp xúc một cái tân hoàn cảnh đều là lại sở khó tránh khỏi. Ba, Ngài lời này nói, nghe kéo kéo cô kêu còn không chống chọn, hắn mới đến ngày đầu tiên, tổng hội dung nhập hoàn cảnh, nhưng cái đó hải tử không lựa lời, lao sư khẳng định cũng sẽ giáo dục, triển bằng chính là hồi trong thôn, liền khẳng định so nơi này hảo. Từ Trấn hương một trận nghẹn lời, nơi này học tập hoàn cảnh đương nhiên so trong thôn trường học hảo. Nhưng là hắn không nghĩ nhi tử biến thành người khác, chỉ phải cường ngạnh nói, mặc kệ thế nào, triển bằng là ta nhi tử, cần thiết nghe ta, nơi này lại hảo cũng không phải ra, hắn bị người khi dễ làm sao bây giờ. Ta liền không quay về, người trước kia mặc kệ ta, hiện tại cũng đừng nghĩ quản. Từ triển bằng hét lớn một tiếng, đơn bạc tiểu thân mình run lợi hại, giống xong hắn liền xài bước chạy về phòng học. Từ chấn hưng muốn đuổi theo bị vu đại hải ngăn lại, ba, ngài vẫn là đi về trước rồi nói sau, hài tử ý tưởng vẫn là đến suy xét hạ. Ta nghe Tiểu Lam nói a di nàng bị bắt, ta xem ngài vẫn là chạy nhanh đi xem đi. vu Đại Hải đối với Mã Thúy Bình sự cũng là biết đến, từ màu xanh ra trời cử báo nàng khi hắn liền ở đây, đối với việc này hắn cử đôi tay tán đồng. Từ chấn hưng xem từ triển bằng thật sự lãnh không đi, chỉ phải thở dài đi trước nhìn xem Mã Thúy Bình, vừa nhớ tới việc này hắn cũng thật sự xuất ruột, phạt tiền hắn cũng thật không chỗ lộng đi. vu Đại Hải đi năm nhất nhất ban phòng học, đem ghé vào cửa sổ từ triển bằng lánh ra tới, trên đường trở về. Vũ Đại Hải cưới xe đạp, sau giá áo ngồi từ triển bằng. Hắn hỏi, học tập có hay không người khi dễ ngươi? Từ triển bằng lắc đầu, không có, các bạn học chỉ là còn không quá nhận thức ta. Vũ Đại Hải gật gật đầu, không nói cái gì nữa, này đó tiểu hải tử sự còn làm cho bọn họ chính mình giải quyết, hắn tin tưởng từ triển bằng vẫn là có thể giải quyết tốt. Nếu hắn thật sự giải quyết không được, hắn lại ra tay hảo. Đồn công an câu lưu thất. Từ Trấn hưng nhìn thấy mã Thúy Bình thời điểm, quả thực đều không quá dám nhận. Đại mặt dài đã biến thành đại mặt nghèo, thoa phấn quá dày kết quả chính là bị nước mắt hòa mình hoa, bất quá nàng bản nhân tinh thần đến là còn hảo, vừa thấy đến từ trấn Hưng còn có sức lực mắng chửi người, "Họ tử, ngươi như thế nào mới đến, lao nương vào được, ngươi liền mặc kệ ta có phải hay không?" Nàng trước kia ở nhà thời điểm, còn sẽ trang một chút ôn nhu gì, nhưng là bị đóng một ngày một đêm, nào còn có kia tu tâm tình trang, thấy từ trấn Hưng liền cùng nhìn thấy phao cứu sinh dường như, "Nàng bước thiết nghĩ ra đi nha. Ngươi xem ngươi nói" Ta làm sao mặc kệ ngươi, ta nếu không quản ngươi liền sẽ không tới xem ngươi. Từ chấn hương đối nàng đột biến phong cách có điểm không thích ứng, nhưng còn an ủi chính mình, lúc này cũng đừng tích cực nhi. Vậy ngươi như thế nào hiện tại mới đến, ngươi có biết hay không này câu lưu sở nhiều khó chịu a? ngươi tới trụ một cái thử xem. Mã Thúy Bình tiếp tục gầm rú nói. Mẹ, ta muốn ăn thịt kho tàu. Từ sải cánh nhìn thấy mẹ nó liền nói xen vào nói. Ngươi muốn ăn thí, ngươi chỉ biết ta nan ăn, ăn, ăn, mẹ ngươi đều thành này tính tình ngươi vẫn là ăn cái dám mã thúy bình đều mau hỏng mất cũng mặc kệ này có phải hay không nàng ngày thường nàng đau nhất như tử trực tiếp mắng to nói từ sải cánh vẫn luôn là bị quán nào chịu quá như vậy mắng to liền lớn tiếng nói qua thực cực nhỏ cho nên trực tiếp hoa một tiếng khóc ra tới di cờ nghe tiếng mà đến cửa mắng an tính điểm từ sải cánh bị che miệng lại trong nhà lập tức an tính lại mã thúy bình cũng không dám lớn tiếng nói chuyện chỉ là nhỏ giọng nói ngươi chạy nhanh nghĩ cách đem ta làm ra đi Nơi này một ngày ta cũng ngốc không nổi nữa, ăn không ngon cũng ngủ không tốt, lại nhiều đãi một ngày ta phải đi rồi. Ta cũng tưởng chạy nhanh đem ngươi bảo đi ra ngoài A, chính là muốn một ngàn năm đâu, nhà ta nào có như vậy nhiều tiền A. Không có ngươi sẽ không đi mượn. Trước kia có thể mượn đều mượn biến, ai còn mượn cấp ta. Vậy ngươi liền mặc kệ ta. Chưa nói mặc kệ A, chính là... Chính là cái gì? Mã Thúy Bình xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, biết hắn khả năng có việc gạt chính mình không nghĩ nói. Xét thấy đôi hắn hiểu biết, vì thế nghi ngờ nói, ngươi khuê nữ không chịu vay tiền, vẫn là đề gì điều kiện. Nàng kỳ thật chỉ là từ thiên tình, nàng trước mắt nhận thức, ba cái nữ nhi, liền từ thiên tình điều kiện hảo, hẳn là có thể lấy ra này số tiền, mà từ màu xanh ra trời trước kia ở nhà chồng, tuy rằng nghe nói gần nhất phân ra tới, nhưng Vu đại hải lại có thể làm, ở nàng xem ra cũng chính là cái bán cu ly, cho nên hẳn là không ngược thiếu tiền. Mà từ thiên tình có tiền lại chưa chắc nguyện ý mượn cho nàng, Rốt cuộc kia nha đầu chết tiệt kia ở gã phía trước liền không thiếu cùng nàng nhậm đối nghịch Từ chấn hưng lắc đầu riêu, mã Thúy Bình xem vội muốn chết Ở nàng luôn mãi ép hỏi hạ, mới biết được đề ra yêu cầu chính là từ màu xanh ra trời Mà từ màu xanh ra trời có thể nàng ra này số tiền thực sự làm nàng giật mình Nhưng hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm Mau chóng đi ra ngoài mới là quan trọng nhất Vì phòng ngừa lao nhân này phạm trục, nàng không thể không hoãn thanh nói Lao tử, đừng trách ta nói ngươi, đây chính là chuyện tốt nhi Ngươi khuê nữ cho ngươi nhi tử tìm hảo học giáo, tương lai là muốn tiền đồ nha. Ngươi nếu là ngăn đón, này không phải âm ngại hài tử tiền đồ sao, chính ngươi có gì bản lĩnh chính ngươi nhưng rõ ràng, hài tử cùng chúng ta quá có thể có gì ra bản thân, còn không bằng cùng hắn tỷ. Huống hồ liền tính hộ khẩu rời đi đi rồi, này nhi tử không phải nên là ngươi vẫn là ngươi, cũng không cần sửa họ, ngươi còn có thể có tiền đem ta làm ra đi, nhất cử vài đến đâu. Vì sao không làm? Ngươi chẳng lẽ sợ hắn lớn lên ra tiền đồ bất hiếu kính ngươi, ta nói cho ngươi, không thể, lại thế nào ngươi cũng là hắn thân cha, hắn bất hiếu kính ngươi, chính là bất hiếu, trừ phi hắn không nghĩ lan lộn. Ở bọn họ bên này bất hiếu là phải bị người chọc cuộc sống. Từ Trấn Hưng bị nàng nói lại có điểm động tâm, đúng vậy, lại thế nào cũng là tiểu tử này thân cha, còn hắn không sợ, lại nói hôm nay tiểu tử này như vậy đối hắn, hắn đã đều rét lạnh tâm, ai thế nào thế nào đi, ít nhất hắn còn có tiểu cánh. Hắn sở sơ tiểu nhi từ đầu, hạ quyết định. Nếu hạ quyết định, từ Trấn Hưng buổi tối liền đi tìm từ màu xanh ra trời, hai cha con hoàn toàn liền cùng nói chuyện một bút sinh ý, đánh giấy vay nợ, mượn tiền, sau đó ngày hôm sau vu đại hải đi theo xoay hộ khẩu, từ triển bằng nửa chức vây xem hắn ba đánh giấy vay nợ, lúc sau liền không nghĩ vây xem. Hắn chỉ nghĩ hảo hảo học tập, tương lai còn dài cách hắn ba xa một chút. Mà từ Trấn Hưng cùng từ màu xanh ra trời trực tiếp mượn một ngàn đồng tiền, lại thấu ba điểm. Rốt cuộc đem ngựa Thúy Bình bảo ra tới Về đến nhà từ Trấn hương ai thanh thở dài nói Đánh một ngàn khối giấy vay nợ Này về sau nhưng như thế nào còn Mã Thúy Bình cười nhạo nói Còn cái dám, Thân khuê nữ còn làm thân cha đánh giấy vay nợ Không lương nhất định phải sợ nàng cáo ngươi Vu đại hải bên này chuyển hảo hộ khẩu Liên cấp từ triển bằng chính thức làm nhập học thủ tục Ở bên nhau này một lòng rốt cuộc rơi xuống đất Hắn mỗi ngày hảo hảo làm việc Nghiêm túc vô cùng cái trường học dục thường ban Nhoáng lên lại là vài thiên qua đi, tư truyền bằng khẩu âm vẫn là ở bị người cười nhạo, nhưng hắn chính mình đã không dao động, trong lòng thề, tùy tiện cười hảo, ta là tới học tập, hảo hảo học tập mới quan trọng nhất. Với đại quốc bên kia giải phẫu đã kết thúc, nhưng là lại không quá thành công, bác sĩ nói chính là khôi phục hảo phòng trừng cũng sẽ có điểm thuận, nhưng là với đại quốc cùng Lưu Thúy Chi đều biểu là này hẳn là tốt nhất kết quả. Vũ Đại Hải có rảnh liền đi xem ca tẩu, biết được Nhị Ca Tam Ca gia vẫn luôn không có tới xem qua bọn họ, mẹ nó đã tới Nói nhị tẩu tam tẩu ở nháo phân ra, nháo thập phần khó coi. Với gốc cái tới ở nhà còn có điểm uy tín, nhưng là từ khi lấy ra hơn phân nửa gia sản cấp với đại quốc làm phẫu thuật, mặt khác hai cái con dâu liền hội, tổng cộng liền như vậy điểm tiền, đều phân cho đại ca ra, bọn họ hai nhà về sau uống gió tây bắc sao. Sau đó cũng không biết ai khuyến khích, như Xuân Hoa trở về liền đưa ra muốn phân ra, kiểm kê trong nhà sở hữu tài sản, phải công bằng phân phối. Mà ngô quế hoa bên kia cũng đi theo phụ họa Với mẫu lập tức dậm chân, nói như Xuân Hoa không có việc gì tìm việc, nàng lấy tiền cho lão đại chữa bệnh rất công bằng, phân ra không có khả năng. Nếu là ngày thường nàng như vậy một giống lớn giống, hai cái con dâu cũng liền lui tan, bất quá cái này lần thứ hai quyết tâm chấm điểm, với mẫu một đống tuổi, cũng là lấy liên hợp lại nhị không có cách nào. Đặc biệt là lão nhị lão tam bên kia còn đều duy trì các nàng, với mẫu cảm thấy chính mình sinh một đám bạch nhã lang, tất cả đều là cười tức phụ đã quên lương. mặc kệ sớm quên vẫn là vãn quên đều đặc là đàn xúc sinh nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào chửi đồng cũng không thay đổi được muốn rời đi người ba ngày một tiểu xảo hai ngày một đại xảo rốt cuộc xảo phiền thỉnh gia tộc bối phận nhị ở ra tới chủ trì phân ra trong nhà tiền tài không nhiều lắm trừ bỏ cấp với đại quốc làm phâu thuật một ngàn còn dư lại không đến tám trăm khối này hai người một người một nửa còn muốn đại ca viết giấy nợ một hộ thiếu hai trăm khối mà nông cụ gì đó chia đều ngươi lấy cái cào gỗ ta lấy cái cái cào Ai cũng không muốn ăn mệt, mà một người vài mẫu đại đội công bằng phân phối, liền ấn đầu người liền hảo, mà bất động sản mới là khó nhất phân, tổng cộng liền một bộ phòng, chính phòng tam gian, xương phòng bốn gian, này muốn như thế nào phân? Nô Quế Hoa nói thẳng, này còn không đơn giản, ba mẹ một gian, dư lại tam hộ dân cư nhiều các hai gian, nhị tẩu, ta xem ngươi lũy cái đầu tường, chúng ta kia hai gian từ bỏ, nhường cho ngươi đã khỏe, ta cùng đại quân liền dọn ra đi. Bất quá ngươi đến tiếp viện chúng ta chút tiền, liền 500 hảo. Với ra một gian xương phòng ở phía tây, hợp với chính phòng, là từ màu xanh ra trời trước kia chỗ ở phương, mà khắc tam gian là dựa vào phía đông là phòng bếp kiêm tam phòng trụ hai gian, này như thế nào lũy? Này nếu là lũy tưởng đến đem khắc tam âm chính phòng đều vây lên mới được, kia đắc dụng nhiều ít gạch, hơn nữa mấy gian dùng thảo bùn lên xương phòng có thể giá trị bao nhiêu tiền? 500. Liên nhân chứng nhị đại gia đều cảm thấy có điểm công bằng. Lão nhị tức phụ khẳng định không thể đáp ứng, nhưng không nghĩ tới Ngưu Xuân Hoa cư nhiên đáp ứng rồi, đại gia tỏ vẻ nàng đầu góc nhất định nước vào. Mà đại ca bên kia phân tới rồi hai gian phòng, một linh bị chọn dư lại nông cụ, còn có 400 đồng tiền nợ, cùng với nhị lao theo chân bọn họ quá, dù sao cũng là lao đại. Lưu Thúy Chi hiện tại căn bản không có tinh lực cùng bọn hắn bẻ xả, chỉ có thể đáp ứng, hiện tại quan trọng nhất vẫn là đem đại quốc thân thể chưa khỏi, mới dám tưởng về sau thế nào, bằng không chính là phân đến lại nhiều cũng không gì dùng. Vu đại hải từ đại tẩu trong miệng biết kết quả này thời điểm cảm thấy dự kiến bên trong, nhưng lại có chút không thể tin được, nhị tẩu cư nhiên chịu có hại, thật là không thể tưởng tượng. Lưu Thúy Chi thở dài, ta cũng không tin lực quản các nàng rốt cuộc là làm sao vậy, hiện tại chỉ nghĩ đem đại quốc thân thể dưỡng hảo, về sau chúng ta cũng ở trấn trên thuê cái phòng, lại khổ lại mệt cũng không sợ, ta liền không tin quá không ngày lành. Nói nàng lại cảm thắn nói, lúc trước ngươi cùng tứ đệ mội phân ra đi khi, chính là gì cũng không phân đến. ngẫm lại rất xin lỗi tứ đệ một nhà, nhân gia còn không so đo hiểm khích trước đây như vậy giúp chính mình một nhà, nàng nghĩ nếu là có về sau, nhất định phải hảo hảo báo đáp A. Vu đại hải đảo không lắm để ý, trở về cùng từ màu xanh ra trời để đề, đề, từ màu xanh ra trời cũng chưa nói cái gì, đem chính mình nhật tử quá hảo được, đến nỗi Ngưu Xuân Hoa có phải hay không đầu góc nước vào nàng cũng quản không được. Mà Ngưu Xuân Hoa bên này lại bởi vì không duyên cớ bởi vì hai gian xương phòng cho lão tam gia 500 đồng tiền. Với đại giang còn Ngưu Xuân Hoa đại xảo một hồi, nhưng mà Ngưu Xuân Hoa sức chiến đấu kinh người, với đại giang không có mẹ nó che chở, trở nên nhỏ yếu vô cùng. Việc này cũng cũng chỉ có thể như vậy. Nô Quế Hoa bên này âm thầm đắc ý, rốt cuộc có thể ở kia thổ hư sướng phòng, nàng đếm hiện tới tay 500 khối, đắc ý đối với đại quân nói, về sau ta cũng cái cái gạch xanh nhà ngói khang trang. Với đại quân xem nàng trong tay mấy trăm khối, nhìn nhìn lại này lâm thời từ thôn dân trong tay thuê tới phòng ở. không biết nàng từ đâu ra tự tin cùng tự tin. Nô Quế Hoa số xong tiền, nghĩ đến như Xuân Hoa kia nghiến răng nghiến lợi sắc mặt, liền rắc buồn cười, hử, chính mình cũng thật cơ chí, tốt như vậy áp chế cơ hội, may không có buông tha về sau còn có thể lại lợi dụng. Nguyên lai like, Nô Quế Hoa lấy như Xuân Hoa lúc trước tìm người tới hư từ màu xanh ra trời sự tới áp chế với nàng, ở nông thôn loại này sau lưng làm ám chiêu, hơn nữa hố vẫn là người trong nhà sự nếu là làm người biết, chính là đạo đức có rất lớn vấn đề. nhẹ bị người phỉ nhổ toàn ra không dám ngầm đầu trọng chính là vô pháp dừng chân cho nên như xuân hoa nào dám làm người biết nàng duy nhất muốn biết chính làng lô quế hoa làm sao mà biết được việc này với mẫu bên này lập tức thành người cô đơn không ai nhưng quản từ lao hán mỗi ngày chịu cái tẩu thuốc cũng lười lý nàng vì thế liền mỗi ngày đi bệnh viện nhìn xem nhi tử về sau liền cùng đại nhi tử qua đại nhi tử hiện tại lại cái dạng này nhưng đến chạy nhanh hảo lên mới được a bởi vì trong nhà vài thiên đều là điểm này phá sự quân thân với mẫu căn bản không đổi kịp nhi tử giải phẫu linh tinh sự tới liền nghe nói nhi tử giải phẫu tiền gom đủ nàng tự nhiên hoan thiên hỉ địa cảm tạ đầy trời thần phận với hỏi mới biết được nguyên lai là lao tư cấp lấy tiền cái này càng kiêu ngạo lao tư chính là có thể kiếm tiền nhanh như vậy liền lại kiếm ra của cải đúng vậy nàng còn có lao tư a đại nhi tử không biết cố gắng nàng cũng sẽ không đói chết có tự tin nàng một cao hứng liền bắt đầu khoe ra Phía trước kia hai cái bất hiếu tử cùng con dâu đem nàng khí chết khiếp, nàng hiện tại vừa lúc khí trở về, vì thế mặt khác hai nhà thực mau liền biết Vu đại hải đã phát tài Chương hai Tiểu học giáo dục hồng ban bắt đầu chính thức khởi công, lui tới đưa hải tử tới đi học ra trường thấy, liền các loại chờ đợi chạy nhanh kiến hảo. Đây chính là rất tốt sự, có dục hồng ban không thể học tiểu học 7 tuổi dưới bọn nhỏ, liền có nơi đi. Đặc biệt là trong nhà không có lão nhân cấp xem hải tử gia đình, càng là có thể tỉnh rất nhiều sự. đưa tử hài tử tới liền có thể chuyên tâm làm việc kiếm tiền. vì thế liền có người sôi nổi hỏi Vu Đại Hải, Đại khái gì thời điểm có thể kiến hảo. Vu Đại Hải cảm thấy thế nào mùa thu phía trước cũng hảo, vừa lúc đuổi kịp đến lúc đó chiêu sinh. đến lúc đó nhà mình hai khuê nữ ít nhất có một cái có thể đến đây đi. ách, Lão đại giống như còn không đến bốn tuổi không biết được chưa. đến lúc đó hảo hảo cùng kia chủ nhiệm nói nói, hắn xem kia chủ nhiệm người khá tốt. biển rộng ca, chúng ta bên kia Trang Hoàng cũng mau không sai biệt lắm. Bên này công trình lại tiếp thượng, về sau ta kiến trúc đội khẳng định càng ngày càng tốt, kiếm đồng tiền lớn. Đại lý hưng phấn tiểu híp mắt mắt đều mau nhìn không thấy. Đại lý chính là phụ cận trong thôn, trong nhà nhi tử nhiều, mà lại thiếu, hắn chỉ có thể ra tới tìm việc làm. Trước kia ở nhân lực thị trường ngồi xuống việc, một tháng chuẩn bị cho tốt cũng liền trên dưới 100 đồng tiền. Này vẫn là không bảo an trụ, bọn họ thôn ly trấn trên quá xa, một ngày căn bản vô pháp qua lại, chỉ có thể ở trấn trên tìm mà châu ngồi trụ. từ khi hai tháng trước theo vu đại hải hốn ở kiến trúc đội học không ít đồ vật không nói kiếm tiền so nửa năm kiếm còn muốn nhiều cho nên đại lý kiên định quyết tâm nhất định phải đi theo biển rộng ca làm rốt cuộc đúng vậy biển rộng ca chúng ta lúc này đến kiếm không ít đi người nói chuyện kêu tiểu mục là đại lý giới thiệu tới cùng đại lý một cái thôn một cái rất cơ linh tiểu tử các ngươi hai cái tiểu tử biết cái gì là đồng tiền lớn vu đại hải cười mắng bất quá năm nay khẳng định có thể quá cái phì năm là sự thật Bọn họ cái này kiến trúc đội ngay từ đầu chính là mấy cái có kỹ thuật công nhân thấu thành một cái tiểu đoàn đội, như vậy không cần cố chủ lại chính mình đi tìm bất đồng người, cố chủ phương tiện, bọn họ việc cũng nhiều, bất quá này nhóm người đều là đại quê mùa, ngày thường liền sẽ làm việc, vũ đại hải hiểu nhiều, đầu óc còn sống, cùng cố chủ nói giá, nói công trình như thế nào làm, đều làm phi thường hảo, mọi người đều rất bội phục hắn, cho nên mọi người đều đẩy hắn đương đội trưởng, đi theo, hắn làm. mà sớm nhất mấy cái cùng vu đại hải làm một trận đều có thiếu bộ phận chia làm mặt sau lại hồi nhập liền trực tiếp lanh tiền lương vu đại hải người này vâng chịu chính là có tiền đại gia kiếm lớn nhất hạn độ điều động đại gia tính tích cực cho nên ngày thường việc làm hảo liền ép nhưng kính phát tiền thưởng gì đó cái gì cũng không có kiếm tiền tới thật sự người trẻ tuổi nhóm kiếm lời nào có chưa từ bỏ ý định đặt mà đang ở làm việc mọi người nghe xong vu đại hải nói đều là đấy lòng thập phần cao hứng tiểu mục như là nhớ tới cái gì còn nói thêm Biển rộng ca, ta bà ngoại ra tiền viện vốn dĩ phải cho nhi tử xây nhà cưới vợ, kết quả tức phụ cùng người chạy, che lại một nửa phòng liền không tính toán che lại, nói là che lại cũng là sinh khí, nhưng là đã sớm mua thật nhiều gạch, chính nhờ người hỏi có hay không muốn, ta lần trước đi xem ta bà ngoại, cũng đi nhìn nhìn, đều là Tân Gạch Đâu, cũng là từ lò gạch kéo, giá so lò gạch tiện nghi, ta tưởng dù sao chúng ta này cũng muốn dùng. Vu Đại Hải trầm ngâm một tiếng, chất lượng không thành vấn đề đi. Ta nhìn, không thành vấn đề. tiểu mục nói vậy ngươi làm đối phương kéo tới chút ta trước nhìn kỹ hắn nói ai được rồi sắc trời hơi ám vu đại hải hôn thân là thổ cơi xe đạp mặt sau mang theo cậu em vợ từ triển bằng từ khi vu đại hải đến bên này kiến dục hồng ban phòng học bắt đầu từ màu xanh ra trời liền hỏi triển bằng muốn hay không cùng hắn tỷ phu cùng nhau trở về dù sao cũng sẽ không đã khuya hắn ở phòng học trực tiếp làm xong tác nghiệp trở về vừa lúc ăn cơm từ triển bằng không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi Hắn mỗi ngày 16, 45 tan học, hiện tại tháng 6 đế, trời tối càng ngày càng trưởng cơ hồ muốn 6 giờ đa tài hát, hắn tỷ phu làm việc giống nhau gì thời điểm trời tối gì thời điểm kết thúc công việc, hắn vừa lúc liền ở phòng học làm bài tập. Tư triền bằng ngồi ở sau trên giá áo, đầu nhỏ lắc qua lắc lại, trận trắng mắt nhi, trong miệng niệm niệm trước từ, nếu ngươi cẩn thận nghe, là có thể nghe ra hắn ở bối bài khóa, bài khóa tựa hồ rất dài, hắn bối nửa ngày cũng chưa bối xong, nhưng là bối thực thông thuận tựa hồ. Cơ hồ không có dừng lại quá, cuối cùng cũng chính là khái vướng một hai câu. Hai người tới rồi ra, từ triển bằng đã chịu tiểu kiều cùng tiểu Mỹ cực lực hoan nghênh Nga đúng rồi, bởi vì nhũ danh từ màu xanh ra trời cảm thấy không dễ nghe, nhưng là trực tiếp kêu đại danh lại cảm thấy không đủ thân thiết, cho nên tiểu kiều cùng tiểu Mỹ là nàng hai cái khuê nữ tân nhũ danh. Hai người tựa hồ cũng rất thích, một kêu tân nhũ danh liền vui tươi hớn hở đáp ứng. Nha, làm nhiều như vậy đồ ăn. vu đại hải cởi ra trên người dơ quần áo chỉ một cái quần đùi lộ ra thượng thân cơ bắp biên xoa diện mạo biên nói có chuyện tốt nhi trong nhà phòng khách vòng tròn lớn trên bàn cơm có hân có tố có cá có thịt ít nhất bảy gần 10 cái đồ ăn còn không tính canh kỳ thật từ màu xanh ra trời ngày thường cũng làm phong phú nhưng là cơ hồ đều là đủ ăn liền hảo giống nhau làm một bàn lớn đồ ăn chính là có chuyện tốt phát sinh vu đại hải đã vớt quy luật cho nên mới hỏi như vậy đúng vậy từ màu xanh ra trời đem cuối cùng một đạo ớt xanh thịt ti bưng lên bàn cười tủm tìm nói tiểu kiều cùng tiểu mỹ sớm liền mang lên tiểu với miệng trước mặt một người một con chén một cái muỗng nhỏ tử tiểu kiều đã thực sẽ chính mình ăn cơm nhưng tiểu mỹ còn quá tiểu chính mình ăn tổng hội làm cho nào đều là vu đại hải liền đem nàng ôm ở trên đùi dùng chiếc đua gấp thịt ti thổi thổi sau đó uy đến miệng nàng nàng hút lưu một chút vào trong miệng sau đó ba kỷ ba kỷ ăn nhưng thơm sau đó vu đại hải tàn nhẫn lột mấy khẩu cơm nói rốt cuộc gì chuyện tốt nhi từ màu xanh ra trời cười một chút kỳ thật cũng không gì chính là hôm nay đi quốc doanh cửa hàng nơi đó, nô tỷ cùng ta nói gần nhất trong tiệm sinh ý càng ngày càng tốt, trước mắt mỗi ngày buôn bán nghịch đều là cải tiến trước vài lần đâu. Tần huyện trưởng cảm thấy siêu thị cải tiến thực hảo, tưởng đem phương pháp này mở rộng đến các trấn quốc doanh cửa hàng đi. chuyện tốt nhi à, nay tần huyện trưởng tới lúc sau nhưng thật ra cấp ta trấn làm không ít chuyện tốt. Vu Đại Hải uống lên khẩu canh nói, ta là đi làm việc mới biết được, nguyên lai like chúng ta trấn tiểu học dù hồng ban chính là hắn chủ trương muốn cái, còn đuổi kịp mặt chuyên môn xin giáo dục khoản tiền đâu. Từ màu xanh ra trời kinh ngạc nói, thật sự nha, kia này tần huyện trưởng người cũng thật không tồi. Tâm lý lại tưởng chính là, nay tần huyện trưởng chính là cái nhị lại đâu, đuổi kịp biên yếu điểm tài chính còn không dễ dàng, bất quá đây cũng là cái hảo nhị đại. Từ màu xanh ra trời bỗng nhiên nhớ tới hắn về sau sẽ chết bệnh, liền cảm thấy người tốt vì sao không giải mệnh, ai, không biết kiếp trước tần huyện trưởng đến chính là bệnh gì, có rảnh nhìn xem trong không gian có không tương quan tư liệu, cũng không phải là không tồi sao. Lần này lại mở rộng các ngươi cải tiến quốc doanh cửa hàng, vừa thấy chính là thiệt tình tưởng đem thanh vân chấn kinh tế làm tới rồi đi, làm dân chúng đều quá thượng hảo nhật tử. Bất quá, nhân ra mở rộng cửa hàng cùng ngươi có gì quan hệ, lại không phải cho ngươi mở rộng. Ngốc tử! Từ màu xanh ra trời chụp hắn đầu một chút, mặt khác chấn cũng cho chúng ta nhận đầu. a nay đến nếu không thiếu tiền đi! Là nếu không thiếu tiền, bất quá chúng ta đã tưởng hảo biện pháp. Nga! Vậy là tốt rồi! hai người trò chuyện trò chuyện, lại cho tới với đại quốc một nhà tình huống. đúng rồi, gần nhất đại ca khôi phục thế nào? khôi phục con hành, bác sĩ nói không sai biệt lắm là có thể ra sân. kia chân tuy rằng cùng người tốt vô pháp so, nhưng là cũng chính là một chút có chút thuận, không ảnh hưởng đi đường. nga, vậy là tốt rồi. với đại quốc thân thể khôi phục đích xác thật khá tốt, bác sĩ chuẩn bệnh sau, tỏ vẻ lại quá hai ngày liền có thể ra sân. lưu thúy chi được đến tin tức này sau, liền cao hứng đi ra ngoài tìm việc làm. Không có biện pháp, trưởng phu không biết khi nào có thể khôi phục hảo, hai đứa nhỏ còn muốn đi học, vốn dĩ liền thiếu một mông nợ, phân ra càng là càng thiếu càng nhiều. Lưu Thúy Chi hiện tại nằm mơ đều muốn kiếm tiền, phía trước với đại quốc nguy hiểm kỳ nàng là một bước cũng không dám rời đi, hiện tại thật vất vả mau có thể xuất viện, nàng liền chạy nhanh đi ra ngoài tìm việc làm đi. Đáng tiếc nàng đối chấn trên không đủ đủ rồi giải, đi ra ngoài một buổi sáng cũng không tìm được việc, đói trước ngực dán phía sau lưng liền đã trở lại, ai ngờ còn không có tiến phòng bệnh. Ngưu Xuân Hoa Thanh Âm liền truyền ra tới. Ngưu Xuân Hoa, ai nha, cục tẩy cũng thật đẹp, còn mang mùi hương nhi à, là ngươi tứ thúc cấp mua đi. Ngô Quế Hoa, cái này vợ cũng đúng không, vừa thấy chính là tân đâu. Tứ đệ tâm cũng thật tế, biết hài tử thiếu văn phòng phẩm, ai, đại ca, tứ đệ khi nào tới nha. Với đại quốc hai cái nhi tử ghé vào mép giường làm bài tập, hai ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, hai đứa nhỏ cũng lớn lên hiểu chuyện rất nhiều, không giống ngày thường đuổi theo đùa giỡn. Hai ngày này vẫn luôn nghiêm túc đọc sách học tập. Với đại quốc ở trên giường nằm thượng, tắc túi đầu trầm mặc không nói, hắn không biết hai cái đệ mội tới làm gì, rốt cuộc hắn mấy ngày này liền tứ đệ cùng tứ đệ mội đã tới, nhị đệ tam đệ hai nhà nhưng đều không có tới quá, hắn này đều mau hảo không biết các nàng còn tới làm gì. Như Xuân Hoa biết với đại quốc là cái tam chân đá không ra cái dám tới chủ nhân, cũng không trông cậy vào hắn có thể nói ra cái gì, liền lo chính mình ở nơi đó nói, đại ca. nghe nói ngươi giải phẫu này là tứ đệ ra tiền ngươi nói này tứ đệ có tiền như thế nào còn cất giấu chuyện này nhưng đủ không địa đạo gì đại ca ngươi nếu là không ra sự hắn không nói trợ cấp nhà tiếp theo a trong nhà hiện tại nhật tử nhiều năm quá a chính là chúng ta phân ra hiện tại liền cái trụ địa phương đều không có vẫn là thuê phòng ở trụ Biển rộng nếu là có tiền hẳn là mượn hắn ca tẩu điểm ít nhất làm chúng ta khởi cái phòng ở nô quế hoa đương nhiên nói ngươi khởi cái rắm ngươi không phòng là ngươi vui Lưu Thúy Chi từ bên ngoài phanh một tiếng đẩy cửa tiến vào. "Đại Tẩu, ngươi đây là có ý tứ gì?" Nô Quế Hoa xem Lưu Thúy Chi vẻ mặt hung hãn bộ dáng, có điểm khiếp đảm, sau này lui bãi chiều Nhu Xuân Hoa đưa mắt ra hiệu. Nhu Xuân Hoa cùng Lưu Thúy Chi giao tiếp nhiều năm, biết nàng tính tình cấp, nói chuyện thẳng, còn đặc biệt tái động thủ, nói bất quá liền động thủ. Đại Ba trưởng hô người một hô một cái chuẩn, chuẩn còn thẳng niết miệng, dù sao nàng không phải kia cao lớn vạm vỡ đối thủ, cho nên nàng bất động thanh sắc. Đương nhiên cũng không dám đi phía trước đấu. Có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì ý tứ? Ta nói cho ngươi, đừng đánh tứ đệ một nhà chủ ý. Nhân ra tiền cũng không phải gió to quát tới. Dựa vào cái gì vô duyên vô cơ cho ngươi? Ngươi có tiền xây nhà không có tiền ngủ đường cái đi. Lưu Thúy Chi vẻ mặt tức giận nói. Chương 43 043 Lưu Thúy Chi gân cổ lên đem hai người mắng máu chó đầy đầu. Nhìn hai người chật vật đào tẩu. Mới tính một trừ mấy ngày nay hoang khí. Phân ra thời điểm nàng là không rảnh hắn cố, bằng không cũng sẽ không làm hai người chiếm hết tiếng nghi. Các ngươi hai cái tâm sau thấy các nàng đừng phản ứng, hảo hảo làm bài tập. Mang xong nàng lại giáo dục hai cái nhi tử nói. Tiếp theo lại đối nằm ở trên giường bệnh trượng phu nói, về sau thấy các nàng tới đã kêu các nàng lăn, ngươi cùng các nàng khách khí gì. Tứ đệ tứ đệ muội như vậy giúp chúng ta, chúng ta cũng không thể không lương tâm. Với đại quốc nghĩ thầm, ta một cái đại bá có thể làm đệ muội nói lăn liền lăn a, bất quá hắn biết tức phụ tính tình Cái gì cũng chưa nói chỉ là điểm điểm ha ha liền đáp lời. Vũ Đại Hải ăn cơm sáng, liền chở cậu em vợ ra cửa, đưa hắn đi đi học, thuận tiện chính mình bắt đầu làm việc. Tư màu xanh ra trời thu thập hảo, cũng mang theo hai cái nữ nhi thẳng đến ngô khỉ lan nơi đó. Hôm nay nàng cùng Tần Minh ước hảo, muốn đi hắn kia nhà máy nhìn xem, dùng Tân Minh nói chính là cấp chỉ đạo chỉ đạo. Tư màu xanh ra trời liền nói không dám, nàng chính mình thật không cảm thấy chính mình có gì bản lĩnh, cũng chính là nương tiền nhân tư tưởng mà thôi. Hai cái tiểu cô nương càng lớn càng xinh đẹp. Nô khỉ lan nhìn hai cái tiểu hài tử ngồi ở trên sofa xong cười nói. Siêu thị sinh ý càng ngày càng tốt, nàng ngược lại càng ngày càng thanh nhàn. Hiện tại thượng quý đạo, bình thường buôn bán dưới tình huống bên ngoài người bán hàng cơ hồ đều có thể thu phục, trừ phi có chuyện gì muốn giải quyết, mới yêu cầu nàng tự thân xuất mã. Bất quá từ khi khai trương ngày đó, tần tử hân xuất hiện ở chỗ này, cơ hồ toàn chấn người đều biết này quốc doanh cửa hàng, huyện trưởng tới phùng tràng. Ai dám tới tìm chuyện gì? Cho nên liền tính quốc doanh siêu thị mỗi ngày hốt bạc cũng gió hêm sóng lặng, người bán hàng nhóm kiếm lời mỗi ngày vui vẻ ra mặt cũng không hề có không hài hòa thanh âm xuất hiện. Nô Khỉ Lan uống lên nước miếng, chúng ta huyện xem như chúng ta thanh vân chấn, lớn nhỏ chấn thêm lên, tổng cộng 12 chỗ, mỗi cái thị trấn đều có quốc doanh cửa hàng, đại điểm thôn còn có tiêu thụ dùn cửa hàng. Mười hai chỗ, nhận đầu phí dụng đều giống nhau sao? Đương nhiên bất đồng, những cái đó thị trấn có nghèo có phú. Mặt tiền cửa hàng tự nhiên cũng có lớn có bé Cho nên nhận thầu phí dụng cũng là không giống nhau Nô Khỉ Lan nói Cụ thể còn phải đợi mặt trên định ra tới Phía trước buôn bán ngạch sắc thật rất cao Ta nhìn nhìn lại có thể có bao nhiêu Nhưng di động tài chính Từ màu xanh ra trời gật gật đầu Thật đại không được liền cho vay Đây là nàng nghĩ ra nhất giản tiện biện pháp Bất quá thập niên 80 cho vay Việc này không biết dễ làm không dễ làm Hai người lại hàn huyên trong chốc lát Tần Minh liền tới rồi Đi theo đưa hóa xe cùng nhau tới Hắn kia tiểu ô tô cũng kéo không ít dương hóa. Ai nha, như thế nào muốn tần đại sưởng trưởng tự mình đương hóa, thật là ngượng ngùng a. Quốc doanh trong tiệm đều là nữ nhân, tần minh liền giúp đỡ dọn dọn, nô khỉ lan ra tới liền nhìn đến, trêu chọc nói. Tần minh lỗ lỗ trên đầu kia mấy cây thưa thất sợi tóc, cười to nói, các ngươi chính là ta nơi này đại khách hàng, ta không được lung lạc hảo, đúng rồi, ta hộp vân nói, muốn mở rộng các ngươi cái này siêu thị hình thức đến mặt khác thị trấn, thế nào? nhận thâu phí đủ không từ màu xanh ra trời trước mắt sáng ngời thần đại ca ngươi có ý tứ có a như thế nào không có nói rõ có tiền kiếm lời như thế nào đã không có thần minh vui đùa nói hiện tại quốc doanh siêu thị kiếm tiền đại gia rõ như ban ngày mỗi ngày người đến người đi liền không đoạn quá lưu cho nên chính là không còn có sinh ý đầu vóc cũng biết đầu tư quốc doanh siêu thị khẳng định là ổn kiếm không bồi mua bán húng chi bản thân đầu vóc linh hoạt ở thương trường hôn như cá gặp nước tần minh Bất quá từ màu xanh ra trời không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy trực tiếp. Kỳ thật tần minh chỉ là thuận miệng vừa nói, hắn tuy rằng thực cảm thấy hứng thú, nhưng là như vậy kiếm tiền thương ra ra làm hảo hảo vì cái gì muốn kéo hắn tiến vào, khuyến khích tần tử hơn đầu điểm mới là thượng sách. Từ màu xanh ra trời cùng ngô khỉ lan liếc nhau, kéo hắn vào văn phòng. Ba người tiếp tục liêu cái này đề tài, tần minh nguyện ý ra tiền, hắn cũng không hiểu này khối kinh doanh, cho nên không tham dự kinh doanh chỉ phân tiền, cái này làm cho ngô khỉ lan rất là cao hứng. Vẫn là từ nàng tới quản lý Cụ thể từ nàng tới làm hợp tác phương án chờ mặt trên chính sách xuống dưới bàn lại Mấy người lại hàn huyên vài câu khác Tần Minh liền mang theo từ màu xanh ra trời phải đi Đi, đi ta kêu nhà máy nhìn xem Vừa lúc điểm vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi Nô khỉ lan đem bọn họ đưa ra đi cửa hàng ngoại liền trở về Sau đó từ màu xanh ra trời ngồi trên tần Minh Màu đen tăng tháp na nên ngang mà đi Ai cũng không có chú ý xe khai đi rồi Bên cạnh ngõi nhỏ tới hai người ngưu xuân hoa cùng ngâu quế hoa. Nô Quế Hoa thẳng mắt thấy xe khai đi phương hướng, ta liền nói ta phía trước đoán chính là đối, này quốc doanh cửa hàng quả nhiên có nàng phân tử, lần trước chính là này chiếc xe, cái kia nam chính là cái gì xưởng xưởng trưởng, mua nàng phối phương, ngươi xem nàng ngượng ngủng xoắn xít bộ dáng, cùng một người nam nhân còn vừa nói vừa cười, khẳng định có miêu nị. Ngưu Xuân Hoa cũng nói, hừ, cái này tiện nhân, nàng có cái gì bản lĩnh kiếm nhiều như vậy tiền, khẳng định có miêu nị, việc này nhất định đến nói cho biển rộng, làm biển rộng không cần nàng. Từ triển bằng kỳ thật là cái tính tình cũng không như thế nào tốt hài tử, trước kia ở trong thôn thời điểm, nếu ai chê cười hắn không mẹ hoặc là có cái mẹ kế, hắn khẳng định đến cùng người làm một trượng, không đem đối phương đánh ngã, đánh kêu cha gọi mẹ, hắn liền không phải từ triển bằng, hắn ba bởi vậy thường xuyên mắng hắn không hiểu chuyện, nhưng hắn cũng không để bụng. Bất quá hiện tại hắn tân ngồi cùng bàn, không có việc gì liền thích đem hắn tế liền cái bàn biên đều mau đắp không được, hắn lại không có ra tiếng, cũng coi như là đối chính mình có một cái tân nhận thức. Kỳ thật hắn là không nghĩ gây chuyện, rốt cuộc tỷ tỷ tỷ phu đem hắn đưa tới đi học không dễ dàng, bọn họ đối hắn hảo, hắn không nghĩ không hiểu chuyện, làm cho bọn họ sốt ruột. Cho nên đương đối phương lại lần nữa khiêu khích, hắn liền không có phản ứng hắn, còn nghiêm túc nghe giảng bài. "Tiểu tử, ngươi cho ta không tồn tại a, ta cùng ngươi nói chuyện đâu." Béo ngồi cùng bàn thấy Từ Triển bằng không phản ứng hắn, cảm thấy này ở nông thôn tiểu tử nhất định là bị chính mình uy phong trấn trụ, không dám phản kháng với hắn. cho nên hắn càng thêm tiêu ngạo lại dùng cánh tay đem hắn hướng bên cạnh tế tế, sau đó liền đồ rất phía trước phấn viết hoa tuyến, lại cắt một cái càng dựa từ triển bằng bên kia tuyến. Ta nói cho ngươi, đừng quá tuyến a. Từ triển bằng bị đột nhiên tệ thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất, sách vở rất đầy đất. Lúc này lão sư đang ở bồi quá đang ở bảng đen viết chữ, trong phòng học phi thường an tĩnh, đột nhiên ra như vậy đột ngột thanh âm, lão sư xoay người, nhìn đến mới tới từ triển bằng đang ở nhặt trên mặt đất thư. Từ triển bằng, ngươi không sao chứ? từ triển bằng đem thư quý vị quay đầu nhìn ngồi cùng bàn liếc mắt một cái đối phương đang ở dùng cảnh cao ánh mắt nhìn hắn hắn ngồi xong trả lời lao sư ta không có việc gì lao sư gật gật đầu tiếp tục giảng bài béo ngồi cùng bàn đắc ý cười nô quế hoa cùng như xuân hoa chờ đến trời sắp tối rồi mới nhìn thấy vu đại hải cưỡi chiếc xe đạp lảo đảo lắc lư trở về sau trên giá áo còn ngồi cái tiểu nam hải nhị tẩu tam tẩu các ngươi như thế nào tới vu đại hải kỳ quái nói sắp trời không còn sớm Lúc này các nàng còn ở chấn trên trong chốc lát như thế nào trở về. Lại không có thẳng tới xe buýt. Ai ra, biển rộng ngươi nhưng tính đã trở lại, nhưng chờ chết chúng ta, ngươi chạy nhanh mở cửa, chúng ta đi và uống miếng nước đi. Nhị tẩu Ngưu xuân hoa vừa thấy vu đại hải trở về, đã kêu la hét muốn vào đi. Các nàng vốn dĩ một khang hưng phấn muốn tố giác từ màu xanh ra trời rèm pha mà đến, chính là tới rồi liền khóa, mới nhớ tới nhân gia ban ngày ban mặt khẳng định làm việc đi, chính là lại không nghĩ từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Liền kiên trì chờ, ai ngờ nhất đẳng liền chờ đến trời tối, vừa mệt vừa đói. Vu Đại Hải chạy nhanh mở ra đại môn, làm hai người đi vào. Hai người vào nhà liền thẳng đến phích nước nóng, một người đổ một chén nước, ngại quá nhiệt lại đoái điểm nước lạnh, Vu Đại Hải đều sợ các nàng tiêu chảy. Uống nước xong, hai người lại hỏi có hay không ăn, Vu Đại Hải bái sự tủ chén, chỉ có một lệnh màn thầu. Hai người một người một nửa, liền thủy ăn. Vu Đại Hải làm từ triển bằng vào nhà làm bài tập. chính mình liền thọc mở cửa khẩu buôn bếp lò bắt đầu nấu nước vốn dĩ bếp lò là đặt ở trong phòng nhưng là hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt cho nên liền đặt ở cửa ngày thường buổi sáng nấu cháo nấu chút nước cũng liền không cần nồi to chủ yếu là từ màu xanh ra trời đồ uống không quen nồi to thiêu ra tới thủy soát lại sạch sẽ cũng cảm giác có pháo hoa vị cho nên vẫn là dùng bếp lò ngồi cái đại thiết hồ nấu nước Như xuân hoa trong ngoài gian đi tới đi lui đôi mắt không được đánh giá phòng ở nô quế hoa tắt nhìn vào nhà đi từ trên bằng Nhướng mày hỏi, biển rộng, này tiểu Nam Hải là ai a Nga. Tiểu Lam đệ đệ. Di. Là tứ đệ mội đệ đệ A. Tới thăm người thân A. Vũ Đại Hải đem ấm nước ngồi ở bếp lò thượng, sau đó ngẩng đầu hỏi, nhị tẩu tam tẩu, các ngươi có việc sao? Nga, chúng ta. Không gì sự. Di, tứ đệ muội như thế nào còn không có trở về, là đi ra ngoài làm việc như sao? Nô Quế Hoa vừa định nói, rồi lại nghẹn trở về. Nga. Nàng có việc còn không có trở về, ta trở về đã sớm trước làm bái. Vu Đại Hải biết từ màu xanh ra trời hôm nay muốn đi tần minh bên kia, nói là nhìn xem nhà máy gì, bởi vì ở Lân Trấn, khẳng định trở về sẽ không sớm. Nô Quế Hoa bên kia túm túm. Gì? Ngươi này làm một ngày việc trở về, còn phải chính mình nấu cơm a Tấm tắc, này tứ đệ mội cũng quá kỳ cục, nàng có thể có gì sự a Như Xuân Hoa đột nhiên nói xen vào nói, biển rộng, ngươi này quá quấn nàng, ta nói cho ngươi. chúng ta hôm nay nhìn đến nàng, nhìn đến nàng, là nha, liền ở quốc doanh cửa hàng ngoài cửa, nàng thượng một người nam nhân xe, ân, Vu Đại Hải hướng nổi to đổ điểm nước, ngẩng đầu nói, Ngưu Xuân Hoa xem Vu Đại Hải ngừng động tác, Hiển nhiên là có hứng thú nghe đi xuống, liền cưỡng chế hưng phấn nói, cũng không phải là, một người nam nhân xe, vóc dáng bụng đều rất đại, đầu cũng mao hói đầu dường như, mở ra trước nhưng khí phái màu đen tiểu ô tô, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Đệ đệ vừa nói vừa cười liền đi theo lên xe, không biết đi đâu. đã trễ thế này còn không có trở về, này không phải là. Mặt sau nàng không xuống chút nữa nói, giống như lưu lại làm cho người ta vô hạn hạ tưởng không gian dường như. Nga, ta biết, màu xanh ra trời phía trước cùng ta nói, chính là chuyện này. Vũ đại hải phục lại cúi đầu, thêm thủy soát nổi. Biết, biển rộng, nàng một nữ nhân, không hảo hảo ở nhà đợi, đi ra ngoài làm gì. Người cũng không hỏi xem. Hai người đều thực kinh ngạc, như thế nào Vu Đại Hải như vậy bình tĩnh, giống như người không có việc gì. Vu Đại Hải bất đắc dĩ nói, nhị tẩu tam tẩu, trời sắp tối rồi, lại vãn trở về liền không có phương tiện, nhị vị vẫn là nắm chặt thời gian về nhà đi. Chương 44 044 Vu Đại Hải cảm thấy, tuy rằng hai cái tẩu tử không có việc gì thích đẩy sự phi, còn riêng chạy đến nhà người khác tới đẩy, tốt nhất cách làm chính là trực tiếp đem người hoành đi, nhưng là dù sao cũng là thân thích. Hơn nữa trời tối vạn nhất trên đường xảy ra chuyện gì, việc này đã có thể không tốt lắm. Cho nên hắn nghĩ nếu không gọi điện thoại làm hắn nhị ca tam ca tới đón hạ nhân, hắn biết đại đội năm nay an điện thoại. Kỳ thật hắn đã sớm tưởng ở nhà cũng an cái điện thoại, hiện tại nghiệp vụ tăng nhiều, không có cái liên hệ phương thức thật sự không có phương tiện. Nhân ra muốn tìm ngươi còn muốn chạy nhà ngươi tới tìm hoặc là chạy ngươi công trường đi tìm, mà không phiền thoái, bất quá nghe nói hiện tại tư nhân an điện thoại không tốt lắm an. Nghe nói hiện tại thành phố lớn Bi cơ rất hỏa, nếu không trước lộng cái cái kia, ít nhất có việc có thể liên hệ hạ. đang ở hắn nghĩ đến nào đi gọi điện thoại thời điểm đâu, với đại quân tới, hắn đương nhiên là tới đón chính mình tức phụ tới. Trời tối còn không trở về nhà, với đại quân tỏ vẻ có điểm lo lắng, cho nên không biết từ nơi nào làm ra xe đạp tới đón tức phụ. Hai người chính không biết như thế nào xuống đài, có người tới đón dựa bậc thang mà leo xuống, liền cùng nhau đi trở về. Bất quá với đại quân cũng chỉ cưỡi một chiếc xe đạp. Chỉ có thể đi bộ trở về, ba người trở về hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, Vu đại hải liền hoan thiên hỷ địa đem người đều tiến đi. Trên đường trở về, nô quế hoa hoán trách nói, ta không phải theo như ngươi nói, ta xong xuôi sự liền trở về, ngươi còn tới làm gì? Với đại quân ủy khuất nói, ta nhìn bầu trời đều đen ngươi còn không có trở về, ta liền tới nhìn xem, ta không phải sợ ngươi có gì sự sao? Ta có thể có gì sự? Hạt nhọc lòng. Nô quế hoa không khẽ nói. Kỳ thật hắn đối trượng phu tới đón chính mình vẫn là thực hưởng thụ, kêu Ngưu Xuân Hoa nhưng không ai tới đón. Ngưu Xuân Hoa nhìn bọn họ ve vãn đánh yêu bộ dáng liền buồn bực, chính mình nam nhân kia liền cùng không có giống nhau, này đại buổi tối cũng không nói ra tới nhìn xem, bất quá nàng sớm đã bị đối phương hàn thấu thâm, cho nên cũng không có gì trông cậy vào. Chỉ là ngô quế hoa có cái nam nhân mỗi ngày lo lắng tới lo lắng đi còn không biết đủ, thật là đang ở phúc trung không biết phúc. Nhị tẩu, ngươi nói ngươi vừa rồi liền không nên nói như vậy trực tiếp. Ngươi liền hơi chút để một chút, vừa rồi chúng ta cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Ngươi nói này về sau có điểm gì sự lại tìm biển rộng hỗ trợ nhưng như thế nào khai khẩu. Nô Quế Hoa đột nhiên mở miệng nói. Ngươi cho rằng đã mở miệng nhân ra liền sẽ rút. Tam đệ mội ngươi nhưng quá ngây thơ rồi, biển rộng này chụp tính tình, lại đáp thượng từ màu xanh ra trời như vậy lục thân không nhận. Quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi vô tình vô nghĩa người, còn có cái gì nhưng trông cậy vào, ta xem chúng ta vẫn là quá hảo tự mình là đứng đắn như xuân hoa cảm thấy này ngô quế hoa quả thực càng ngày càng đặng cái mũi lên mặt rõ ràng là nàng phi làm nàng nói hiện tại lại quái nàng thật đương nàng dễ khi dễ như vậy ngươi ngô quế hoa muốn lời nói cãi nhau chỉ sợ thật đúng là không phải ngưu xuân hoa đối thủ vì thế hừ nhẹ một tiếng nói nhị tẩu ngươi hiện tại nghĩ tới hảo tự mình nhật tử chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy ngươi cũng đừng quên ngươi lúc trước đã làm cái gì ngưu xuân hoa sắc mặt biến đổi nàng không tự giác hạ giọng nói hoa quế ngươi còn chưa đủ Ta còn không phải là lúc ấy nhất thời tình thế cấp bách đã làm như vậy một sự kiện, hiện tại đã sớm đi qua, ngươi còn tưởng để nhiều ít hồi. Như xuân hoa lúc trước bởi vì cùng từ màu xanh ra trời mâu thuẫn làm cho trong thôn mọi người đều biết, nàng cũng bởi vì trên lưng đuổi đi chị em dâu, không dung người bêu danh, cho nên gặp trong nhà không ít toán trách, nàng dưới sự giận dữ trở về nhà mẹ đẻ, đều không có người tới đón, cuối cùng vẫn là chính mình xám xịn trở về, từ đây liền hận thượng từ màu xanh ra trời, nhất thời đầu từng kém. Tìm người tới trả thù đối phương, xong việc nàng cũng nghĩ mà sợ, việc này nếu là làm người đã biết, nàng đã có thể thật sự lại nơi này không có nơi dừng chân, cho nên nàng tình nguyện sơ gõ tố đi 50 đồng tiền, hao rất nàng đại bộ phận vốn riêng. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới ngô quế hoa không biết từ nào biết chuyện này, càng là lấy việc này nơi trốn uy hiếp nàng, phân ra khi càng là lấy này đem cũ phòng ở không đợi giá trị tiền mặt cho nàng, nàng sợ việc này tuyên dương đi ra ngoài, chỉ phải bóp mũi ứng. Nhưng không nghĩ tới nàng luôn đề thẳng, làm nàng trong lòng run sợ. Nhị tẩu, đã làm chính là đã làm, ta để nhiều ít hồi là chuyện của ta, bất quá hai ta nếu là ở trung hảo, ta chính là để bao nhiêu lần cũng là ở hai ta bên trong đề A. Nô Quế Hoa cái miệng nhỏ một trường, nhổ ra mỗi cái tự đều lộ ra giả ý. Như Xuân Hoa giận dữ nói, ngươi lại muốn làm gì? Nô Quế Hoa không tỏ ý kiến. Như Xuân Hoa các nàng mới vừa đi, từ màu xanh ra trời liền đã trở lại. Cùng trở về còn có hai cái khuê nữ, hai cái khuê nữ là hiện từ ngô khỉ Lan kia tiếp trở về. Tần Minh vui tươi hớn hở cùng các nàng cáo biệt lúc sau, cùng Vu Đại Hải chào hỏi liền đi rồi. Cơm một lát liền hảo, hôm nay đều nói chuyện gì, tần đại ca kia nhà máy thế nào. Tiến phòng, Vu Đại Hải cấp lão bà cùng hai cái khuê nữ một người đổ chén nước uống. Từ màu xanh ra trời biên uống nước biên nói, nhà máy rất đại, tần đại ca nói hiện tại hiệu quả và lợi ích thực hảo, đơn đặt hàng đều bài đến sang năm đi. Muốn xây dựng thêm đâu Đi phía trước tần minh nói chính mình gặp nan đề Nàng còn tưởng rằng là cái gì nan đề Nàng một cái không có quản lý kinh nghiệm Người có thể giúp nhân ra giải quyết cái gì Nhưng đi lúc sau mới biết được Nan đề nguyên lai chính là không có sáng tạo vấn đề Kỳ thật chính là tần minh biến tướng Muốn nhiều mua điểm phối phương Từ màu xanh ra trời liền cười ứng hắn Kỳ thật nàng trong tay phối phương rất nhiều Nhưng là có thể lấy ra tới đích sắc không nhiều lắm Nàng còn phải hảo hảo nghiên cứu hạ Tân đại ca kỳ thật hiện tại khai phá tân phẩm không phải chính yếu củng cố chúng ta sản phẩm doanh số khai hỏa danh khí mới là chính yếu ai nha chúng ta sản phẩm hiện tại danh khí ở làng trên xóm dưới đã thực văng lạp tân minh vẻ mặt vui vẻ bộ dáng không phải hắn dễ dàng thỏa mãn là hiện tại tiêu thụ đích sắc phi thường hảo hắn đơn đặt hàng đều mau làm bất quá tới cho nên liền nghĩ sửa cũ thành mới tới củng cố thị trường từ màu xanh ra trời lắc đầu nói hiện tại còn chưa đủ làng trên xóm dưới có danh khí ngươi liền thấy đủ lạp Thần Minh cả kinh, nghĩ thầm cô nương này khẩu khí cũng thật đại, làng trên xóm dưới chính là đem hắn cái này tiểu nhà máy trực tiếp biến thành đại nhà máy, hắn hai tháng liền tiến bộ vượt bậc bỏ thêm vài điều sinh sản tuyến, lại khuếch chiêu rất nhiều người, còn như vậy phát triển đi xuống đều có thể khai phân xưởng. Vậy ngươi nói? Thần Minh thành khẩn nói. Đánh quảng cáo, tăng lớn mức độ nổi tiếng. Cái này niên đại đánh quảng cáo còn không nhiều lắm, đa số là ra đi ô quảng bá hoặc là báo chí. Đánh quảng cáo. Thần Minh nói. Làm báo chí sao? Không, trực tiếp thượng tivi quảng cáo, sau đó chạy nhanh khai phân xưởng, tăng lớn đầu tư. Này quá mạo hiểm đi. Hai tháng trước ngươi dự đoán được sẽ có như vậy hỏa bạo doanh số sao? Như thế không có. Vậy ngươi nói nếu là mức độ nổi tiếng mở rộng, sẽ thế nào? Hành, ta suy xét hạ. Tân Minh tại đây năm đầu dám xuống biển kinh nghiệm, liền chứng Minh có nhất định quyết đoán. Từ màu xanh ra trời chỉ là cung cấp cái phương hướng cho hắn, quyết định vẫn là xem chính hắn. Tư triển bằng hiện tại tiểu học năm nhất, chương trình học cũng không cần trường, một tiết khóa 45 phút, khóa gian 10 phút, hai tiết khóa sau có cái giảng bài gian là 15 phút. Nhưng là liền tính chương trình học cũng không cần trường, khóa gian hắn cũng thích chuẩn bị bài hạ tiết khóa, chỉ có giảng bài gian sẽ đi ra ngoài hạ, đi về đốt cờ gì đó. Tư triển bằng thề phải làm một cái có tiền đồ người, tương lai làm cho tỷ tỷ tỷ phu quá ngày lành, cấp hai cái tiểu chất nữ mua đường ăn, cho nên đi học thái độ thập phần nghiêm túc, đi học nghiêm túc nghe giảng bài. tan học nghiêm túc ôn tập ở trường học trừ bỏ học tập không tham dự các bạn học bất luận cái gì hoạt động cũng không thế nào cùng các bạn học lui tới cho nên cơ hồ không có gì bằng hữu mà hắn đối béo ngồi cùng bàn một nhẫn lại nhận thái độ cho người ta cảm giác chính là thập phần dễ nói chuyện dễ khi dễ người cho nên ngày thường có kia chán ghét chút hài tử liền thích không có việc gì lấy hắn tìm là thú dù sao cũng không có việc gì không có việc gì lấy hắn chi bút hoặc là không hỏi hắn liền ở hắn vợ thượng sẽ tờ giấy đương bản nháp giấy dùng Giống nhau Từ Triển Bằng đều lựa chọn làm lơ, không nghĩ ảnh hưởng chính mình học tập, nhưng sự thật chứng minh như vậy chỉ có thể đưa tới người khác làm trầm trọng thêm. Hôm nay hắn giảng bài gian trở về, liền phát triển chính mình trên bàn đều là thủy, mà mặt trên mấy quyển thư đều đã bị phao nửa ướt, trên mặt đất còn có vài vốn cũng đều ướt nhẹp, hộp bút chì tất cả đều là thủy, bên trong bút xái đầy đất. Từ Triển Bằng nhìn trên mặt đất đổ vật không ra tiếng, tiếng lặng bắt đầu nhặt lên tới, đem thư đều đặt ở cửa sổ thượng lượng, sau đó đem hộp bút chì thủy đảo rớt. Bút đều nhặt về tới, chung quanh đồng học có nhỏ giọng nghị luận, có thấp giọng buồn cười, còn có không khẽ một cố, cảm thấy mặc vào tiểu đồ quê mùa thật sự quá dễ khi dễ. Béo ngồi cùng bàn tắc một bộ đắc ý rào rạt nhìn hắn, còn hướng cách vách bàn mấy cái dương dương mặt, giống như chính mình làm cỡ nào bản lĩnh sự tình dường như. Bất quá còn không có đắc ý bao lâu, hắn liền cảm thấy trước mắt tối sầm, thân mình liền chứ mà, chung quanh đồng học cũng đi theo một trận kinh hô, bởi vì bọn họ nhìn đến ngày thường dễ nói chuyện từ triển bằng. Lúc này chính cười ở đối phương trên người, nắm tay như không cần tiền tựa hồ tiếp đón đến hắn kia ngồi cùng bàn trên người, một chút một chút chầm đủ, một chút một chút giết heo tiếng kêu vang mãn phòng học, vốn đang náo nhiệt trong phòng học, chỉ còn lại có hai người thanh âm, tất cả. Mọi người dọa chóng váng, nhát gan nữ sinh trực tiếp bỏ đến trên bàn không dám nhìn. Tư triển bằng tuy rằng tuổi còn nhỏ nắm tay cũng tiểu nhưng hắn thực chiến kinh nghiệm phong phú, sức lực cũng rất lớn, đánh nhau lên hoàn toàn không muốn sống. tiểu nắm tay như thiết rừng ở nhân thân thượng vẫn là rất đau, béo ngồi cùng bản chỉ là mặt ngoài bản lĩnh, bị đối phương áp lực tại hạ không thể động đậy. Chính là mặc kệ hắn như thế nào kêu to, sau đó biến thành xin tha tựa hồ đều không thể khiến cho đối phương bất luận cái gì mềm lòng. Nắm tay vẫn như cũ một chút một chút dừng ở trên người hắn, hắn cảm thấy chính mình đều mau đau chết lặng, cuối cùng hắn hỏng mất khóc lớn, từ triển bằng vẫn là không có dừng lại, phảng phất máy móc giống nhau không ngừng nghỉ. Đại gia cảm thấy từ triển bằng khẳng định là điên rồi. Ngày thường thật tốt nói chuyện một người như thế nào đột nhiên như vậy điên cuồng, còn tốt hơn khóa tiếng chuông kịp thời, từ triển bằng rốt cuộc đỉnh chỉ chính mình động tác, hắn cường ngạnh đem bị đánh sợ hai rụt rè không dám trôn tránh hắn béo ngồi cùng bàn kéo tới, sau đó đem hai thành ghế đều dọn xong, làm hắn ngồi xuống. Trong phòng học một mảnh an tĩnh, lao sư tiến vào cơ hồ không phát hiện dị thường, chỉ là xem béo ngồi cùng bàn nhỏ giọng khóc thút thít hỏi câu, làm sao vậy? Từ triển bằng vừa rồi đánh người thời điểm trực tiếp hướng trên người tiếp đón. Cho nên đối phương trên mặt một chút việc không có, béo ngồi cùng bàn bị Từ triển bằng đánh sợ, liền hắn xem cũng không dám xem, đối lao sư liên tục xua tay. Lao sư cũng liền không đang hỏi, bắt đầu giảng bài. Từ đây, Từ triển bằng lời nói chưa nhiều lời một câu, nhưng năm nhất hải tử không có dám lại trêu chọc hắn. không 45. 045. Từ triển bằng đem hình thể là hắn gấp hai béo ngồi cùng bàn thu thập kêu cha gọi mẹ, toàn ban đồng học đều lòng còn sợ hãi, mỗi người thấy hắn đều tránh né lên. Mỗi người xem hắn ánh mắt trốn tránh, nhìn thấy hắn là đường vòng đi, hắn cảm thấy này cũng khá tốt, mừng rỡ thanh tĩnh. Chỉ là hắn một biến mất, liền có người sau lưng nghị luận, cái này từ triển bằng nghe nói đánh người đặc biệt tàn nhẫn. Đúng vậy, không có việc gì chớ cho hắn. Hỏi chuyện người liền sẽ thực khinh thường nói, ai phản ứng hắn a? ta mẹ nói loại này đều là hư hài tử, tương lai không gì tiền đồ. Sẽ đánh nhau không phải hảo hài tử, đại nhân đều nói như vậy, tuy rằng trêu chọc phí tổn quá lớn, mọi người đều không muốn trêu chọc nhưng cũng không ai phản ứng hắn, Từ Triển bằng liền như vậy cô lập. Bất quá hắn lây trăng không chịu ảnh hưởng, đi học nghiêm túc nghe giảng bài, tan học nghiêm túc ôn tập, về nhà nghiêm túc làm bài tập, chậm rãi thành trong suốt. Từ Triển bằng cảm thấy hiện tại sinh hoạt quả thực không cần quá hảo, mỗi ngày buổi sáng lên ăn tỉ tỉ làm phong phú cơm sáng, sau đó đi theo tỉ phu cùng đi trường học, thượng một ngày học, buổi chiều ở trường học viết xong tác nghiệp, sau đó lại cùng tỉ phu cùng nhau trở về, cơm nước xong tiếp tục đọc sách. Hắn hiện tại cơ hồ muốn đem toán học chỉnh buồn giáo tài đều xem xong rồi, đang xem ngữ văn đâu. Với hắn mà nói thư thượng tri thức so các bạn học có ý tứ nhiều. Hắn tựa như một khối bọt biển giống nhau, điên cuồng hấp thu hơi nước tới phong phú chính mình. Vũ Đại Hải chở cậu em vợ tới rồi ra, từ màu xanh ra trời đã làm tốt cơm. Lập tức tháng 6 liền phải đi qua, 7 tháng tiến đến, thời tiết càng ngày càng nhiệt, từ màu xanh ra trời mê thượng quấy rau trộn. Vì thế chợ bán thức ăn các loại có thể mua được rau xanh liền đều thượng với da bàn, cái gì dưa chuột, cà rốt, củ sen, bông cải, rau cần, đậu phộng, đậu phụ trúc, một đống đại tạp hối quay ở bên nhau, tên khoa học tố thập cẩm, thanh thanh sảng sảng một mâm, muốn ăn gì đều có, thập phần được hoàn nên. Người một nhà vừa ăn cơm vừa nói chuyện hiếm, cũng không có gì thực không nói quý cũ từ màu xanh ra trời gấp khối củ sen phi nói, đúng rồi, đại ca có phải hay không mau xuất viện? Đã xuất viện. Đại tẩu cũng không nói cho ta, sợ ta đi theo bị liên lụy, ta cũng là ngày hôm qua kết thúc công việc đi sớm nhìn nhìn, mới biết được. Vu đại hải biên lùa cơm biên nói, càng là yêu cầu trợ giúp, ngược lại càng vì người khác suy nghĩ, từ màu xanh ra trời gật gật đầu nói, kia bọn họ là về nhà sao. Vu đại hải kéo kẹt kéo kẹt nhai cả rốt phiến, nuốt xuống đi nói, ân, đi trở về, vốn dĩ đại tẩu tưởng ở bên này tìm việc làm, bất quá đại ca tuy rằng hảo, nhưng là còn cần khôi phục. Húng chi trong nhà mà còn phải có người chiếu cố, cho nên liền tưởng trở về trồng trọn, ta ngày hôm qua lại cho bọn họ 200 tiền. Nga, đại tẩu cũng không dễ dàng, đại ca không biết muốn khôi phục bao lâu, còn có hai đứa nhỏ đi học, ngẫm lại về sau nhật tử liền cảm thấy không hào quá. Tư màu xanh ra trời tiếp tục nói, mặt khác mấy cái chấn quốc doanh siêu thị nếu là đều có thể khai lên, hẳn là sẽ thiếu nhân thủ, đến lúc đó cấp đại tẩu nhìn xem có hay không việc làm. Vũ đại hải sướng sốt. Đại tẩu cái kia hình tượng đương người bán hàng. Lưu Thúy Chi cao lớn vạm vỡ hình tượng không quá phù hợp người bán hàng định vị. Từ màu xanh ra trời cười, không lo người bán hàng có thể làm khác nha. Tựa hồ quản nhà khó a linh tinh. Đại tẩu không thượng quá học, số đều số không được đầy đủ đâu. Vũ Đại Hải vẻ mặt hát tuyến nói. Vấn đề này ta nhưng thật ra không nghĩ tới từ màu xanh ra trời đành phải nói, kia chỉ có thể nhìn xem về sau có hay không thích hợp. Lúc này từ triển bằng ăn ngấu nghiến cơm nước xong. trao hỏi liền vào nhà học tập đi, từ màu xanh ra trời lo lắng nói, ngươi nói nhà ta triển bằng là chuyện như thế nào, có phải hay không quá yêu học tập, tuổi này tiểu hài tử không phải đều hẳn là mỗi ngày đi ra ngoài điên chạy điên chơi sao. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Ái học tập còn không tốt lắm. Ta xem khá tốt, tiểu hài tử nên học thêm chút đồ vật, trưởng thành mới có thể có tiền đồ A. Ta hiện tại liền rất hối hận lúc trước không hảo hảo niệm thư, bằng không hiện tại tinh cái trướng đều như vậy lao lực, hắn mẹ nó vẫn là đầu góc quá buồn Ta liền bản tính đều sẽ không xử. Vu Đại Hải làm thế đấm hạ đầu mình, lấy kỳ đối chính mình hận sắc không thành thép. Đừng nói thô tục, lại đả thương, tự. ngày khác cho ngươi mua mấy quyển thư xem. Tư màu xanh ra trời cười nói. a ah ha ha, thư vẫn là đi, ta nhận thức nó, nó không quen biết ta. Vậy chờ ta sinh ý quá độ, tìm cái biết tính toán trướng. ân, cái này hảo. Hai người hi hi ha ha lại làm một vòng phát tài mộng, thiên liền rất đen, tắt đèn ngủ. ngày hôm sau, vũ đại hải cứ theo lẽ thường chở cậu em vợ đi bắt đầu làm việc trên đường cưới xe đạp nghe cậu em vợ rung đùi đắc ý bối thư không chung chim chóc đi theo kêu to cảm thấy đặc biệt thú vị một đường cũng không trường tới rồi trường học cậu em vợ con cái từ màu xanh ra trời cấp làm hai vai vải bát thư tiếp tục rung đùi đắc ý chậm gì gì đi phía trước đi cực kỳ giống cái tiểu lão đầu ở dạo quanh mà không phải vội vàng đi phòng học tiểu học sinh cùng bên cạnh các lộ học sinh tiểu học hoàn toàn không đáp bộ dáng vũ đại hải nhìn nhìn cười đem xe đạp đỉnh đi xe lều mới từ xe lều ra tới liền chỉ bảo vụ chủ nhiệm nên diện đi tới giáo vụ chủ nhiệm họ Dương là cái giáo viên già đề đi lên khuôn mặt nếp nhăn rất nhiều tóc hoa râm da phó mắt kính rất có học vấn bộ dáng tuy rằng tuổi nhìn qua không nhỏ lại nắm lên trường học lớn nhỏ công việc bởi vì hiệu trưởng cơ hồ nửa về hưu tuổi tác nha Dương chủ nhiệm có việc nhi Vu Đại Hải xem đối phương thẳng tắp liền chiều hắn đi tới lại hỏi Dương chủ nhiệm đầy đầy mắt kính, đầy mặt nếp nhăn tuy rằng nhiều, nhưng làn da rồi lại bạch lại tế, cười lên tầng tầng lớp lớp lộ ra thanh tuyệt khí, là cái thực tinh thần lão nhân. Không đại sự, vừa đi vừa nói chuyện. Vì thế hai người từ xe lều đi ra ngoài. Công trình hiện tại tiến hành thế nào, đại khái muốn cái gì thời điểm hoàn công? Nga, tiến hành rất thuận lợi, hiện tại nền đều tạm hảo, có thể bắt đầu lưu tưởng, phòng trừng không đến hai tháng liền có thể hoàn công. Vũ Đại Hải nhẹ nhàng đối đáp nói. Dương chủ nhiệm gật gật đầu, thuận lợi liền hảo, quay đầu lại ngươi nhiều đốc xúc hạ. Thực xuất ruột. Vũ Đại Hải buồn bực nói, phía trước khởi công trước cũng chưa nói công trình có bao nhiêu cấp. Cũng không phải xuất ruột, chính là buổi chiều chúng ta huyện mới tới tần huyện trưởng nói muốn tới coi cha, ngươi cũng biết chúng ta này dù hồng ban xây dựng vẫn là lấy tần huyện trưởng phúc, cho nên ngươi trở về làm ngươi người hảo hảo làm việc, đừng lười biếng, tranh thủ sớm ngày hoàng công. Dương chủ nhiệm kỳ thật chính là tới dặn dò hai câu. kỳ thật đại khái cũng chính là muốn kiểm tra làm vệ sinh gì làm làm tốt dù sao Vu Đại Hải cảm thấy hắn cũng không gì yêu cầu chuẩn bị trở về giao Đại Thanh đem gạch mã tể, quanh thân quét qua nhìn sạch sẽ điểm Tần Tử Hân sáng sớm chỗ xong công sự liền cầm phân văn kiện ra cửa văn kiện là thượng cấp hạ đạt về quốc doanh cửa hàng nhận thầu cải biến vấn đề thanh vân huyện 12 cái chấn đều nhưng nhận thầu cải biến Tần Tử Hân cầm văn kiện không biết chính mình vì cái gì mạc danh hương phấn dị thường hắn thẳng đến quốc doanh siêu thị Muốn chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho Ngô Khỉ Lan Đến thời điểm còn không đến buổi sáng 9 giờ Cửa hàng đã sớm mở cửa Hỏi người bán hàng mới biết được Ngô Khỉ Lan không ở văn phòng Mà là ở nhà kho xem xét Tân Tử Huân liền thẳng đến cửa hàng mặt sau nhà kho Này nhà kho là ở một tầng tận cùng bên trong Bản thân liền không lớn Mà từ khi sửa lại hình thức Hàng hóa chủng loại nhiều Phóng hàng hóa nhiều Liền càng có vẻ chen trúc Cũng may nhà kho mặt sau có cái mặt sau Nối thẳng mặt sau hẻm nhỏ Cửa sau mở ra có thể đem không nặng vật phẩm dọn đến bên ngoài xem xét, bằng không người quá nhiều chỉ sợ chạm không dưới như vậy những người này. Tần tử hơn đến thời điểm, nô khỉ lan cùng một cái khác nhân viên cửa hàng đang ở một người dọn cái dương hướng ngoài cửa trên mặt đất phóng, Kia nhân viên cửa hàng thân cao thể kiện, cao lớn và vỡ, ôm cái đại cái dương đảo bất giác cái gì, nhưng là Ngô khỉ lan vóc dáng tuy rằng không thấp, nhưng là gầy gầy khô khô bộ dáng, ôm cái dương liền cảm thấy có chút không phối hợp dường như. trời sinh tính kia mảnh khảnh cánh tay hoặc là eo chi bởi vậy mà bẻ gãy cho nên tần tử hơn một cái bước xa tiến lên liền đem nô khỉ làn trên tay cái dương đoạt lại đây lời hay tựa hồ sẽ không nói dường như càng muốn đoán trách cũng không nhìn xem chính mình bao lớn tuổi còn tưởng rằng chính mình 18 tiểu cô nương đâu lớn như vậy cái dương cũng dám nói ôm liền ôm không sợ lóe ngài eo hắn đem cái dương đặt ở bên cạnh người bán hàng phong cái dương vị trí sau đó liền tiếp tục hỏi còn có sao này cái dương hắn vừa rồi nhìn lướt qua Trang đều là vật dụng hàng ngày xà phòng thơm khăn lông linh tinh, từng con ở bên trong bày biện chỉnh tề, tràn đầy ôm vào trong ngực vẫn là rất trưởng. Nô Khỉ Lan bĩu môi liếc hắn một cái, có cũng không nhọc ngài lo lắng. Ta tuy không mười tám, nhưng cũng không lao đến liền cái dương đều ôm bất động, nói nữa liền tính thật ôm bất động cũng không nhọc mệnh đại huyện trưởng. Nói nàng xoay người vào nhà kho, tựa hồ lại muốn đẩy cái gì. Tần Tử Huân bị rối nhất thời không nói chuyện, muốn tiến lên hỗ trợ lại cảm thấy chính mình giống như xen vào việc người khác bộ dáng. Chỉ phải ngâm miệng, cũng may các nàng không hề dọn cái dương, bắt đầu điểm số. Tần tử huân liền đứng ở bên cạnh nhìn xem, sau đó xoay người đi rồi. Nô khỉ lan xem kia tựa hồ rất trướng mắt tồn tại rốt cuộc biến mất, cũng có thể kiên định công tác. Đến một buổi sáng số, rốt cuộc tiến này phê hóa số xong, phía trước người bán hàng bận quá, chỉ phải nàng đi theo ra chợ, sinh ý quá hảo cũng là phiền não. Thật vất vả trở lại văn phòng, lại thấy kia trướng mắt lại ở nàng văn phòng kiểu chân bắt chéo, thảnh thơi thảnh thơi uống trà. Nô khỉ lan làm lơ hắn thẳng đến chính mình bàn làm việc. Tần tử hân tựa hồ cũng không đổi với nói chuyến này mắt, vẫn như cũ chậm dại phòng trà, giống như sở phẩm không phải mấy mao tiền một cân hoa nhải, mà là cực phẩm lá trà dường như. Không biết qua bao lâu, tần tử hân mới từ từ mở miệng, người kia nhận thầu kế hoạch phê xuống dưới. Bên kia hai người không biết là trướng mắt vẫn là cái gì, bên này Vu đại hải lại là nhìn một đống cái gọi là tân gạch phá lệ trướng mắt lên. Chương 46 046 Nghe bọn nhỏ lanh lành đọc sách thanh, Vu Đại Hải siêu siêu vẻo vẻo nhớ kỹ hôm nay công tác bên ngoài, vợ là học sinh tiểu học tập viết ô bông, bút là cái rách nát ra du đều lao lực bút bi, bất quá cũng may là tự động, viết xong ấn trở về treo ở áo trên trong túi, đỡ phải dùng khi tìm không thấy, thực phương tiện. Nhớ xong ở trong túi phóng hảo, Vu Đại Hải hô hai cái thu thập hạ hiện trường, lấy bị huyện trưởng trong chốc lát tới kiểm tra, tuy rằng thi công huyện tràng, nhưng cũng không thể quá bẩn loạn kém không phải. Giao Đái Hảo đang chuẩn bị đi hỗ trợ Si Hạt Cát, Đại Lý liền chạy tới. Biển Rộng Ca, không hảo. Đại Lý cao to chạy tới, Đại buổi sáng liền mạo một đầu vẻ mặt hãn, thần xác nhìn qua thực cấp, trong tay cầm một khối chia làm hai nửa gạch xanh. Vũ Đại Hải buông cào gỗ, nghi hoặc nhận lấy, hắn buông nghịch hai khối gạch, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ai nha? Biển Rộng Ca, này gạch, có vấn đề a? Đại Lý có lẽ quá sốt ruột, nói chuyện đều có chút có thở dốc. vũ đại hải xua xua tay đừng có gấp chậm rãi nói đại lý hoan hoán hoãn dùng cánh tay một sờ chán thượng hãn tiếp tục nói ta bên này không phải lũy tường sao nhóm đầu tiên gạch đã dùng xong rồi ta liền đem này phê trước hai ngày vận tới lấy lại đây dùng chính là chúng ta mới vừa lũy không mấy khối không cẩn thận dứt trên mặt đất một khối kết quả liền thành như vậy đại lý nói xong chỉ chỉ vu đại hải trên tay hai nửa gạch xanh vũ đại hải nghe xong lời này đem tay phải kia khối dùng sức hướng trên mặt đất một quán Gạch xanh lập tức giống nổ tung hoa giống nhau, chia 5 xẻ 7. Hắn nhíu mày nói, đây là nào phê A? Như thế nào chất lượng kém như vậy? Biển rộng ca ngươi đã quên. Đại lý gấp giọng nói, này phê gạch là tiểu mục bà ngoại thôn cái kia cái gì hàng xóm. Vũ đại hải nghĩ nghĩ, mới nhớ tới phía trước tiểu mục là để qua hắn nhà ngoại hàng xóm che lại một nửa phòng ở không che lại, tính toán xử lý một đám gạch, giá cả so lò gạch muốn tiện nghi rất nhiều, hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, dù sao đều phải nghiệm hóa. khiến cho Tiểu Mục ra hàng xóm đưa điểm lại đây nhìn xem. Này gạch ta nhớ rõ lúc trước đưa tới thời điểm không phải nhìn sao. Chất lượng không phải còn được không? Vu Đại Hải nhớ rõ lúc ấy đưa tới một xe ba bánh xe gạch, hắn nhìn chất lượng không thành vấn đề, mới quyết định mua. Lúc ấy kia xe con là hành, chính là sau lại lại kéo tới chính là cái này, ta xem chính là lấy hàng kém thay hàng tốt. Đại Lý tức giận nói, người nọ cũng quá thiếu đạo đức, không biết Tiểu Mục có biết hay không việc này. Sau lại kia phê gạch vận tới thời điểm chính là hắn tiếp thu, lúc ấy biển rộng ca người không ở. Tiểu Mục đâu? Vu Đại Hải không hiểu cảm thấy việc này cùng Tiểu Mục thoát không được quan hệ. Không biết, sớm tới tìm thời điểm còn thấy hắn đâu, lúc này không biết đã chạy đi đâu. Đại Lý nói. Đang nói, Tiểu Mục liền không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới, sau đó hỏa tốc đem Vu Đại Hải cùng Đại Lý kéo đến một bên góc. Vừa rồi Vu Đại Hải cùng Đại Lý hai người nói chuyện cũng chưa có người, nhưng là hiện tại đúng là đi học thời gian. trong viện đều là bọn họ làm việc nhân viên tạp vụ mọi người đều ở nỗ lực làm việc cũng không nghe bọn hắn đang nói cái gì tiểu mục đem hai người kéo đến góc liền một trận khóc lóc nỉ non giải thích nguyên lai tiểu mục ngày hôm qua liền phát hiện vấn đề này hắn lúc ấy liền sợ hãi này một xe gạch đủ lũy một mặt tường hoa gần 300 đồng tiền nếu là không thể dùng bọn họ đã có thể bồi thảm hắn có thể không khóc sao ta ngày hôm qua ngay cả đêm đi ta bà ngoại kết thôn chính là nhà nàng hàng xóm đã không ai ta sau khi nghe ngóng Nguyên lai like mấy ngày hôm trước liền dọn đi rồi, tính tính hẳn là mới vừa đem gạch bán ta liền dọn Tiểu Mục nước nở nói, biển rộng ca, ta thật không biết sẽ như vậy, ta cũng là tưởng giúp chúng ta trong đội tỉnh tiền mới nói ra, việc này thật sự không kém ta. Tiểu Mục hiện tại sợ cực kỳ, hắn ngày hôm qua không tìm thấy người, cả đêm không ngủ, vốn dĩ sáng nay tới liền tưởng cùng Vu Đại Hải nói, chính là hắn lại không dám nói, còn tồn một tiêu may mắn, nếu là không ai phát hiện, dùng tới liền không hắn chuyện gì, đến lúc đó nên lấy tiền công lấy tiền công. về sau hắn nhất định không dễ tin người hảo hảo làm việc liền hảo đúng rồi chính là vừa rồi đi với đút cờ công tác liền nhìn đến đại lý cầm khối gạch ở bên kia không biết cùng biển rộng ca nói gì hắn vừa thấy hai từ cầm khối gạch kia biểu tình liền biết hơn phân nửa là phát hiện hắn thoáng để sắt vào liền nghe xong cái đại khái vì thế liền chạy nhanh đem hai người kéo đến trong một góc giải thích người cái ngu ngốc lúc ấy nghiệm hóa khi như thế nào nghiệm đại lý khí đỏ mắt hoán hận một phen kéo hắn cổ lánh dơ lên nắm tay định tấu hắn Tiểu mục khóc chít chít giải thích, ta chỗ nào hiểu như vậy nhiều a? phía trước biển rộng cũng không phải là nhìn một chút, nói hành a, ta mới thu hóa. Người! Được rồi, đừng làm khó dễ hắn, hắn tài cán này thứ mấy thiên, nào hiểu nhiều như vậy, việc này trách ta, là ta không nhìn chằm chằm lao, ta ngày đó hẳn là ở chỗ này thu hóa. Vu đại hải đem đại lý khuyên lại, tự trách nói. Đại lý nghe xong khuyên, đem tiểu mục dùng sức đẩy, đối phương một mông liền ngồi ở trên mặt đất, sau đó quay đầu đối với biển rộng nói. Biển rộng ca, kia hiện tại làm sao bây giờ? Vũ Đại Hải những mày, còn có thể làm sao bây giờ? Này phê gạch không thể dùng, chúng ta lại tiến một đám hảo. Đại lý sâu nói, tổng cộng liền 2.000 đồng tiền liền công mang liêu, như vậy bồi vừa chuyển gạch, ta còn kiếm gì? Vũ Đại Hải đương nhiên cũng biết, kia cũng không có biện pháp, ngươi yên tâm, các ngươi tiền công không phải ít. Thành lập kiến trúc đội chính là hắn tự chịu trách nhiệm lời lỗ, không phải đại gia kết phưởng bồi tiền cũng là hắn bồi. cho nên không thấy trụ hắn cũng chỉ có thể trách chính mình. Đại lý vội nói, biển rộng ca, ta không phải ý tứ này, tiền công là tiền trinh, chỉ là lần này quá nghẹn khuất nói hắn này sinh ác độc nói, đừng làm cho ta tìm được kia tôn tử, nếu không nhất định làm hắn đẹp. Tiểu mục nghe xong co rụt lại cổ, hắn cùng đại lý tuy rằng là một cái thôn, nhưng là trước kia cũng không phải phi thường thụ cái loại này, nhưng là hắn cách hắn ra tương đối gần, cho nên hắn liền thác đại lý giúp đỡ tìm việc, đại lý người phúc hậu, liền đem hắn giới thiệu lại đây. Tới lúc sau hắn học không ít đồ vật, này hai tháng cũng là hắn kiếm nhiều nhất thời điểm. So trước kia ở nhà các nơi không biết cường nhiều ít, hắn nhưng không nghĩ trở lại trước kia, tuy rằng ở chỗ này làm việc cũng không thoải mái, nhưng kiếm lại là chồng chọn vài lần, hắn tính toán hảo hảo làm 2 năm về nhà hảo xây nhà cưới vợ đâu. Ai ngờ sẽ ra như vậy sự, hắn cũng hận kia lừa hắn kẻ lừa đảo. Nghĩ vậy nhi, hắn chỉ trước mắt châu, liền đối với biển rộng nói, biển rộng ca, ta có cái chủ ý. Tần Tử Hân ở Ngô Khỉ Lan văn phòng ngồi không ít thời gian mới cùng đối phương nói tới nhận thầu mặt khác mười một chỗ quốc doanh cửa hàng sự. Ta nghe nói Tần Minh muốn tham cổ, đây là chuyện tốt nhi, hắn nhưng có tiền, ta đây liền không trộn lẫn. Tần Tử Hân vào đại học thời điểm liền bắt đầu buôn bán kiếm tiền, cơ hồ cái gì đều làm, tương đối với tiến vào con trường, hắn kỳ thật càng thích làm điệu thấp người làm ăn, hoặc là nói là điệu thấp kẻ có tiền, sau đó cùng người mình thích nơi nơi ăn nhậu chơi bởi gì đó, khu khụ. Nguyện vọng này tựa hồ không cao lắm lớn hơn, nhưng là hắn chính là như vậy tưởng, hắn không phải trong nhà trưởng tử, không có cần thiết khởi động gia tộc trách nhiệm, trong nhà cũng không miễn cưỡng hắn, bất quá này hết thảy lại bởi vì hắn thích người khác tìm tân hoan mà thay đổi phương hướng. Hắn cũng không biết vì cái gì phải đi con đường này, bất quá hiện tại xem ra vẫn là không xấu, ít nhất hắn lại gặp nàng. Nô khỉ lan một biểu tình, gật đầu nói, ân, ngươi hảo hảo vì dân làm việc đi, tốt nhất đừng tham dự. Khi thật nàng ý tứ là vì dân làm việc tương đối quan trọng, nhưng là nàng lời nói vừa đến bên miệng tựa hồ liền quải cong, nói như thế nào như thế nào không dễ nghe lên. Tần tử huân nhữ mày không vui nói, ta như thế nào liền tốt nhất đừng tham dự, ta tham dự cũng chưa cho ngươi kéo chân sau đi. Nô khỉ lan rũ xuống mắt không nói chuyện, tần tử huân xem nàng không nói lời nào, cũng một trận trầm mặc. Đại uống quang cái ly chung nước trà, liền đứng lên tính toán tục ly, phích nước nóng liền đặt ở ngô khỉ lan bàn làm việc thượng. Vừa rồi nàng đổ nước khi thuận tay phóng lên rồi Nghe lưu tử kiện điều đến dê tỉnh đi Ngươi không đi xem Tần tử huân liền đứng ở nàng đối diện Nước ấm chậm rãi từ bình thủy giữa dòng ra Mờ mịt hơi nước Cháo thượng ngô khỉ lan mặt bên Dường như bịt kín một tầng mây mù thiên khí sớm đối phương thon gầy mặt bên tựa như ảo ngộng Tần tử huân một trận thất thần ngô khỉ lan một chút đều không muốn nghe đến lưu tử kiện tên này Lưu tử kiện chính là nàng cái kia phách Chân bạn trai Lúc trước cùng Tần Tử Hơn chia tay chính là dùng cái này lý do, nhưng kia chỉ là nàng nghĩ đến một cái nhất hoàn toàn lý do, vốn định nhất lao vĩnh giật nhưng không nghĩ tới phiền thoái càng nhiều. Phải không? Nô Khỉ Lan nói, Nga! Các ngươi không lại liên hệ sao? Tần Tử Hơn nói, Đúng vậy, hắn đi phương Nam liền không liên hệ. Nô Khỉ Lan thản nhiên nói, Nga! Tần Tử Hơn khẽ cười nói, xem ra hắn cũng không có so với ta nhiều hơn bao nhiêu cảm giác an toàn. Tần tử hân lúc trước hỏi nàng, vì cái gì là hắn, hắn nơi nào là so ra kém đối phương. Nô khỉ lan cấp ra đáp án lại là, hắn so ngươi có cảm giác an toàn. Liêu tử kiện cùng bọn họ là một cái đại học, lớn lên cao cao trắng tráng, vẻ mặt hàm hậu tướng, là cái nông gia hải tử, không có tiền không bối cảnh, nhưng là đủ chăm chỉ nỗ lực, cùng gia đình công nhân xuất thân Ngô khỉ lan tới nói, cũng coi như là không sai biệt lắm. Nô khỉ lan bỏ tần tử hân, tuyển hắn giống như cũng nói quá khứ. Rốt cuộc tần tử huân ra thế quá hảo, thật nhiều người đều cảm thấy hai người vẫn luôn ở bên nhau, chỉ sợ kết cục sẽ không quá tốt đẹp. Tần tử huân lúc ấy tức giận hỏi hắn nơi nào so với hắn cường, hắn vẫn luôn là kiêu ngạo, còn chưa từng có bị người ghét bỏ quá, đặc biệt là bị người mình thích. Sau đó hắn phải tới rồi những lời này, hắn lúc ấy có bao nhiêu thất hồn lạc phách, hiện tại liền cảm thấy có bao nhiêu châm trọng, bởi vì liền ở hắn bỏ thương làm chính trị không bao lâu, liền ở một cái đồng học trong miệng nghe nói ngô khỉ lan cùng lưu tử kiện đã chia tay. hơn nữa vẫn là thực mau liền chia tay nô khỉ lan không để ý tới hắn gần như châm chọc nói cầm lấy phân trên bàn văn kiện che giấu trong lòng phập phòng gợn sóng a tần tử huân xem nàng bộ dáng đông nhiên cười lạnh một tiếng sau đó xoay người rời đi Ma liên ở hắn xoay người sau nhìn không tới địa phương nô khỉ lan hốc mắt chứa đầy nước mắt tần tử huân ra quốc doanh cửa hàng tài xế tiểu tăng liền tới rồi hắn dừng lại xe đem cửa xe mở ra tần tử hân liền ngồi xuống huyện trưởng chúng ta đi chấn tiểu học Tiểu Tăng hỏi, hành trình ngày hôm qua liền an bài hảo, hiện tại chỉ là xác nhận hạ. Tần tử huân cơ bắp cứng đờ, gần như không thể nghe thấy ân một tiếng, cũng chính là Tiểu Tăng tuổi trẻ, lỗ thai lại hảo sử, nếu không thật đúng là nghe không thấy. Tiểu Tăng yên lặng phát động xe, tuyển hảo hảo lái xe, không nói chuyện nữa. Chương 47. 047. Tần tử huân đến trấn tiểu học thời điểm đã có giáo lãnh đạo ở cổng lớn nơi đó đợi, bất quá hiệu trưởng lại không có tới, lớn nhất lãnh đạo chính là giáo vụ chủ nhiệm. Giáo vụ chủ nhiệm sau còn đi theo mấy cái tạm thời không khóa lao sư. Năm người có bốn cái đều là mang mắt kính, mỗi người một bộ phong độ trí thức. Tần Tử Huân xuống xe chào hỏi, mấy cái lao sư đều là chất phát thực, chỉ biết chào hỏi vẫn an liền chưa nói cái gì, chỉ có giáo vụ chủ nhiệm xấu hổ giải thích. Hiệu trưởng tuổi lớn, gần nhất có điểm tiểu ma bệnh ở nhà tính dưỡng, cho nên liền không có tới. Tần Tử huân vội vàng xua tay nói, Dương chủ nhiệm không cần khách khí, ta tới chúng ta trường học nhìn xem cũng là lâm thời nảy lòng tham. Lão hiệu trưởng tuổi lớn nếu là vì ta lại cố ý lại đây, chính là ta không phải. Dương chủ nhiệm nhìn đến tần huyện trưởng dễ nói chuyện như vậy không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, cười ra đầy mặt nếp gấp nói, kia tần huyện trưởng chúng ta vào đi thôi. Tần tử huân gật gật đầu, đi theo dương chủ nhiệm đi vào, trường học bởi vì huyện trưởng tới thị sát, khiến cho trường học dạy học tốt nhất lao sư chuẩn bị một đường khóa, cho nên liền trực tiếp lãnh tần tử huân đi nghe rằng bài, đồng hành năm vị giáo viên cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo. tần tử huyên sắc thật chỉ là lâm thời này lòng tham đến xem trường học dạy học tình huống cũng không tưởng ảnh hưởng trường học bình thường dạy học liền cung giáo vụ chủ nhiệm nói dương chủ nhiệm ta chính là đến xem vài vị lao sư đều trở về soạn bài đi đừng bởi vì ta chậm trễ công tác vài vị lao sư nghe xong đều có mong đợi ánh mắt nhìn giáo vụ chủ nhiệm dương chủ nhiệm gật đầu nói kia cũng hảo kia vài vị lao sư các ngươi liền đều trở về soạn bài đi ta một người bồi huyện trường đi đi theo vài vị giáo sư nghe xong lời này Lập tức làm điều thu tán, chạy so con thỏ còn nhanh, lệnh tần tử hân dở khóc dở cười, quý giáo lao sư đều là thực nỗ lực công tác ca. Dương chủ nhiệm xấu hổ cười, cũng không phải là sao. Bọn nhỏ đều phải cuối kỳ khảo thí, cho nên liền vội điểm. Vì bọn nhỏ học tập, hẳn là. Tần tử hân nghiêm mặt nói. Dương chủ nhiệm xem hắn không giống như là ở nói dỡn hoặc là nói nói mát, cũng liền yên tâm. Rốt cuộc huyện trưởng đối bọn họ trường học quan cảm vẫn là rất quan trọng, bọn nhỏ phòng học A, bàn ghế A gì nếu là đều chỉ vào giáo dục cục kinh phí đến gì thời điểm mới có thể đổi tân đáng thương tần tử huân mới cảm thấy này lão chủ nhiệm người không tồi mang lão sư một lòng làm giáo dục sự nghiệp đâu nếu là biết đối phương là như vậy tưởng thế nào cũng phải hộp máu tam thăng không thể theo dương chủ nhiệm nghe xong một đường khóa bọn nhỏ hoạt bắt dũng dược trả lời vấn đề lão sư giảng bài cũng sinh động hài hước tần tử huân thực vừa lòng đi ra phòng học mặt sau chúng ta có phải hay không mau chân đến xem dục hồng ban kiên thế nào tần tử huân nói ta nghe nói đã kiến không sai biệt lắm đang ở kiến đâu vu đại hải nói phỏng trưng mùa thu nhập học trước hẳn là có thể hoàn thành chúng ta đi xem dương chủ nhiệm nói hảo đi xem ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa vu đại hải bị tiểu mục lời nói mới rồi kinh tới rồi nhất thời cho rằng chính mình nghe lầm tiểu mục không có nghe được vu đại hải khác thường còn vì chính mình chủ ý đắc chí biển rộng ca kỳ thật ta ngày hôm qua không kia tìm kia vương bắt đản thời điểm liền bắt đầu tưởng triệt Chúng ta này phê gạch nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nếu là không cần vậy chỉ có thể ném, này nhưng đều là tiền nột, dù sao muốn cái hai gian đại phòng học, này đôi gạch còn xa xa không đủ, mặt sau cũng đến lại tiến đâu, chúng ta lại tiến phê tốt, đem này đó thứ trộn lẫn bên trong sử, lũy mặt. Tường cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, phòng trừng nghiệm phòng thời điểm cũng phát hiện không được, ai còn không có việc gì bằng Bạch Vô Cớ đi gõ gạch chơi. Lại nói, liền tính nghiệm cẩn thận điểm, gõ gõ nhìn xem, phòng trưng cũng phát hiện không được. Này gạch ta thử, không phải thức thứ, đến dùng sức quăng ngã tài trí ra đâu. Nói xong hắn còn rào rạt đắc ý dùng ngón cái chỉ chỉ chính mình, biển rộng ca, thế nào. Ta chủ ý này hảo đi. Lúc này tần tử huân cùng Dương chủ nhiệm đã muốn chạy tới bọn họ phụ cận. Này hai gian dục hồng ban phòng học cái ở vườn trường Tây Sườn, một loạt trồng trọt nhiều năm cây dương chống đỡ, hai người ở sau thân cây, vẫn là có thể nghe được đối phương thanh âm. Dương chủ nhiệm mới vừa lãnh huyện trưởng lại đây, vừa định nói chuyện. liền nghe được tiểu mục ở nơi đó rào rạt đắc ý hiến kế tần tử huân liền vây vây tay không làm đối phương ra tiếng dương chủ nhiệm trong lòng âm thầm mồ hôi lạnh mặc nghiệm này vu đại hải nhưng ngàn vạn đừng rất dây xích ra lộng điểm kinh phí dễ dàng sao lúc này vu đại hải cười một tiếng sau đó nói giống như cũng là cái biện pháp a tần tử huân nghe đến đây nhướng mày dương chủ nhiệm thầm tiêu không xong tiểu mục vừa nghe biển rộng ca tán đồng hắn nói càng là hăng hái ta nói rất đúng đi Bằng không này vài trăm đồng tiền gạch đều đến ném lâu. Nói xong hắn liền cười rộ lên, đôi mắt nhỏ miệng rộng, cười mắt mị càng nhìn không thấy, miệng lại liệt lớn hơn nữa, thật sự không có gì mỹ cảm. Mà đại lý hiện tại càng là lười xem hắn, hắn tuy rằng đau lòng như vậy chút gạch không dùng được, nhưng là lại cảm thấy như vậy không ổn. Liền khuyên Vu đại hải nói, biển rộng ca, như vậy làm giống như không tốt lắm đâu, hiện tại nhà ai xây căn nhà không được sử cái vài thập niên, huống chi này trường học chính là vài thập niên đều không nhất định tu một lần. Này phòng học cái hảo nhưng chính là lâu lâu dài dài sự tình, không chừng ngày nào đó bị người phát hiện, đến lúc đó chúng ta thanh danh. Đã có thể xú, hơn nữa, tiểu mục xem vu đại hải hình như có tán đồng chi sắc, liền lo lắng hắn đổi ý, vì thế chạy nhanh đánh gãy đại lý nói, mà huyện cái gì nha. Ta nói đại lý ca ngươi cũng quá cẩn thận rồi, nay phòng cái lên vài thập niên đều đảo không được, liền tính ngày nào đó thật thiên hay đổ, đến lúc đó ai biết là cái gì tật xấu. Hơn nữa khi đó ta không chừng ở đâu đâu. Ngươi hạt thao cái gì tâm? Ngươi đại lý mặt đỏ lên nói, tốt xấu bên trong đái chính là hài tử, ngươi còn có hay không lương tâm? Cái gì lương tâm bất lương tâm, có ngươi nói như vậy nghiêm trọng sao? Đều nói không có việc gì không có việc gì, ngươi có phải hay không muốn nhìn chúng ta kiến trúc đội suy sụp, ngươi mới cao hứng. Đại lý tuy rằng có khả năng, lại là cái ăn nói vụ về, có lý cũng nói bất quá nhân ra cái loại này, chỉ có dương mắt nhìn. Một bộ nắm chặt nắm tay tưởng đánh người tính toán, lúc này hắn vô cùng hối hận đem như vậy cá nhân giới thiệu tiến vào, cảm giác ném chết người. Ta xem là ngươi tưởng đem kiến trúc đội lộng suy sụp, Đại lý cương tưởng lại khuyên vu Đại Hải, ai ngờ đối phương chính mình mở miệng. Biển rộng ca ngươi đây là có ý tứ gì? Tiểu mục xem hắn ai sắc không đúng, lúng ta lúng túng mở miệng nói. Có ý tứ gì? vu Đại Hải tiến lên nhìn hắn, tiểu mục, ta vốn dĩ cảm thấy ngươi đứa nhỏ này chính là có khi có điểm thiêu thoát. Tâm vẫn là không xấu, chuyện này có lẽ là ngươi vô tâm, ta cũng không nghĩ quá truy cứu ngươi trách nhiệm, rốt cuộc không đem hảo chất lượng ta cũng có trách nhiệm, không thể toàn trách ngươi một tâm nhân. Ta, chính là ngươi cư nhiên ra như vậy chủ ý, ngươi có biết hay không một cái làm kiến trúc, quan trọng nhất chính là cái gì? Hán khi thân thượng tiền tức giận nói chung, là danh dự, nhân vô tín bất lập, không có danh dự ai còn tìm ngươi. Ta, còn có, đây là cái chính là học sinh phòng học, vẫn là dù thường ban. Bên trong về sau đi học học sinh đều là vài tuổi tiểu hài tử, đó có phải hay không rác tiểu hài tử dâu dịa, ngươi về sau có phải hay không không tính toán muốn tiểu hài tử. liền tính không phải cái phòng học, về sau bên trong đãi không phải hài tử, ngươi cảm thấy liền có thể lấy hàng kém thay hàng tốt sao. Ngươi có phải hay không cho rằng người khác là ngốc tử, liền tính người khác phát hiện không được, ngươi lương tâm có thể quá đi. Ngươi nếu là quá đi, ta xem ngươi chính là lương tâm làm cầu ăn. Vu Đại Hải một phen đẩy hắn cái lão đảo. Chúng ta kiến trúc không cần ngựa như vậy tâm tư bất chính, cút cho ta. Tiểu thân gỗ tới ám vàng màu da nháy mắt trở nên trắng bệnh, không biết là phơi vẫn là dọa mồ hôi theo cổ từ gương mặt chảy xuống tới. Một trận tiểu gió thổi qua lạnh thấu tim, hắn hôm qua trằn trọc, nghĩ đến nhất hư kết cục cũng bất quá là bị đuổi ra đi, đại hảo hảo nói nói, nói không chừng còn có thể trở về. Nhưng không nghĩ tới hiện tại kết quả cư nhiên sẽ kém như vậy, vu đại hải như vậy quyết tuyệt đuổi hắn đi, xem ra về sau là không có trở về hy vọng Hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, biết hiện tại lúc này nói cái gì cũng không có, đối phương cũng đang ở nổi nóng, chỉ phải yên lặng xoay người rời đi. Đại lý thật mạnh than khẩu sợ, hai mươi mấy tuổi tuổi tác giống cái lão nhân giống nhau thở dài, biển rộng ca, ngươi cũng đừng tức giận, về sau chúng ta hảo hảo chấn cửa ải, hẳn là liền không có như vậy sự. Nói đến cùng vẫn là tham tiện nghi thiệt thòi lớn, tính, hai ta đem kia xe gạch ném sau tường hồi nhà đi, đỡ phải trướng mắt. vu Đại Hải nói xong. hai người đều là không nói một lời chuyển tới phòng mặt bên đặt gạch địa phương tần tử huân cùng dương chủ nhiệm vây xem toàn bộ hành trình cũng không có lộ diện trở về khi tần tử huân nói câu dương chủ nhiệm ánh mắt không tồi dương chủ nhiệm lập tức đầy mặt hồng quang không biết bị khen lúc sau nên nói gì bất quá tưởng tượng vu đại hải nhưng còn không phải là hắn tìm tới sao đốn rác lần có mặt mũi nghề hà tần tử huân lúc đi dặn do hắn việc này liền đừng nói nữa cho nên hắn sau khi trở về tìm được vu đại hải chỉ là một bộ lãnh đạo bộ tịch vô vô vu đại hải bà vai, nói cho hắn phải hào hào làm, làm cho vu đại hải có điểm mạc gan kỳ diệu. Vu đại hải cùng đại lý xử lý xong gạch, liền lại cùng đi lò gạch nhiều đính một đám lại đây, vốn dĩ lại đính, nhưng là đảo rất một xe hiển nhiên là không đủ, cho nên còn muốn nhiều đính. Đính gạch đương nhiên muốn giao tiền trả trước, vu đại hải cảm thấy túi tiền lập tức bẹp đi xuống, cái này cấp về điểm này kiến trúc phí liền kiếm không đến bao nhiêu tiền, ai, coi như tiêu tiền mua giáo huấn. buổi tối thả công vu đại hải theo thường lệ chở cậu em vợ về nhà hai người một đường tương đối trầm mặc về đến nhà vu đại hải chi tự chưa đề chuyện này đi qua liền đi qua nói nhiều cũng vô dụng bằng bạch làm tức phụ đi theo hắn lo lắng lại là đồ cái gì coi như ngã một lần khôn hơn một chút không bao lâu vu đại hải phía trước kiến tạo kia đối tiểu phu thê hôn phòng trang hoàng cũng hoàn thành vu đại hải bồi đối phương nghiệm phòng kiêm kết thúc khoản đối phương tự nhiên phi thường vừa lòng tiền phó phi thường thông khoái có tiến trướng Rốt cuộc cảm thấy dư giả điểm Lại qua hơn một tháng Dục hồng ban này hai gian phòng học cũng làm xong Tân huyện trưởng cùng Dương Chủ Nhiệm Cùng nhau tới nghiệm thu Vũ Đại Hải còn buôn bực Lần trước nói đến cũng không có tới Xem ra huyện trưởng còn rất vội Lần này rốt cuộc thấy được Phòng nghiệm phi thường vừa lòng Công trình hoàn thành thực hảo Dương Chủ Nhiệm cũng là rất thống khoái kết đôi khoản Nhưng mà tiền kết lại không làm vu Đại Hải đi Tân huyện trưởng liền đem Vũ Đại Hải giữ lại Tựa hồ có chuyện nói chương tám 048. Vu Đại Hải rất buồn bực, không biết huyện trưởng đơn độc lưu lại hắn rốt cuộc là chuyện gì. Hắn lớn như vậy, gặp qua lớn nhất quan khả năng chính là trong trường học chủ nhiệm một bậc, bởi vì khi còn nhỏ nghịch ngợm gây sự không yêu đi học, liền hiệu trưởng phòng trừng cũng chưa gặp qua, gặp qua phòng trừng hắn cũng không nhớ rõ. Cho nên đột nhiên làm hắn cùng huyện trưởng trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện, nói không khẩn trương là giả, liền tính lần trước bởi vì cậu em vợ sự gặp qua vị này huyện trưởng, nhưng kia cũng là ở thật nhiều người ở đây dưới tình huống. Lại còn có không có đơn độc nói qua cái gì Vốn dĩ cho rằng liền tính lại tuổi trẻ Cũng là huyện trưởng Chính là không nghĩ tới đối phương không những một chút cái giá không có Tự nhiên còn cùng hắn thực liêu tới Hắn tuy rằng đọc sách thiếu Nhưng là kiến thức lại không ít Không phải từ nhỏ hoa ở chỗ này không ra qua khứ người Chính là hắn không nghĩ tới này Tuổi trẻ nhẹ huyện trưởng cũng là đi qua không ít địa phương Đứng đắn làm hắn cảm thấy bội phục cực kỳ Hắn là vì sinh kế Nhưng người ta lại là chân chính vì tăng trưởng hiểu biết tự nhiên so với hắn hiểu nhiều hắn cùng tân huyện trưởng không lưu trong chốc lát trong lòng liền thả lỏng rất nhiều cũng không hề khẩn trương mà là bắt đầu đau nói nhà cách mạng sự, nói rất nhiều hắn ở bên ngoài làm công gặp được khi sự tình công trường sự tình còn có hắn thành lập cái này kiến trúc đội sự tình trong ngoài chính là nói không ít cuối cùng trời sắp tối rồi huyện trưởng phải về huyện chính phủ hắn cũng muốn về nhà hai người mới tính kết thúc chờ hắn cơi xe về nhà thời điểm mới một phách đầu huyện trưởng này tìm hắn tán gẫu tới Cái gì cũng chưa nói, rốt cuộc gì sự. Từ màu xanh ra trời lập tức cũng tâm lên, bởi vì khác 11 cái chấn quốc doanh cửa hàng đều bị nàng nhận đầu. Tính thượng thanh vân chấn các nàng tổng cộng 12 ra cửa hàng, không, là chuỗi cửa hàng. Phải làm thành chuỗi cửa hàng, chúng ta muốn thống nhất trang hoàng, thống nhất nhập hàng, thống nhất quản lý từ màu xanh ra trời được đến tin tức sau. Như vậy cùng Ngô Khỉ Lan nói. Ngô Khỉ Lan trầm tư một trận nói, thống nhất trang hoàng, thống nhất nhập hàng hẳn là vấn đề không lớn. Dù sao ly xa nhất 20 chấn cũng chỉ có mấy chục giam mà, nhưng là thống nhất quản lý giống như có điểm khó khăn, chúng ta trước mắt nhân thủ nghiêm trọng không đủ, đặc biệt là quản lý. Vậy nhận người, thân minh làm đầu tư người, cũng tham dự các nàng hội nghị. Nhưng là hắn chỉ đầu tư cũng không tham dự quản lý, cuối cùng quyết sách người vẫn là ngô khỉ lan. Mà hắn cuối cùng chỉ lo chia hoa hồng, bất quá là một cái thương nhân, hắn ý kiến có đôi khi vẫn là rất có tính kiến thiết, có rảnh tới thương lượng hạ vẫn là rất cần thiết. Nhận người là cần thiết, tuy rằng các cửa hàng đều có người bán hàng cùng người phụ trách, nhưng là đều vẫn là kiểu cũ tiêu thụ hình thức, khẳng định phải tiến hành tân huấn luyện mới có thể thích ứng chúng ta hình thức. Nàng dưng một chút lại nói, có tuổi đã rất lớn, đặc biệt là có chút người phụ trách, cơ hồ tới rồi muốn về hưu nông nỗi, chúng ta yêu cầu chiêu chút tân nhân tới bổ sung, vừa lúc một lần đúng chỗ. Cuối cùng quyết định, vẫn là từ từ màu xanh ra trời phụ trách thông báo tuyển dụng cùng huấn luyện công nhân sự. còn có chính là về sau siêu thị phát triển chờ bảy mưu tinh kế công tác. Mà Ngô Khỉ Lan phụ trách cơ bản quản lý cập hoạt động, mà Tân Minh cũng chỉ phụ trách ra tiền thì tốt rồi, đại gia nhất trí cho rằng hắn liền không cần tham dự ý kiến. Tân Minh tự giác làm thực nghiệp làm nhà xưởng hắn vẫn là có một bộ, nhưng là bán lẻ nghiệp hắn sắc thật không có kinh nghiệm, nhân ra hai người làm tiếng gió thủy khởi, chính mình không trộn lẫn liền nhìn xem cũng hảo. Từ màu xanh ra trời cùng Ngô Khỉ Lan từ đây liền bội lên, một cái xuyên qua với các chấn, nhìn chầm chầm chăng hoàng. liên hệ nhập hàng bị hóa một cái thu xếp nhận người huấn luyện tân nhân nô khỉ lan bên kia còn hảo điểm bởi vì mặc kệ là trang hoàng vẫn là bị hóa đều là con đường quen thuộc tử chỉ là việc nhiều một chút lượng lớn một chút nhiều chạy mấy tranh vấn đề mà từ màu xanh ra trời bên này đã có thể có điểm khó khăn bởi vì thanh vân chấn thậm chí toàn bộ thanh vân huyện còn không có một cái chuyên môn thông báo tuyển dụng nhân tài địa phương bởi vì dùng công địa phương vốn dĩ liền rất thiếu đại bộ phận còn đều là nam nhân ra tới làm công Nữ nhân đa số đều là phụ trách mang hải tử, nếu là có bằng cấp liền trực tiếp phân phối công tác, nào còn dùng chính mình tìm. Mà nam nhân giống nhau liền đi vu đại hải hắn phía trước đi đầu cầu nhân lực thị trường, nhưng là từ màu xanh ra trời nàng muốn chiêu người lại là nữ tính chiếm đa số bán hóa nhân viên, cho nên đi kia địa phương hiển nhiên không thích hợp. Bởi vậy nàng chỉ có thể ở thanh vân Trấn quốc doanh cửa siêu thị gián cái chiêu công bố cáo, tới nói cho đại gia nơi này nhận người làm. Xin hỏi ngươi vì cái gì tới nhận lời mời người bán hàng đâu? Tư màu xanh ra trời ngồi ở Ngô khỉ lan văn phòng vị trí, nghiêm túc đối tới ứng viên đặt câu hỏi. Mà ngồi ở nàng đối diện, là cái tuổi trẻ cô nương, nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi tà hữu, ngũ quan lớn lên đảo cũng không tệ lắm, chính là cả người khí chất thiếu chút nữa, nhìn qua sợ hãi rụt rè, hỏi một câu hự nửa ngày mới đáp, ơn, ta phụ cận, xem nơi này nhận người liền tới rồi. Vậy ngươi đối làm người bán hàng có ý tưởng sao? Tư màu xanh ra trời là tận lực đem hỏi chuyện nói đơn giản dễ hiểu một ít Kỳ thật nàng trước kia không mặt quá thí, nhưng không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. TV thượng đều không biết diễn quá bao nhiêu lần, huống chi nàng trong không gian này đó phương diện thư cũng là không ít, nàng buổi tối đều sẽ đi trong không gian xem một lát thư, gia tăng một chút tri thức. Cô nương lắc đầu, không có. Vậy ngươi vì cái gì muốn đảm đương bán hóa sao đâu? Từ màu xanh ra trời tiếp tục hỏi. Ta cũng không biết ta. Ta mẹ để cho ta tới ta liền tới rồi. Từ màu xanh ra trời đầy đầu hát tuyến Tiến đi vị này phỏng vấn giả. Tiếp tục phỏng vấn, mặt sau cũng hảo không đến nào đi, không kinh nghiệm còn không tính cái gì, có liền tự đều không quen biết liền tới rồi. Chọn tới chọn đi, tổng cộng mới chọn không đến 6 cá nhân. Nàng cùng nô khỉ lan tính hạ, trừ bỏ vốn có huấn luyện sau hẳn là có thể dùng người bán hàng, ít nhất còn muốn lại chiêu 12 người, sau đó từ giữa chọn ưu tú chọn mấy cái quản lý nhân viên thế thân lập tức muốn về hưu. Vậy phải làm sao bây giờ, kém một nửa đâu. Từ màu xanh ra trời khó khăn. Thả không đề cập tới từ màu xanh ra trời bên này như thế nào khó khăn, Vu Đại Hải lại tiếp an cái lưới cửa sổ, sắt cái tan tầm, thông cái cống thoát nước tiểu việc, còn không có lộng xong, liền lại bị huyện trưởng tìm đi. Sau khi trở về, Vu Đại Hải nhạc lỗ hai căn đều liệt đến miệng phía sau đi. Chuyện gì đem ngươi cao hứng thành như vậy? Từ màu xanh ra trời nghi hoặc hỏi. Ha ha, tức phụ, ngươi khẳng định không thể tưởng được là tuyệt đỉnh chuyện tốt. vu đại hải áp lực kích động tâm tình chính mình cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình nói từ màu xanh ra trời chính vì chiêu công việc phiền não lười đoán tới đoán đi thúc giục hắn mau nói kỳ thật vu đại hải cũng đã sớm không nín được hôm nay huyện trưởng đem ta tìm đi nói chúng ta huyện muốn tu cái bách hóa thương trường vài tầng lầu cái loại này liên này từ màu xanh ra trời thất vọng nói này cùng ngươi có gì quan hệ ngươi cũng quá quan tâm dân chúng mua sắm vấn đề vất vả ngươi không phải vu đại hải nói kia bách hóa thương trưởng cấp chúng ta tu. Gì? Chính là huyện trưởng nói xem ta này kiến trúc đội rất đáng tin cậy, muốn đem này đại công trình cấp ta kiến trúc đội làm. Ngươi nói có phải hay không chuyện tốt? Từ màu xanh ra trời khiếp sợ nói, cái kia tần huyện trưởng nào nhìn ra ngươi kiến trúc đội đáng tin cậy. Như thế nào liền đem việc cho ngươi? Ta lúc ấy cũng rất kinh ngạc. Sau đó vu Đại Hải liền nói, chính mình lúc ấy liền hỏi, huyện trưởng liền nói phía trước xem hắn đem tiểu học giáo dục hồng ban tu không tồi cho nên liền đem công trình cho hắn. Ta cảm thấy khẳng định là chúng ta huyện làm cái này quá ít, không được, ta về điểm này nhi tiếp như vậy cái đại công trình nhưng không đủ dùng, ta phải nhiều chiêu điểm người đi. Đúng rồi, ngươi kêu nhận người chiêu thế nào? Vu Đại Hải nói, về tức phụ muốn làm đại sự nhi sự, Vu Đại Hải vẫn là biết đến, nàng hoàn toàn không nghĩ tới tức phụ có khả năng như thế đại sự, được chứ lập tức khai mười mấy ra cửa hàng, đây chính là muốn quá độ tiết tâu à, nghĩ chính mình cũng không hiểu này thối. Chỉ có ở Trang Hoàng này Thượng Duy Trì Hạ, Nô Khỉ Lan cũng là ngay từ đầu liền liên hệ trừ bỏ. Các cửa hàng Trang Hoàng cũng đều làm hắn chỉnh, này tính toán người khác tay liền càng không đủ. Nhắc tới nhận người, từ màu xanh ra trời liền đau đầu, người mau miễn bản nhận người việc này. Làm sao vậy? Còn có thể như thế nào? Chiêu vài thiên, giống dạng quá ít, không phải đồ đãi ngộ hảo chính là đồ nhẹ nhàng tới, tưởng hảo hảo làm việc nhi đều đi đâu vậy? Từ màu xanh ra trời vào đầu. Hải! Này chấn trên bốn dĩ nữ, hoặc là có công tác, hoặc là liền ở nhà xem hài tử, có thể tới nhưng không phải thiếu, nếu không ta quanh thân nông thôn phát triển hạng. Vũ Đại Hải đề nghị xong, chính mình cũng cảm thấy này biện pháp được không? Ta trong đội lúc này cũng đến thiếu không ít người, ta cũng đến lập tức nhận người, không bằng chúng ta các thôn chiêu nhất chiêu. Từ màu xanh ra trời không nói, lúc này chính ngày mùa, nông thôn càng không hảo chiêu. Ngày mùa liền mấy ngày nay, hơn nữa chúng ta đây là trước tiên chiêu. Bách hóa thương trưởng công trình tài chính đúng chỗ cũng đến 2-3 tháng đâu, đến lúc đó ngày mùa sớm qua. Từ màu xanh ra trời gật gật đầu, kia hành. Hai người nói làm liền làm, một người ấn một chồng chiêu công thể lệ, sau đó một người một chiếc xe đạp, đến các thôn đại đội, đem chiêu công thể lệ một phóng, sau đó quảng bá bắt đầu nhận người, tranh thủ làm các thôn dân đều biết được.